Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện trọng sinh sau, 5 cái ca ca khóc lóc cầu ta hồi phủ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com 71 An Hoài Lâu, Khương Âu An không lại để ý tới Khương Cầm Nam, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Khương Dương liền nâng Khương Tuyết Giao vào được. Khương Tuyết dao tay máu tươi đầm đìa, liền quần áo đều bị máu tươi cấp nhuộng thành màu đỏ, huyết còn theo đầu ngón tay đi xuống lạc. Là thì cả kinh kêu lên, giao nhi, đây là chuyện gì xảy ra? khương ấu an vội vàng làm xuân đào đi mang tới nàng bị ở trong tiệm y dương này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tuyết Giao tỷ như thế nào sẽ bị thương khương Âu an đi mang tới trong ngăn kéo kéo đem khương tuyết dao bà vai hạ tay áo đều cấp cắt sớt liền nhìn đến cánh tay thượng có bị bén nhọn chi vật vẽ ra tới một cái vết máu bàn tay càng là chui vào đi không ít sứ mảnh nhỏ khương dương vẻ mặt tức giận ta nhìn đến có người thừa dịp tuyết giao không chú ý thời điểm đẩy nàng một phen tuyết giao vừa lúc đụng vào bán đồ sứ sạp kia sạp thượng ngã xuống vài cái đồ sứ tuyết giao cũng là phản ứng mau bất quá tay vẫn là bị thương ta đang muốn đi truy người nọ nhưng lo lắng tuyết giao này một trì hoãn đối phương cũng chạy không ảnh ai như vậy thiếu đạo đức a la thị đau lòng cực kỳ kia khương dương ca ca ngươi có nhìn đến người nọ diện mạo sao thấy được Kia hào, trễ chút chúng ta tìm cái họa sư, đem người nọ diện mạo vẽ ra tới. Khương Âu An nói xong, liền bắt đầu cấp Khương Tuyết Giao xử lý trên tay miệng vết thương. Tuyết Giao thì, sẽ có điểm đau, người kiên nhẫn một chút. Khương Tuyết Giao gật gật đầu. Khương Âu An đem miệng vết thương dị vật đều cấp nhất nhất gỡ xuống tới sau, Khương Tuyết Giao trên chán đã tràn đầy mồ hôi lạnh chờ đến thượng thuốc mỡ băng bó hảo lúc sau, Khương Âu An thở phào người nhớ rõ mấy ngày nay cánh tay đều đừng đụng thủy cũng không cần lấy trọng vật để tránh miệng vết thương vỡ ra còn có ăn thanh đạm điểm không cần ăn ớt cay khương Âu an rất có kiên nhẫn dặn dò khương tiết giao một bên khương cầm nam thần sắc ngơ ngẩn hắn nhớ rõ ngày xưa hắn nếu là nơi nào chạm vào kháy xuất hiện người đầu tiên tổng hội là tiểu lục nàng sẽ một bên cho chính mình băng bó miệng vết thương một bên tán gẫu những cái đó làm hắn cảm thấy lại nhải nói Một lần lại một lần không chê phiền lụy ở chính mình bên tai lại nhài. Hắn rốt cuộc biết chính mình là thế nào thân thủ đem nàng từng bước một đẩy ra. Khương Âu An ở dặn dò Khương Tuyết Giao yêu cầu chú ý địa phương sau, liền lôi kéo Khương Tuyết Giao đi tìm hứa công tử họa sĩ. Ở bán ra cửa hàng trong nháy mắt kia Khương Âu An làm như nghĩ đến cái gì, bước chân hơi đốn một lát mới tiếp tục cất bước rời đi. La Thị còn đang đau lòng Khương Tuyết Giao, Khương cầm nam nhìn chính mình mũi chân trầm mặc không nói một lời. Liền đầu cũng không dám lại nâng một chút liền sợ ngẩng đầu, nhịn không được lại nghĩ đến ngày xưa tiểu lục cho chính mình băng bó một màn một màn. Hứa thanh là cho Khương Âu An họa thường thua tiết tổ chức tú trên đài tranh thủy mặc tuổi trẻ họa sư. Dựa theo Khương Dương miêu tả, Hứa thanh vẽ một bức chân dung họa. Nhìn xem ngươi nhìn thấy người nọ là hắn sao? Khương Dương tiếp nhận họa, nhìn mắt nghiến răng nghiến lợi nói là hắn chính là hắn. Khương Ấu An tiếp nhận tới vừa thấy, là cái hơn 20 tuổi nam nhân diện mạo, ngũ quan thực bình thường, đặt ở trong đám người đều sẽ không nhiều xem một cái loại hình. Khương cô nương, người nếu là tính toán dùng nhanh nhất thời gian tìm ra người này, hứa mỗ nhưng thật ra có cái kiến nghị. Hứa công tử ngươi nói, thấy Khương Âu An thẳng tắp nhìn chăm chú chính mình, hứa thanh thần sắc có điểm mất tự nhiên, hắn dịch khai tầm mắt tay phải nắm thành nắm tay, đặt ở trên môi, ho nhẹ hai tiếng. Khương cô nương có thể đi An Hoài Lâu. An Hoài Lâu Khương Âu An biết, trên đời này lớn nhất mạng lưới tình báo liền ở An Hoài Lâu, từng ở trong sách xuất hiện quá, chỉ là Khương Âu An đọc sách thời điểm là nhảy chương đọc đối với An Hoài Lâu không hiểu nhiều lắm, chỉ biết các quốc gia quân chủ đối An Hoài Lâu tồn tại đã như hổ rình mồi lại kiêng kỵ, lại cũng không dám tùy tiện đi diệt trừ mỗi cái quốc hoàng thành An Hoài Lâu. An Hoài Lâu cũng giúp tìm người sao. Liền bởi vì là hỗ trợ tìm người loại này việc nhỏ, ra chút bạc có thể chẳng qua này giá cả nói tầm thường bá tánh cũng cảm thấy quý. Quý điểm đảo không có gì, chỉ cần có thể biết được là ai đối Khương Tuyết Giao ra tay. Khương ấu An cùng Khương Dương đi tranh An hoài lâu, quả nhiên chỉ cần bỏ tiền liền biết hỏa thượng nam từ thân phận. Chẳng qua đối phương thu 10 cái tiền đồng nàng cũng không biết vì cái gì hứa công tử sẽ nói quý. trưởng công chúa phủ hạ nhân, vì cái gì sẽ đẩy tuyết giao muội muội Khương Dương nghĩ trăm lần cũng không ra. Không chỉ có là hắn, ngay cả Khương Âu An cũng không rõ. Khương Âu An đi trở về trong tiệm một chuyến, thấy Khương Tiết Giao không có bất luận cái gì không khỏe địa phương, lúc này mới trở về Vương Phủ. Mới vừa xuống xe ngựa, liền đụng tới đồng dạng hồi phù quân Ngọc Yến. Nhà đầu, ngươi lại đây. Khương Âu An tiến lên hành lễ. Phu nhân, là có chuyện gì sao? Hậu thiên đó là trưởng công chúa sinh nhật Yến, ngươi đừng quên. Khương Âu An sát thật quên mất. Tốt, Cung Ngọc Yến lại sờ sờ cái mũi của mình. Người đây là từ chỗ nào trở về? Phía trước đi tranh ta tam thúc trong tiệm. Khương Âu An phát hiện Cung Ngọc Yến biểu tình thật là có điểm không được tự nhiên. Nga, người tam thúc A, nghe nói hắn khai kia ra cửa hàng xinh ý rất hỏa A quần áo tự hồ có điểm đẹp. Khương Âu An lập tức minh bạch Cung Ngọc Yến ý tứ. Sinh ý là so với phía trước hảo rất nhiều, đúng rồi, phu nhân ta phía trước cũng cho ngài làm hai bộ nhập thu váy áo, đợi lát nữa ta làm xuân đào đưa đi tùng tuyết viện cho ngài nhìn xem. Cùng Ngọc Yến đột nhiên đề cao đề si bên. ai nha vừa lúc a gần nhất cũng không biết sao lại thế này ta đột nhiên gầy thật nhiều này vòng eo a là càng thêm thon thả phía trước cầm tâm lâu đưa tới quần áo lại là không hợp thân như vậy đi ta trực tiếp làm trương mama đi theo ngươi về phòng lấy ta thử xem xem nếu là ăn mặc đẹp ngày sau ta liền ăn mặc đi tham gia trưởng công chúa sinh nhật yến hào cung ngọc yến sửa sang lại tay áo bất quá nếu là quá xấu không phù hợp ta này cao quý thân phận ta cũng sẽ không xuyên đi ra ngoài. Khương Âu An bất đắc dĩ cười nói, là kia phu nhân ta về trước phòng, ân, khương Âu An hướng tới tím lâm viện phương hướng đi đến, trương ma ma lập tức cũng đổi kịp đi lấy quần áo, chỉ là vừa mới đi vài bước tới, phát hiện vương phi cũng đổi kịp. Phu nhân trương ma ma nhỏ giọng hô thanh, cùng Ngọc Yến đầu tiên là không phản ứng lại đây, chờ trương ma ma lại hô thanh, nàng mới vội vàng hướng tới một khác đầu đi đến còn nói thanh, ai, vốn dĩ nghĩ đi xem con ta, vẫn là trễ chút lại đi đi. Khương Âu An giờ khóc giờ cười. Trương ma ma cũng là lấy nhà mình trù tử không có biện pháp. Gương mặt kia thượng liền minh viết mau đem quần áo lấy tới làm bổn vương phi thử xem xem. Này không phải ở bên ngoài nghe nói thế tử phi một tay phùng dệt theo thùa tay nghề lợi hại, không thể so cầm tâm lâu Nguyệt Lan sư phó kém sao. Đặc biệt là ngày thường phu nhân cũng thấy thế tử phi trên người xuyên y phục kiểu dáng mới mẻ độc đáo lại đẹp mắt thèm khẩn nhưng lại hảo mặt mũi không chịu mở miệng. Lúc này nghe được Thế tử phi cho nàng làm hai thân quần áo mới, này hận không thể lập tức chạy như bay qua đi nhìn xem. Các nàng vương phi cũng không khác ham mê, liền ái mỹ thích các loại tinh xảo trang sức cùng xinh đẹp váy. Chương 72 chớ có đắc tội kia hai người, thành Đông Tinh xảo tiểu biệt viện nội, một bộ vàng nhạt sắc váy dài tuổi trẻ thiếu nữ cầm khăn lụa trà lau trên tay nhà cụ tỉ mỉ, nghiêm túc cực hạn, lực đạo cũng sẽ không nhiều thượng một phân, cũng hoặc là thiếu thượng một phân. Thực mau truyền đến tiếng đập cửa tuổi trẻ thiếu nữ trên tay động tác dừng một chút. Tiến vào, thân xuyên xanh đậm sắc váy dài nha hoàn cất bước mà nhập đang muốn hành lễ tuổi trẻ thiếu nữ nâng giơ tay. Nói thẳng đi, sự tình làm được như thế nào? nha hoàn tất công tất kính nói, quận chúa, sự tình đã làm thỏa đáng, nghe nói đối phương tay bị thương. Diệp Vân An đầu cũng không nâng nói, người nhưng có đi chính mắt xác nhận quá. nha hoàn dừng một chút, không... Diệp Vân An lúc này mới dương mắt, nàng híp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nha hoàn. Kia nha hoàn tự hồ là cảm nhận được đột nhiên quỳ xuống đất. "Nô tỳ, nô tỳ này liền đi xác nhận, vậy ngươi còn không mau cút đi." "Là, nô tỳ này liền đi." Nha hoàn cơ hồ là vừa lăn vừa bò rời đi xương phòng. Thần Nam Vương phủ, Trương ma ma theo Khương Âu An đi vào Tím Lâm viện. Khương Âu An từ trong Dương tìm ra hai bộ nàng trước hai ngày liền làm tốt quần áo, giao cho Trương ma ma trên tay. Thế tử phi, lão nô có không quá xem qua. Khương Âu An gật đầu. Ma ma xem đi, trương ma ma đem điệp tốt quần áo rũ ra vừa thấy, đôi mắt đều sáng. Không nói đến này nhan sắc liền này kiểu dáng, phu nhân khẳng định thích. Thế tử phi thật là hào thủ nghề. Này tay áo thượng hoa lan theo thùa thật không thể so cầm tâm lâu nguyệt lan sư phó không khéo tay. Ai đều thích nghe dễ nghe lời nói. Khương Âu An cũng là cái tục nhân, nàng cười đến mi mắt cong cong, đang muốn mở miệng, Trương ma ma lại hỏi, lão nô nghe nói thế Tử phi nhà mẹ đẻ là khai hiệu cầm đồ trà phô những cái đó thế Tử phi ngài như thế nào có tốt như vậy tay nghề. Ta từ khi ra đời đã bị đưa đến ta tam tốt ra nuôi nấng, thẳng đến 8 tuổi mới từ từ châu hồi khương gia, ta tam thầm có phồng dệt hảo thủ nghệ, ta từ nhỏ cũng đối cái này cảm thấy hứng thú, không có việc gì thời điểm, liền cũng chú ý kinh thành đương thời nhất lưu hành quần áo kiểu dáng. Khương Âu An hơi hơi mỉm cười. Trường ma ma cũng nghe nói qua Thế Tử Phi cùng chính mình nhà mẹ đẻ nháo hiểm khích chuyện này, hiện tại nghĩ đến 8 tuổi phía trước không ở cha mẹ bên người, luôn là không bằng từ nhỏ dưỡng tại bên người tiểu nữ nhi thân. Sớm tại Thế Tử Phi mới vừa gà tiến vào khi, nàng xác thật cũng có chút xem thường nàng này tiểu thương chi nữ thân phận, nhưng theo tiếp xúc cũng phát hiện đối phương chi thư đạt lý, điểm tĩnh đoan chính không thể so những cái đó thế gia quý nữ kém. Thế tử phi, ngày sau ngươi muốn tùy phu nhân cùng đi trước trường công chúa phủ kia quý nhân vòng nhiều quy củ, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận, đặc biệt là chớ có đắc tội trưởng công chúa. Khương Âu An đời trước căn bản là không có bước vào quá giới quý tộc bất quá nhưng thật ra nghe nói qua, Khương Diệu Diệu ở giới quý tộc thập phần được hoan nghênh Làm thư trung nữ chủ tác giả cấp Khương Diệu Diệu định vị chính là ở trong nhà bị người trong nhà sủng, người ngoài thấy nàng cũng thích nàng, sủng nàng. Hơn nữa tác giả còn ở trong sách đề ra một câu thương nhân chi nữ thân phận Khương Diệu Diệu là không có tư cách gả cho nhị hoàng tử điện hạ nhưng là nàng được đến trường công chúa duy trì. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, Khương Diệu Diệu cũng đi trường công chúa sinh nhật yến. Ma ma trường công chúa rất khó tiếp xúc sao? Đúng vậy, trương ma ma hạ giọng. Trường công chúa Điện Hạ không phải giống nhau khó ở chung, nói như thế nào đâu, chúng ta phu nhân tính tình thực thẳng thắn, có chuyện liền nói, chính là này trường công chúa nếu là khởi sướng tính tình tới, liền chúng ta phu nhân đều dám chỉ trích. Nghe tới là thật không tốt ở chung bộ dáng cho nên ngàn vạn không cần đắc tội trường công chúa Điện Hạ, phải nói, nàng nếu là đối với người ấn tượng không tốt lời nói, thế từ phi ngươi phải thiếu xuất hiện ở nàng trước mặt. Khương Âu An bỗng nhiên có loại nguy cơ cảm. Bởi vì tác giả cho nàng cái này pháo hôi định vị là không hợp mắt duyên. Vì chính là dùng để phụ trợ nữ chủ Khương Diệu Diệu. Trường Ma Ma lại nói trường công chúa ở thánh thượng cảm nhận giữa phân lượng không nhẹ. Phải biết rằng lúc trước thánh thượng vẫn là thái tử khi tóm lại A tiên đế đối thánh thượng không phải quá vừa lòng. Ít nhiều trường công chúa từ giữa chua toàn giúp không ít vội. Trường Ma Ma dù sao cũng là cái nô tài cũng không dám quá mức nghị luận đó là điểm đến tức ngăn. Khương Âu An gật gật đầu. Mà ma ta nhớ kỹ ta sẽ tiểu tâm vì thượng. Nhìn đến như vậy hiểu chuyện Khương Âu An, Trương ma ma nói cũng nhiều. Còn có Vân An quận chúa thế từ phi người cũng tốt nhất không cần đi chiêu chọc nàng. Tuy nói nàng là bị trưởng công chúa nhận nuôi nuôi lớn, nhưng cũng là trưởng công chúa duy nhất ký thác. Khương Âu An sừng sốt, Vân An quận chúa là nhận nuôi. Trương ma ma nhỏ giọng nói. 17 năm trước phò mã gia tùy quân xuất chinh sau, chết trận xa trường ai, ngày xưa trường công chúa cùng phò mã gia chính là thật là trai tài gái sắc, trường công chúa cũng là bị phò mã gia mê không được, lúc trước hai người thật đúng là phu thê tình thâm, liền phu nhân đều hâm mộ khẩn, đáng tiếc phò mã gia mệnh đoàn. Thấy trương ma liếm liếm môi, Khương Âu An vội đổ ly trà cho nàng, trương mama tiếp theo uống lên khẩu, tiếp tục nói tin dữ truyền đến sau trường công chúa bị bệnh nửa năm, lão nô theo phu nhân đi trường công chúa phủ xem qua nàng, người nọ gầy ốm không ra hình người, đây cũng là vô pháp, thánh thượng thấy vậy, liền đem phò mã ra thân đệ đệ mới sinh ra không mấy ngày tiểu nữ nhi đưa đến trường công chúa bên người, làm nàng hảo có cái ký thác này lúc sau trường công chúa mới chậm rãi đi ra. Đừng nói trường công chúa điện hạ sủng ái vân an quận chúa, liền thánh thượng cũng sủng ái vân an quận chúa cho nên thế tử phi, ngài đi trường công chúa phủ, nhưng ngàn vạn không cần đắc tội kia hai mẹ con. Đặc biệt là vân an quận chúa, đừng nhìn nàng ở trường công chúa trước mặt ngoan không được kia ở bên ngoài cũng là điêu ngoa tùy hứng khẩn, chọc không được, chọc không được. Khương ấu An nghĩ đến chính mình từ An hoài lâu tìm hiểu đến tin tức. Trường công chúa phủ hạ nhân vì cái gì sẽ đối tuyết giao thì ra tay. Đừng nói là Tuyết giao tỷ, liền nàng cũng chưa cùng trường công chúa phủ bất luận kẻ nào đánh quá giao tế, nếu là bởi vì Khương Diệu Diệu nói, nhưng cái này thời kỳ, Khương Diệu Diệu cũng vừa mới cùng Mặc Tử Hiên nhận thức không lâu a. Khương Âu An nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá mặc kệ như thế nào, vẫn là đi qua trưởng công chúa phủ lại nói. Lão nô liền bất hòa thế tử phi người tiếp tục tán gẫu, phu nhân khẳng định chờ không kịp, lão nô đến mau chút trở về, bằng không nên ai mắng. Trương ma ma cầm lấy quần áo muốn đi, ma ma xin dừng bước, còn không đợi trương ma ma ra cửa, Khương Âu An mở miệng. Thế từ phi còn có cái gì không hiểu sao? Không phải, ma ma trước từ từ, nói, Khương Âu An liền đi bàn trang điểm hạ trong ngăn tủ tìm một phen, sau đó bước nhanh đi đến trương ma ma trước mặt hướng nàng trong tay tắc hai cái bình ngọc nhỏ. Ma ma, đa tạ hảo ý của ngươi, trương ma ma thấy bình ngọc nhỏ liền biết là cái gì? Vừa lúc phía trước hỏi Thế Tử Phi thảo muốn Mỹ dung cao dùng xong rồi. Thế Tử Phi, lão nô như thế nào không biết xấu hổ. Ma ma liền thu đi, ngày sau dùng không sai biệt lắm ta làm xuân đào lại cho ngươi đưa chút. Kia vậy cảm tạ Thế Tử Phi, trường ma ma lòng tràn đầy vui mừng đem Mỹ dung cao thu hồi tới trước khi đi còn không quên nói. Thế Tử Phi, này Mỹ dung cao lão nô dùng hảo, hảo những người này hỏi đâu, chỉ là này kinh thành cũng không đến bán bằng không những cái đó quý nhân nên muốn cướp mua. mươi 73 thường đương trường qua đời, vương phủ hậu hoa viên loại một cây niên đại thật lâu cây phong, Khương Âu An đẩy ra gian ngoài cửa sổ liền có thể nhìn đến kia cây cây phong, lá cây kim hoàng, theo gió cuốn lạc. Gian ngoài môn bị đẩy ra, Khương Âu An còn ở ngơ ngẩn phát ngốc giữa, nghe xuân đào thanh âm vang lên. Thế tử phi, nô tỳ làm phòng bếp làm chút thanh đạm thức ăn, này hai ngày ngày có chút thượng hòa, vẫn là ăn ít điểm khẩu vị nặng đồ ăn tương đối hảo. Vân... Khương Âu An thanh thanh giọng nói, hai ngày này nàng giọng nói xác thật có điểm bốc hỏa. Không cần thiết bao lâu, Xuân Đào liền thượng thức ăn, Khương Âu An an an lẳng lặng đang ăn cơm, bên ngoài sắc trời cũng dần dần trở tối. Tiếng gõ cửa lúc này vang lên, Xuân Đào không ở trong phòng, Khương Âu An buông chiếc đũa đi mở cửa cửa đứng Trương ma ma. Thế tử phi, là phu nhân làm lão nô lại đây. Khương Âu An đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc liền nhìn đến Trương ma ma trên tay cầm một đôi bao đầu gối. ma, sự tình gì? Trương Mama nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng. Ta trên tay này đối bao đầu gối là phu nhân làm, này không phải trời càng ngày càng lạnh sao? Thế từ ra này chân cũng vừa khỏi hẳn liền phiền toái ngài đi đưa một chuyến. Khương Âu An khởi điểm không biết vì cái gì Vương Phi làm bao đầu gối làm nàng tới đưa, đã tiếp nhận đi vừa thấy, lập tức liền minh bạch thật sự là này đối bao đầu gối đi tuyến cong cong uốn uốn. Trương ma cũng biết nhà mình chủ tử thủ công sống không được cười có điểm ngượng ngùng. Hào, vậy làm phiền thế tử phi, ngài còn ở dùng cơm chiều đi, lão nô trước tiên lui hạ Đãi trương mama đi rồi, Khương Âu An đem bao đầu gối đặt ở trên bàn, nàng đang ăn cơm thường thường xem mắt kia đối bao đầu gối. Vẫn là chờ Xuân Đào lại đây, lại làm nàng đưa đi. Chờ Khương Âu An cơm chiều cũng ăn xong rồi, chậm chạp không thấy Xuân Đào thân ảnh, nàng do dự một lát, vẫn là cầm lấy kia đối bao đầu gối, hướng tới bên ngoài đi đến, nghĩ đem này đối bao đầu gối giao cho từ thị về. Chỉ là chờ Khương Âu An đi đến mặc phù bạch sở trụ sương phòng ngoại khi cũng không thấy bên ngoài có thị vệ thủ, nhưng thật ra trong phòng có ánh sáng. Khương Âu An ôm chặt trong lòng ngực bao đầu gối, giữa mày rối rắm lại xoay người hướng tới chính mình nhà ở đi đến, còn không có đi ra ngoài vài bước Khương Âu An lại xoay người tới. Như thế lặp đi lặp lại vài lần, Khương Âu An đầu óc có điểm loạn cuối cùng vẫn là đầu óc nóng lên, đi gõ cửa. Gõ vài cách không ai ứng, chẳng lẽ nói, hắn không ở tím lâm viện. Môn nhẹ nhàng đầy một chút liền khai, gian ngoài không ai, hắn phòng cùng hắn người này giống nhau, lạnh lẽo, không có dư thừa bài trí. Khương Âu An biểu môi, cất bước hướng tới nội phòng đi đến. Nàng nện bước thực nhẹ, một đôi thanh triệt sáng ngời mắt to khắp nơi thăm, ý thức được chính mình cái dạng này như là ở làm tặc. Khương Âu An lúc này mới quy quy cụ củ, củ đi đến trước bàn, nàng dục đem bao đầu gối buông, không cẩn thận đụng tới ghế, phát ra tới thanh âm, đem nàng tự mình đều cấp hoảng sợ Nàng mới vừa thở vào nhẹ nhõm, dầm một thanh âm vang lên. Khương Âu An cơ hồ là phản xạ tính xoay người. Mới vừa rồi tiến vào thời điểm, nàng liền nhìn đến trong phòng sườn có cái thùng gỗ, nàng cho rằng mặc phù bạch tính toán buổi tối tắm rửa, lại không nghĩ. Bên trong có người bỗng nhiên đứng lên, cả người đều ở tích thủy mặc phù bạch. Khương Âu An trong lòng ngực bao đầu gối đột nhiên một chút rơi trên mặt đất. Nàng cả người đều ngốc rớt. nam nhân một tia không lũ xích quả quả đứng ở thùng gỗ ướt rất sau đen như mực tóc dài giống như thượng đẳng tơ lụa ánh sáng oánh nhuận bị nhiệt khí mờ mịt quá ra thịt càng là như tuyết trắng nõn sáng trong con người đen nhánh sâu thẳng ánh mắt lại rất là bình tĩnh đối thượng khương Âu an cặp kia khiếp sợ lại hắc bạch phân minh mắt to chuyện gì hắn thấp thấp dò hỏi ra tiếng theo sau bước ra chân dài từ thùng gỗ đi ra theo nàng động tác khương Âu an tầm mắt nhịn không được rời xuống quá thảo này thật sự là quá Vì cái gì hắn tắm rửa một cái, không cần bình phong chống đỡ. Không đỡ liền tính, vì cái gì, hắn vì cái gì ở nàng tiến vào thời điểm không nhắc nhở nàng. Có thể so với thị giác bạo kích, Khương Âu An thậm chí cảm thấy chính mình cả người máu đều ở hướng đỉnh đầu phóng đi. Mặc phù bạch từ thùng gỗ đi ra, giọt nước theo da thịt hoa văn đi xuống lạc xẹt qua gợi cảm hầu kết xẹt qua ngực xẹt qua cơ bụng rơi vào kia thần bí tam giác đoạn đường. Đừng nhìn người nam nhân này thoạt nhìn gầy gầy cao cao, lại là cái loại này điển hình mặc quần áo nhìn gầy cười quần áo lại có thịt loại hình cơ bắp cù kết tráng kiện hữu lực. Khương Ấu An lại là có chút choáng váng, mặc phù bạch bỗng nhiên sừng sốt, hắn liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Khương Ấu An mặt trong mắt có kinh ngạc. Khương Ấu An cảm giác miệng mình ẩm ướt, nàng theo bản năng lau đem miệng mình, sau đó nhìn thoáng qua. Khương Ấu An, ngón tay thượng rõ ràng là đỏ tươi vết máu Quá thảo Lúc này Khương ấu An hoàn toàn cảm nhận được chính mình trong lỗ mũi có hai cổ nhiệt lưu chậm rãi đi xuống lưu. ngẩng đầu, ở ngốc lăng lúc sau, mặc phù bạch đang muốn tiến lên, Khương ấu An vừa thấy xích quả quả hắn muốn tới gần cấp không được. Người đừng tới đây, đừng tới đây. Giờ khắc này, Khương ấu An gương mặt bạo hồng, lấy ra khăn tay, che lại cái mũi của mình, nói ra nói cũng bắt đầu trở nên nói lắp Ta ta ta ta ta hiện tại ở liền đi, ngươi ngươi tiếp tục. Khương Âu An xoay người liền phải chạy, phía sau vang lên mặc phù bạch thanh âm. "Tẩy hảo, cho nên ngươi tới đến tột cùng là có chuyện gì?" Khương Âu An kịp thời phanh lại, nàng sau khi nghe được mới có vài dệt cọ sát thanh âm. "Bao đầu gối ta tới cấp ngươi đưa bao đầu gối, là ngươi mẫu thân tay làm." Khương Âu An nói xong, mới phát hiện chính mình trên tay không có bao đầu gối. "Bao đầu gối chỗ nào rồi? Nàng để chỗ nào rồi? Nàng lấy tới sao?" Khương Âu An vội vàng tìm bao đầu gối. Lại xoay người tới, lúc này mới nhìn đến trên mặt đất nằm bao đầu gối, mới vừa tiến lên hai bước, lại nhìn đến trên tay cầm áo ngủ, nhưng còn không có mặc vào đi mặc phù bạch quả thể. song cầu, muốn trường lỗ kim, này quá mẹ nó hương diễm, khương âu an vội vàng rũ xuống đầu, không dám lại đi xem mặc phù bạch nàng đem trên mặt đất bao đầu gối nhặt lên tới đặt ở trên bàn, bay nhanh xoay người, bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Chờ mặc phù bạch bỗng nhiên ra tiếng. Chỉ là Khương Âu An làm bộ không có nghe được bước chân càng thêm bay nhanh mà, sau đó đông mà một chút cái chán của nàng trực tiếp cùng trước mặt vật cứng tới cái thân mật tiếp xúc. Khương Âu An thức khắc có chút mắt đầy sao sệt nàng mới nhìn đến chính mình đi ngược cửa phòng ở bên kia, mà nàng hướng tới tường đi đến trực tiếp đụng vào mặt tường. Trong nháy mắt kia, Khương Âu An tưởng đương trường qua đời. Nàng thậm chí cũng không dám đi xoa chính mình chán, chỉ cảm thấy chính mình mất mặt ném đến bà ngoại ra, nàng nhanh chân liền chạy cũng không biết có phải hay không nàng nghe lầm, ở da cửa kia một cái chớp mắt tựa hồ nghe đến phụt một tiếng cười. A, quá mất mặt, mặc vào áo ngủ mặc phù bạch khóe miệng còn dương sung sướng độ cung, hắn nhìn trên bàn bao đầu gối, cổ họng cũng nhịn không được tràn ra một tiếng thấp thấp mà dễ nghe tiếng cười. Bổn, cười, nam nhân còn lắc đầu. không đến nửa nén hương thời gian, cao thị vệ trở về bẩm báo một chút sự tình. chính là hắn nhớ rõ chính mình đi ra ngoài trước, nhà mình chủ tử đang muốn tắm gội nghỉ ngơi. như thế nào mặc chỉnh chỉnh tề tề, mặc phù bạch ngồi ngay ngắn, nghe cao thị vệ bẩm báo nói, như suy tư gì không có ra tiếng. cao thị vệ còn tưởng rằng nhà mình chủ tử suy nghĩ vấn đề, cho nên an tĩnh chờ đợi cũng không có lui ra. tóc đen tuyết ra nam nhân chậm rãi giật giật môi. Ngươi cảm thấy bổn thế từ dáng người như thế nào? Cao thị về, hắn cho rằng chính mình nghe lầm, a một tiếng, lộ ra tàu điện ngầm lão nhân xem di động biểu tình tới. Mặc phù bạch vẫn chưa xem hắn, mà là rũ mắt vuốt ve chính mình bên hông ngọc bội, lặp lại nói, ngươi cảm thấy bổn thế từ dáng người như thế nào? Cao thị về, hắn lộ ra vẻ mặt kinh tùng biểu tình. Mặc phù bạch lúc này mới chậm rãi sốc sốc mí mắt ngước mắt nhìn lại, chỉ là thực mau, nhu hòa mặt bộ đường cong cũng trở nên lãnh ngạnh, hắn mặt vô biểu tình phun ra một chữ, lăn. Cao thị vệ là, đêm càng ngày càng thâm, từ thị vệ đổi gác trở về, nhìn đến chỗ ở, cao thị vệ ngồi ở ghế nhỏ thượng trước mặt bãi một cái bồn, trong bồn đều là hắn tích lũy bảy ngày vơ thúi. Mà cao thị vệ xoa xoa vơ thúi, đối với hắn tới gần lại hoàn toàn vô phản ứng. Đây là coi trọng nhà ai cô nương tưởng ngần người cao thị vệ quay đầu phiên cái đại bạch mắt đi ngươi ta còn coi trọng ngươi đâu từ thị vệ lập tức đi xa điểm cao thị vệ vẻ mặt vô ngữ ngươi yên tâm ta đối với ngươi cúc hoa không có hứng thú ngươi lại đầy điểm người biết ta vừa rồi nghe được chủ tử nói cái gì sao nói cái gì cao thị vệ chừng lớn đôi mắt chủ tử thế nhưng hỏi ta hắn dáng người thế nào ngươi nói chủ tử vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ta loại này lời nói Hắn chẳng lẽ là mơ ước thân thể của ta không thành? Tư thị vệ thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Người đầu rốt cuộc trang cái gì? Nhưng ta thật sự đoán không ra tới chủ tử vì sao sẽ đột nhiên dò hỏi ta như vậy vấn đề a? Tư thị vệ vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho hắn chân tướng. Trần Tướng là hắn biết được Trương Ma Ma nghe Vương phi phân phó, làm thế Tử phi đem bao đầu gối cấp thế tử, cho nên hắn khẽ meo meo ly cương, còn đem Xuân Đào cấp ngăn trở, không cho nàng trở về phòng. Hắc hắc, bất quá cũng có thể tích, tốt như vậy cơ hội, thế nhưng không tạo cái tiểu thế từ ra tới. Chương 74 đáng tiếc nàng không có bị đánh chết. Khương gia, môi hồng răng trắng thiếu niên một thân thường phục bước vào Khương gia đại môn. Thủ vệ gã sai vặt cũng không ngăn đón, chỉ là nhìn thiếu niên trong mắt mang theo một tia phức tạp. Lâm Tang không đi bao xa, liền nhìn đến vội vội vàng vàng đi tới Khương Diệu Diệu. "Lâm công công, là Tử Hiên ca ca làm ngươi tới sao?" Khương Diệu Diệu đầy mặt chờ đợi, phía sau đi theo Lục Hà. Lâm Tang khóe miệng mỉm cười. Nhị hoàng tử điện hạ, làm nô tài tới Khương phủ báo cho thất tiểu thư một tiếng, nếu ngày mai không có việc gì nói, nhưng cùng hắn cùng đi trước trường công chúa phủ tham gia trưởng công chúa sinh nhật Yến. Khương diệu diệu khó nén trong mắt vui sướng. Thật vậy chăng? Tử Hiên ca ca thật sự nói như vậy. Nô tài lại như thế nào sẽ nói lời nói dối đâu? Đa tạ lâm công công chạy này một chuyến khương rượu rượu suy nghĩ một lát mới tiếp tục nói kia chờ ta nương trở về ta hỏi một chút nàng, ngày mai trong nhà có hay không sự tình gì? Lâm tang như cũng mỉm cười đồng ý, chờ Lâm tang đi xa, Lục Hà mới hỏi nói thất tiểu thư, nhị hoàng tử điện hạ mang ngài đi tham gia trưởng công chúa sinh nhật Yến, thuyết minh hắn thật đem ngươi yên tâm thượng ngươi như thế nào không đáp ứng xuống dưới A. Nhưng ta cũng không cự tuyệt A. bổn nha đầu, mẹ ta nói quá, nam tử ngoắc ngoắc tay, chúng ta cô nương ra không thể liền hấp tấp thấu tiến lên đi, như vậy sẽ có vẻ chính mình quá hạ giá. Khương diệu diệu vỗ về chính mình dừng ở trên vai một súng tóc dài, vui vẻ nói, nhị hoàng tử muốn mang ta đi thấy trưởng công chúa, thuyết minh hắn có muốn cưới ta chi ý, nếu ta có thể làm trưởng công chúa thích ta. Lục hà đôi mắt cũng sáng, kia thất tiểu thư ngài có rất lớn khả năng sẽ gả vào hoàng gia. Khương Diệu Diệu đang muốn mở miệng chỉ thấy Khương tu Trạch bước nhanh đi tới. Diệu Diệu, nhị ca Khương Diệu Diệu nét mặt biểu lộ ngoan ngoãn tê cười. Khương tu Trạch giữa mày hơi ninh, mới vừa rồi ta gặp lâm tang, hắn nói nhị hoàng tử điện hạ mời ngươi cùng hắn cùng đi tham gia trường công chúa sinh nhật yến. Thấy Khương tu Trạch sắc mặt không tốt lắm, Khương Diệu Diệu thấp thấp nói một câu là. Người phái người đi nói một tiếng, chớ có tùy nhị hoàng tử điện hạ cùng đi trường công chúa phủ. Khương Tu chạch trịnh trọng nói, vì cái gì a? Khương diệu diệu trong lòng có điểm không cao hứng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngày đó ở từ đường ta cùng ngươi lời nói, ngươi quên mất. Ta cùng nhị hoàng tử thân phận tranh lệch quá lớn, nếu là tùy tiện đi theo nhị hoàng tử đi tham gia trường công chúa phủ chỉ biết bị người lên án, nói ngươi không hiểu quy củ những cái đó thế ra quý nhân không phải như vậy dễ nói chuyện, ngươi không cần đi tự tìm nan kham. Nàng như thế nào chính là đi tự tìm nan kham? Nàng như vậy đáng yêu có lẽ mọi người đều sẽ thích thượng nàng sao? Khương Diệu Diệu đối Khương Tu Trạch nói không đề bụng, nhưng ngoài miệng phụ họa nói ta biết rồi ta sẽ phái người đi cùng nhị hoàng từ bên kia nói một tiếng, ngày mai ta không đi lạc. Khương Tu Trạch nhíu chặt mày hơi hơi buông ra, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Người như vậy hiểu chuyện, nhị ca trong lòng thực vui mừng. Làm như nghĩ đến cái gì, Khương Tu trẻ còn nói thêm, còn có, ngày sau ngươi chưa có trước mặt ngoại nhân nhắc tới Lâm Tăng cùng tiểu lục chuyện quá khứ. Khương diệu diệu sừng sốt, sau đó trợn to một bộ vô tội đôi mắt hỏi, vì cái gì a Tuy nói, Lâm tang cùng tiểu lục qua đi cũng không có gì, nhưng rốt cuộc tiểu lục hiện tại đã xuất giá, nàng là thần nam vương phù thế tử phi, những cái đó sự tình vẫn là mặc đề hào. Nga chính là nhị ca, trong nhà hạ nhân đều biết lục tỷ tỷ cùng Lâm tang là thanh mai trúc mã a. Ta đã làm cho bọn họ phong khẩu. Khương Tu Trạch lại nói, tướng quân phủ bên kia cũng sẽ không nhắc tới bất luận cái gì về lâm tang sự tình cho nên càng sẽ không đề tiểu lục. Nga, Diệu Diệu biết rồi. Ân ta đi trước vội. Chờ Khương Tu Trạch đi rồi, lục hà vội la lên thất tiểu thư, người thật sự không đi tham gia trưởng công chúa sinh nhật yến sao. Khương Diệu Diệu nhìn Khương Tu Trạch đi xa bóng dáng, ha ha cười. ta là nói không đi chính là nhị hoàng tử điện hạ một hai phải làm ta đi đâu? ta nhị ca có thể làm sao bây giờ? lục hà mới nhẹ nhàng thở ra. ta nhị ca thế nhưng cũng bắt đầu quan tâm lục tỷ tỷ. lục hà thấy khương diệu diệu không tiếp tục nói chuyện nhịn không được đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. thất tiểu thư nhị thiếu gia vì cái gì nói tướng quân phủ sẽ không nhắc tới về lâm tang bất luận cái gì sự tình a? bởi vì lâm tang là không bị tướng quân phủ thừa nhận tư sinh từ a. Lâm Tăng lại thành thái giám càng thêm sẽ không đề ra. À. Lúc trước Lâm tang mất thích tướng quân phủ mặc kệ không hỏi, lục tỷ tỷ mới có thể quỳ gối Lâm ra cổng lớn làm tướng quân phủ ra tay tìm Lâm tang vốn dĩ Lâm tang là tướng quân phủ tư sinh từ sự tình biết đến người liền ít đi chi lại thiếu tỷ tỷ của ta như vậy một quỳ này phụ cận bá tánh đều tò mò thực thiếu chút nữa không đem Lâm tang thân phận sự tình cấp rũ ra tới cho nên tỷ tỷ của ta lần đó cũng bị Lâm gia hạ nhân đánh thực thảm đáng tiếc a đáng tiếc cái gì a. đáng tiếc nàng không có bị đánh chết khương diệu diệu hướng tới lục hà cười không có gì lục hà lại khó hiểu nói kia thất tiểu thư lâm tang vì cái gì sẽ thành thái giám đâu khương diệu diệu lắc đầu ai biết được có lẽ đây là hắn mệnh đi nói khương diệu diệu lại vui vẻ nói miễn bàn này đó ngươi chạy nhanh theo ta đi kim ngọc các chúng ta đi mua chút trang sức ngày mai nhất định phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi trường công chúa phủ hôm sau khương Âu an cố ý dậy sớm trang điểm một phen Thế từ phi, lần trước ngài làm kia thân màu đỏ áo váy liền khá xinh đẹp, không ngại liền xuyên kia một thân đi tham gia trưởng công chúa sinh nhật yến. Khương Âu An chọc xuân đào giữa mày một chút, trưởng công chúa sinh nhật yến, ta xuyên như vậy, rêu rao làm cái gì? Huống hồ ta chuyên môn cùng trương ma ma hỏi tham qua, trưởng công chúa thích xuyên chính màu đỏ váy trăng, này vui mừng nhật tử ta nếu là cũng xuyên một bộ váy đỏ, này không phải đem chính mình đưa đến họng súng thưởng Xuân đào cao cao cậy ót, nô tài bồn. khương âu an cuối cùng vẫn là lựa chọn một thân vàng nhạt sắc váy dài có vẻ chính mình màu da càng trắng nõn búi tóc thượng cũng nghiêng cắm một chi ngọc con bướm chân châu bộ diêu khuyên tai cũng chưa đeo trên cổ tay đeo hai căn tinh tế thành thực bạc vòng tay giữa mày điểm thượng một mặt hoa mai hình hoa điền điệu thấp trung cũng không mất đoan trang thanh diễm cũng sẽ không quá rêu rao Xuân đào cấp Khương Âu An phù thêm màu vàng cam áo choàng nghe được bên ngoài có tiếng vang, không khỏi nói, nghe nói vương gia hạ lâm chiều sau, cùng thế tử ra nói, thánh thượng nghe nói thế tử ra hai chân có thể như thường nhân hành tẩu sau triệu kiến hắn vào cung, lúc này nên là chuẩn bị tiến cung. Nhắc tới đến mặc phù bạch, Khương Âu An gương mặt nhịn không được phím hồng. Ngày hôm qua nàng sẽ chảy máu mũi là bởi vì nàng thượng hòa. Mới không phải nhìn đến hắn quả thể quan hệ chảy máu mũi. Thế tử phi, ngài mặt như thế nào sẽ như vậy hồng a Phấn mặt đồ nhiều, ở ra cửa trước, Khương Âu An lại đem chính mình điều chế cấp cứu bản hai bình mặt nạ cao cấp mang lên, lại mang theo mấy bình hộ ra cao. Nói là Khương Tuyết giao dùng phía trước mua trở về một khoản phấn mặt có chút dị ứng, gương mặt lại ngứa lại hồng, vốn dĩ Khương Tuyết giao tay liền bị thương, trước mắt la thị gấp đến độ không được. Chờ yến hội sau khi kết thúc lại đi tam thuốc trong nhà một chuyến. Chương 75 nếu là hữu dụng, ta tất có thâm tạ. Khương Âu An mới ra Vương phủ đại môn, liền nghe được Cung Ngọc Yến cảm khái nói: "Hôm nay phong cảnh thật đẹp a." Trương ma ma đúng lúc bổ sung nói: "Phu nhân hôm nay cũng thực mỹ." Cung Ngọc Yến ừ một tiếng. "Trương ma ma a, người ánh mắt càng ngày càng tốt." Trương ma ma mặt mang tươi cười: "Đa tạ phu nhân khích lệ. Khương Âu An, kia nha đầu như thế nào còn không có ra tới?" Khương Âu An vừa định ra tiếng, Cung Ngọc Yến lại nói: Nếu không ta lại trở về chiếu chiếu hương. Khương Âu An giờ khóc giờ cười. Phu nhân ta tới, ngà kia lên xe ngựa đi. Bước lên xe ngựa, Cung Ngọc Yến ho khan hai tiếng, vươn tay, động tác có điểm khoa trương đụng vào chính mình tóc mai. Khương Âu An minh bạch nàng ý tứ. Phu nhân hôm nay thật đẹp. Ai nhà các ngươi một cái hai cái đều như vậy khen ta ta nhiều ngượng ngùng a. Nữ nhân a. Công Ngọc Yến lại hướng tới Khương Âu An ngồi gần chút. Ngươi xem ta này làn ra thế nào. Nộn không nộn, lại bạch lại nộn phu nhân cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Người ngoài còn tưởng rằng chúng ta là tỉ muội tới. Nga hoác hoác vẫn là ngươi kia khoản Mỹ dung cao dùng tốt. Này tiếng cười có điểm ma tính Nga. Khương Âu An hơi hơi mỉm cười. Phu nhân thích ta trong phòng còn có mấy ngày trước mới vừa điều chế tốt Mỹ dung cao, hồi phủ làm xuân đào cho ngươi đưa đi. cung Ngọc Yến có chút mừng thầm, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng ân ân hai tiếng, còn nói thêm, chờ đến trường công chúa phủ, những cái đó phụ nhân mặc kệ nghị luận ngươi cái gì, ngươi đều đương các nàng ở đánh rắm hiểu không? Khương Âu An hơi hơi gật đầu, ngoan, xe ngựa chạy một nén nhang thời gian, đến trường công chúa phủ ngoại. Phủ ngoại đã đỗ không ít xe ngựa, Khương Âu An đi theo cung Ngọc Yến xuống xe ngựa. Trương Ma Ma để thượng thiệp mới vừa vào phủ không bao lâu, phía sau Trương Ma Ma liền bị người cấp túm đến một bên đi. Từ từ Cung Ngọc Yến thả chậm bước chân, Khương Âu An quay đầu lại nhìn mắt. Thực mau kia đồng dạng là Ma Ma Trang Điểm Phụ Nhân liền vội vội vàng vàng đi rồi. Cung Ngọc Yến đè thấp tiếng nói nói kia Ma Ma là khổng phủ hạ nhân, khổng phu nhân là ta tiểu tỷ muội. Trương Ma Ma vội vàng tiến lên, ghé vào Cung Ngọc Yến lặng yên nói nhỏ. Khương Âu An chỉ thấy Cung Ngọc Yến mày nhăn lại. Khổng phu nhân chờ thế ra phu nhân tới trước trường công chúa phụ. Ở thảo luận thường thua tiết ngày đó Khương Âu An lấy roi trừ mộ ra cha con hai sự tình. Nghe nói việc này trước kia cũng truyền tới trường công chúa lỗ tai cũng ở trong phủ chỉ trích thần nam vương phủ thế tử phị ị thế hiếp người. Không hiểu quy củ linh tinh nói tóm lại đối Khương Âu An ấn tượng rất kém cỏi Cho nên khổng phu nhân mới có thể phái người ở phụ cận chờ kịp thời báo cho cung Ngọc Yến. mạc hoan chính là nhàn rỗi nhàn rỗi khó chịu gì sự đều phải cắm một tay. cung ngọc yến mắt trợn trắng tổ tông ai ngài nói nhỏ chút cũng đừng làm cho trưởng công chúa phủ hạ nhân cấp nghe a trương ma ma khuyên nhủ cung ngọc yến có điểm phiền thôi thôi hiện tại đi cũng không hợp quy củ nha đầu ngươi liền ở trường công chúa phủ đi dạo đi ta làm trương ma ma tìm ngươi ngươi lại qua đây khương ấu an hiểu cung ngọc yến là có ý tứ gì gật gật đầu Nàng lúc này qua đi, khẳng định là cái đích cho mọi người chỉ trích. trưởng công chúa phù thị vệ cũng nhiều, có thị vệ gác địa phương tự nhiên không thể đi, lúc này khách nhân đều tụ tại ngoại đường bên kia, khương Âu An hướng tới hậu hoa viên đi đến. Đình hóng gió cũng có mấy cái cùng nàng tuổi sắp xì tiểu cô nương, đại để là nhà ai nữ quyến. trưởng công chúa phù hậu hoa viên rất lớn, khương Âu An đi đến một khác đầu, có cái hồ nước. Hồ nước có con cá vui sướng bơi lội, phía trên có cái bạch ngọc tiểu kiều. Khương Âu An đi qua Bạch Ngọc Thiều Kiều, lưỡng đạo nghị luận thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Từ nhi, ngươi này mặt là chuyện như thế nào? Chính như ngươi xem, ngày hôm qua ăn chút trứng tôm, sáng nay rời giường, này mặt liền hồng thành như vậy. Theo ta thấy, ngươi đây là mẫn cảm bệnh trạng A, chính là ngươi ngày xưa ăn những cái đó cũng không phải không phản ứng sao. Ta cũng không biết cho nên mới làm vội vã tìm ngươi lại đây thương lượng. Từ nhi, người này mặt ta phô quân hôm nay không đi trong cung làm việc không bằng ta phái cái hạ nhân hồi phủ, đem người bệnh trạng nói cho hắn. Làm hạ nhân đưa chút dược lại đây. Khương Âu An thăm đầu nhìn lại, chỉ thấy núi giả hờ khép vị trí, đứng hai gã phụ nhân, số tuổi đều cùng cung Ngọc Yến không sai biệt lắm đại, kêu từ nhi phụ nhân trên mặt ra thịt thực hồng, giữa mày cùng gương mặt vị trí đều thoát ra mấy cái đại chút hồng ngật đáp, khi nói chuyện còn dùng tay bắt lấy hai bên hàm dưới rác vị trí, đã chảo đỏ. Hữu dụng sao? Bằng không ngươi đỉnh gương mặt này, lời nói còn chưa nói xong, Khương Âu An không cẩn thận dẫm đến một bên cục đá phát ra âm thanh. Ai, ra tới, một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Khương Âu An còn không có mở miệng kia hai người liền từ núi giả sau đi ra kia làn da dị ứng phụ nhân dùng sắc bén con ngươi nhìn Khương Âu An. Ở nhìn đến là một người bộ dáng kiều kiều nguyễn nguyễn thiếu nữ khi đối phương sừng sốt, ngay sau đó nhíu mày, chỉ là không trong chốc lát lại thiên quá mặt đi, lấy ra khăn che mặt ngăn trở chính mình nửa khuôn mặt. Một khác danh hoa phục phụ nhân cũng mặt mang không ngờ. Khương Âu An cũng tự biết chính mình nghe lén người ta nói lời nói là thật không tốt hành vi. Nhưng nàng cũng là vô tâm mạo phạm, liền mở miệng nói, hai vị phu nhân thứ tội ta cũng là vô tình đi đến nơi này, không biết hai vị ở phụ cận. ngươi là nhà ai? Hoa phục phụ nhân mới ra thanh kia mang theo khăn che mặt phụ nhân mở miệng nói, làm nàng đi thôi. Xin lỗi, Khương Âu An hành lễ. Nàng xoay người bán ra đi hai bước nghĩ nghĩ, vẫn là lại xoay người lại. Người như thế nào còn không đi? Hoa phục phụ nhân quát lớn nói. Khương Âu An từ trong tay áo móc ra vốn muốn đưa cho Khương Tuyết giao mặt nạ cao chậm rãi đi đến hai người trước mặt thấp giọng nói, này Bình là mặt nạ cao. Vốn dĩ chuẩn bị sau khi trở về đưa cho tỷ tỷ của ta dùng Nếu là phu nhân không chê nói Có thể thử xem xem này mặt nạ cao chuyên môn ứng đối mùa thu làn da thiếu thủy mẫn cảm chờ bệnh trạng Phu nhân ngươi hẳn là bởi vì thân thể trong khoảng thời gian này tương đối suy yếu Hơn nữa da thịt cũng thiếu thủy cho nên ăn hải sản dẫn tới dị ứng Ngày sau còn nếu là muốn vận động chút cho thỏa đáng Người này mặt nạ cao là ở đâu mua Ta như thế nào không nghe nói qua Hoa phục phụ nhân trong mắt đều là nghi ngờ Đây là ta chính mình điều chế ta mẫu thân ở mới vừa vào thu khi, trên mặt cũng sẽ xuất hiện cùng vị này phu nhân trên mặt không sai biệt lắm bệnh trạng bôi mặt nạ cao sau, hiệu quả cũng không tệ lắm. Không đợi hoa phục phụ nhân mở miệng, mang khăn che mặt nữ tử nói, mẫu thân ngươi là người phương nào? Thần Nam Vương Phủ Vương Phi, phu nhân nếu là không tin cũng có thể đi hỏi thăm một phen. Hai người đều sửng sốt, đặc biệt là hoa phục phụ nhân nói ta như thế nào không nghe nói qua thần Nam Vương Phi còn có một cái nữ nhi. Khương Âu An, phu nhân ta mới vừa gà tiến vương phủ hai tháng. Hai người hai mặt nhìn nhau, cô nương này đó là thần nam vương phủ thế tử phi. Nhưng thật ra cùng người khác miêu tả không giống nhau. Tuy nói tiểu thương chi nữ, nhưng cũng tự nhiên hào phóng, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ta nhưng thật ra nghe người mẫu thân khoe ra quá, nói nàng dùng cái gì cao làn da hảo đến không được. Mang khăn che mặt phụ nhân nói, Khương Âu An muốn cười. Nàng có thể liên tưởng đến thần Nam Vương Phi khoe ra khi là thế nào một bộ biểu tình. Nàng cố ý muốn khai ra chuyên môn bán Mỹ dung cao cửa hàng, cấp vị này phu nhân đưa lên mặt nạ cao cũng có ý thứ này. Tưởng tích lũy khách nguyên chỉ là không nghĩ tới thần Nam Vương Phi kia há mồm như vậy đủ rồi. Này ngoạn ý như thế nào mà mang khăn che mặt phụ nhân hỏi, bôi trên trên mặt nửa nén hương thời gian có thể tẩy rớt. Đối phương lại hỏi, người có hay không cái gì biện pháp có thể làm ta ở trong khoảng thời gian ngắn liền gặp người, chỉ cần không như vậy khó coi đó là. Đối phương nói lời này thời điểm, cũng ở đánh giá Khương Âu An. Ta này khoản mặt nạ cao thuộc về cấp cứu hình, như vậy đi phu nhân có thể ở tẩy rất mặt nạ cao sau, lại bôi này khoản hộ da cao, lúc sau lại lấy châu phấn đắp mặt có thể, này khoản hộ da cao bảo ướt hiệu quả rất tốt. Châu phấn cũng sẽ không giống là dán ở trên mặt, chỉ là ta cá nhân kiến nghị, châu phấn đắp mặt thời gian không cần quá dài. Khương ấu an lại từ trong tay áo móc ra một khác khoản hộ da cao. Phụ nhân tiếp nhận, nếu là hữu dụng ta tất có thâm tả. phu nhân khách khí. Khương Âu An vốn định nói, người muốn cảm thấy hữu dụng chờ ta ngày sau khai cửa hàng thời điểm, nhớ rõ tới cổ động đó là. Nhưng lời này còn không có có thể nói ra tới, Khương Âu An liền nghe được Trương ma ma thanh âm. Thế tử phi, thế từ phi, Khương Âu An hướng tới hai người hành lễ, người trong nhà tìm ta, hai vị phu nhân ta đi trước. Nói xong, Khương Âu An nắm làn váy, chạy chậm đến mây trắng tiểu trên cầu, hướng tới tiểu kiều một khác đầu Trương ma ma phất tay. Ma ma ta ở bên này. Nhìn thiếu nữ kiều thiếu bóng dáng, hai gã phụ nhân lại nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. "Giống như nàng giống như không nhận ra tới ngươi." Hoa Phục phu nhân nói, mang khăn che mặt phụ nhân gật gật đầu, "Ta chưa thấy qua nàng, nàng cũng chưa thấy qua ta thực bình thường." Chương 76 cãi nhau trước nay liền không có thua quá. Trưởng công chúa điện hạ vẫn luôn không xuất hiện, nói là có chút việc Nhi muốn xử lý, phu nhân tại ngoại đường chờ không được liền tới hậu hoa viên, lúc này ở đỉnh hóng gió ngồi đâu? Trương Ma Ma nói, Khương Âu An còn chưa đi gần, vừa lúc nhìn đến một đợt người trước chính mình một bước đi đỉnh hóng gió. Thần Nam Vương Phi thật đúng là hảo trí chí nhớ chính mình mới vừa nói qua nói, quay đầu lại nói một lần, người nói không nhị ta đều nghe nhị. Cầm đầu phụ nhân tuổi cùng Cung Ngọc Yến không sai biệt lắm, bất quá thoạt nhìn không Cung Ngọc Yến bảo dưỡng hảo, này hai tấn ti phát đều có vài sợi trắng bạch. Trương Ma Ma giữ chặt Khương Âu An, ghé vào nàng bên tai nói nhỏ. mở miệng người chính là văn thừa tướng chính thê văn phu nhân nàng thân muội muội đó là ngọc quý phi tiên đế trên đời khi văn gia liền đã là quyền thần gia tộc trong nhà con cháu đều vì triều đình hiệu lực này miệng mọc ở bồn vương phi trên người ái nói mấy lần cũng cùng ngươi không quan hệ ngươi không thích nghe tránh ra đó là nhiều cái gì miệng cung ngọc yến phiên cái không yêu nhã xem thường hướng tới bên người khổng phu nhân nói dụ dỗ a trước đó vài ngày ta cùng con dâu của ta cùng lên phố không quen biết ta người còn tưởng rằng ta cùng con dâu ta là tiểu tỉ muội đâu ngọc yến ngươi này làn da sát thật là một ngày so một ngày nộn a khổng phu nhân thật đúng là không phải nói láo nàng còn so cung ngọc yến tiểu thượng vài tuổi nhưng này làn da liền không có nàng hào ta lần trước không phải cầm một lọ mỹ dung cao cho ngươi sao nhưng hữu dụng xong Này đảo không phải, lần trước ta sân hỏa hoạn, ngươi đưa cho ta Mỹ dung cao bị thiêu, vốn định cùng ngươi nói, lúc sau vội vàng cấp đã quên. Không có việc gì, sử minh ta lại làm hạ nhân cho ngươi đưa hai bình qua đi. Dù sao nha đầu nói, nàng gần nhất lại điều chế chút Mỹ dung cao. ha hà, hà, cái gì Mỹ dung cao tốt như vậy dùng? Văn phu nhân âm dương quái khí cười nói, ngươi muốn biết sao, cung Ngọc Yến bày một trọn bổn vương phi còn liền không nói cho ngươi. Văn phu nhân hừ nhẹ một tiếng, hiệu quả cũng bất quá như thế, còn chưa kịp quý phi nương nương ban thưởng thủy lộ cao dùng tốt. Nghe văn phu nhân ý tứ quý phi nương nương ban thưởng thủy lộ cao cho ngươi. Đó là tự nhiên, mỗi lần bổn phu nhân dùng xong sau quý phi nương nương liền sẽ phái người lại đưa chút lại đây. Kia thủy lộ cao chính là trong cung lão ngự y dùng bí phương chế thành, bổn phu nhân dùng này làn ra thủy nhuận không ít. Nghe người ý tứ còn dùng rất dài một đoạn thời gian, khá vậy không gặp ngươi tuổi trẻ nhiều ý ta. nhìn xem ngươi trên mặt từng điều nếp nhăn ngươi ta đi cùng một chỗ này không rõ ràng lắm người còn tưởng rằng ngươi là ta bên người lão ma ma đâu không đúng a ta bên người ma ma đều so ngươi tuổi trẻ mọi người xem xem ta nói đúng không mọi người theo cung ngọc yến ngón tay phương hướng nhìn lại đừng nói thường thường đi theo cung ngọc yến bên người trương ma ma gương mặt kia chính là sạch sẽ so ngày xưa trắng chút khẩn trí không ít bị nhiều như vậy vị phu nhân nhìn lão ma ma ngược lại ngượng ngùng văn phu nhân mặt đen Trường ma ma cũng dùng quá người nói Mỹ dung cao. Khổng phu nhân hỏi, nàng à cõng ta, hướng con dâu của ta thảo muốn hai bình Mỹ dung cao. Một vị khác vương phu nhân ánh mắt sáng ngời. Vương phi nói Mỹ dung cao chẳng lẽ là thế từ phi điều chế. Sớm tại thần nam vương phi tới trường công chúa phủ sau, các nàng liền phát hiện, một đoạn thời gian không thấy, vương phi thoạt nhìn tuổi trẻ không ít kia khuôn mặt dưỡng bạch bạch nộn nộn, đứng ở các nàng trung gian kia chính là sặc sỡ loa mắt, làm các nàng hảo sinh hâm mộ. Là thế từ phi điều chế sao? Là kia nha đầu độc nhất vô nhị bí chế còn có mặt nạ cao các ngươi không biết a kia mặt nạ cao thật là quá dùng tốt ta mỗi đến nhập thu nhập xuân khi này trên mặt liền sẽ sinh hồng ngật đáp quái làm ta đau đầu tự hai tháng trước dùng mặt nạ cao sau tiểu ngật đáp không hai ngày liền tiêu. Lấy văn phu nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó lý phu nhân ha ha cười nói cũng không có vương phi nói như vậy khoa chương đi. Nói đến cùng. Vẫn là vương phi ngài quá nhàn, dưới gối chỉ có một từ cũng vô pháp vào chiều làm quan cũng không thể lãnh binh đánh giặc đáng thương này thân thể yếu đuối a ai. Lý phu nhân thở dài, nhưng văn phu nhân cùng vương phi ngài bất đồng, văn phu nhân dưới gối mấy cái hài tử không phải quan văn, đó là võ tướng, nàng mỗi ngày nhọc lòng sự tình quá nhiều tự nhiên không có gì thời gian đi bảo dưỡng khuôn mặt. Lý phu nhân lời này, nói văn phu nhân trong lòng thoải mái nhiều. Ai ra? này triều đình việc nàng một cái phụ nhân đó là tưởng quản cũng quản không được a cái này kêu cái gì tới lo chuyện bao đồng có về điểm này thời gian không bằng hảo hảo bảo dưỡng này mặt ngươi nhìn xem kia nàng gương mặt kia văn thừa tướng hiện giờ còn chưa tới 60 mươi tuổi tác mấy ngày trước đây ta thấy còn tinh thần phấn chấn bộ dáng hiện tuổi trẻ thực đâu các ngươi nói nàng không hảo hảo bảo dưỡng ngày sau cùng văn thừa tướng đi ra ngoài nhân ra còn nói nàng là văn thừa tướng thân nãi nãi tới khương ấu an nén cười thật chát tâm a Phu nhân này môi thượng công phu thật sự là lợi hại a. Khương Âu An nhìn lại vị kia văn phu nhân mặt thật sự hắc cùng đáy nổi không sai biệt lắm. Nói trở về nhọc lòng nữ nhân thật sự so nam nhân muốn hiện lão. Lý phu nhân tưởng phản bác công ngọc yến ai biết công ngọc yến lại tấm tắc hai tiếng nhìn Lý phu nhân nói Lý phu nhân a bổn vương phi cũng biết ngươi mỗi ngày đều rất bận nhưng ngươi vội lại cùng văn phu nhân bất đồng ngươi đến quản ngươi hậu viện những cái đó tiểu hồ ly tinh nhóm a. Bằng không các nàng sấn ngươi không chú ý, liền bò lên trên Lý Thượng Thư giường ngươi cũng là đủ vất vả, này mỗi ngày mệt cũng chưa thời gian bảo dưỡng khuôn mặt cũng khó trách Lý Thượng Thư cách mấy tháng liền từ bên ngoài mang cái di nương trở về. Lý Phu nhân mặt tái rồi, cung Ngọc Yến than nhẹ một tiếng. Kỳ thật có đôi khi, bổn vương phi còn hâm mộ nhà ngươi hậu viện, nhưng không giống ta thần nam vương phù hậu viện, lạnh lẽo, muốn tìm cái tiểu hồ ly tinh cãi nhau đều không có cơ hội quái tịch mịch. lời này thật đúng là làm người nghiến răng nghiến lợi a khương Âu an nghĩ tới vị này lý phu nhân chẳng lẽ là xuân đào nói vị kia hộ bộ thượng thư lý đại nhân chính thế nói là kia gia nhi tử sớm liền có thông phòng nha hoàn hầu hạ trương ma ma tiến đến khương Âu an bên tai đắc ý nói thế tử phi chúng ta phu nhân cãi nhau trước nay liền không có thua quá khương Âu an giờ khóc giờ cười đã nhìn ra này văn phu nhân cùng lý phu nhân mặt đều thành vì pha màu Các nàng phía sau vài vị phu nhân cũng không dám dỗi Vương Phi, liền sợ bị chát tâm. Khương Âu An còn đã nhìn ra, này đó phu nhân vòng phân ba phái. Cùng Ngọc Yến kiên nhất phái cùng với Văn phu nhân kiên nhất phái còn có phái trung gian. trạm vị trí đều vẫn duy trì khoảng cách, lúc này ra tiếng đánh vỡ trầm mặc chính là phái trung gian một vị hiên viên phu nhân. Vương Phi, ngài nói Mỹ dung cao thật sự có như vậy dùng tốt sao? Hiên viên phu nhân A, Di, người mặt như thế nào khởi ra? Cung Ngọc Yến hỏi, trước đó vài ngày ta sinh chàng bệnh, hết bệnh rồi sau, này mặt liền bắt đầu khởi ra, dùng không ít mỹ da cao đều không được việc. Hiên Viên phu nhân than nhẹ một tiếng, nhà ta nha đầu điều chế mỹ dung cao thập phần bảo ướt nha đầu a, ngươi nhưng có mang mỹ dung cao. Khương Âu An tiến lên hành lễ nói, mang theo bổn tính toán đưa cho gia tỷ, Hiên Viên phu nhân nếu không chê nói, có thể lấy về đi dùng dùng xem. Nàng lấy ra một lọ mỹ dung cao đưa cho Hiên Viên phu nhân. mươi 77 tức chết người không đền mạng Thứ này thực sự có như vậy hào xử Hiên viên phu nhân đáy mắt hiện lên một tia do dự. Văn phu nhân ha hà cười. ta bỗng nhiên nghĩ đến, năm trước lâm tướng quân không phải từ biên cương mang về một loại gọi là từ tinh hoa hoa cỏ sao, nói thần quốc hoàng thất nữ từ thích dùng này hoa điều chế thành mỹ dung cao. Bệ hạ đem này hoa hiến cho Hoàng Thái Hậu, còn đừng nói Thái Hậu nương nương dùng đều tuổi trẻ vài tuổi kia Thái Phi nương nương thấy cũng hỏi Thái Hậu nương nương thảo muốn một ít tới dùng, há liêu ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại. Kia mặt đỏ thực triệu Ngự Y tới Trần Trị sau mới biết được này từ tinh hoa điều chế mỹ dung cao đều không phải là mỗi người đều thích hợp, Hiên Viên phu nhân, ngươi này mặt bộ làn da thoạt nhìn quá yếu ớt, vẫn là làm trong cung đầu lão Ngự Y cho ngươi xem xem, miễn cho đến lúc đó cùng Thái phi như vậy, dưỡng cái hai năm mới khôi phục ngày thường nhiệt chút, gió lớn chút này mặt liền phát ngứa. Mắt thấy hiên viên phu nhân có điểm bị dọa, văn phu nhân còn nói thêm, theo ý ta tới, loại đồ vật này đều là bởi vì người mà dị, tựa như thủy lộ cao ta dùng hiệu quả không lớn, nhưng quý phi nương nương dùng lại là hiệu quả lộ rõ. Văn phu nhân A, này thủy lộ cao ngươi dùng hiệu quả không lớn, nguyên là trong lòng hiểu rõ A kia mới vừa rồi ta nói ngươi này trên mặt từng điều nếp nhăn, ngươi cũng là thừa nhận. Người á có tự mình hiểu lấy là chuyện tốt người yên tâm, ngày sau ta nếu là ở trên phố gặp phải người tất nhiên cùng người khác giải thích một phen, người không phải ta vương phủ lão ma ma, người là đương triều văn thừa tướng thân nãi không đúng, hắn nương từ cung ngọc yến cười thùm tỉm nói. Văn phu nhân khí bảo toàn bộ liền nói không ra lời nói. khương âu An sắp phun cười ra tới, chính là nhịn xuống, thanh thanh giọng nói hướng tới hiên viên phu nhân nói, phu nhân nếu là không yên tâm, đại có thể trước tiên ở lỗ tai sau mà chút nếu một ngày sau. Không có bất luận cái gì phản ứng, liền có thể tiếp tục dùng này mỹ dung cao. Hiên viên phu nhân gật gật đầu. a các ngươi thần Nam Vương phủ thật đúng là đem ngoạn ý nhi này đương bảo bối. Văn phu nhân cười lạnh nói, đó là đưa ta cũng không hiếm lạ. Trong lòng nghẹn một hơi, quá khó chịu. cung Ngọc Yến Ninh Mày trên dưới đánh giá văn phu nhân liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, đưa ngươi. Văn phu nhân tuy rằng ngươi lớn lên lại lão lại xấu, nhưng ý tưởng này cực mỹ. Văn phu nhân. Khương âu An rũ đầu nhẫn quá vất vả. Đứng ở cung ngọc yến nhất phái khổng phu nhân đám người, đều là tay nhéo hương khăn, khẽ che khóe môi dơ lên ý cười. Mắt thấy văn phu nhân muốn bảo tẩu, Lý phu nhân kịp thời nói, Vương Phi, văn phu nhân đây là đoan trang hiền thục, từ ngươi trong miệng nói ra, sao thay đổi vị. Liền văn phu nhân này dáng người, thử hỏi đến nàng này tuổi, vài vị phu nhân có thể bảo trì như thế hào. Đó là ta đều không bằng văn phu nhân. Đúng vậy, ngươi không chỉ có lão, vòng eo cũng cùng thùng nước giống nhau. cung Ngọc Yến không chút nghĩ ngợi bổ đau. Lý Phu Nhân, cung Ngọc Yến cười khanh khách nhìn về phía Văn Phu Nhân. Không biết Văn Phu Nhân trong lòng cảm nhận được đến có chút an ủi. Văn Phu Nhân thế nhưng thật đúng là cảm thấy trong lòng có điểm an ủi từ từ. Này không phải cái gì an ủi bất an an ủi sự tình hào sao. Đại để là lo lắng trưởng công chúa còn không có tới, thần nam vương phi liền cùng văn phu nhân đánh lên tới, văn phu nhân mặt sau vài vị phu nhân đều nói sang chuyện khác, khen nói, văn phu nhân, ngài này quần áo thật là đẹp mắt, này nhan sắc thật sấn ngài màu da a Đúng vậy, này vòng eo cũng có vẻ tinh tế, này trên váy theo thùa thật đúng là sinh động như thật, mới vừa rồi ta nhìn lầm rồi, còn tưởng rằng thực sự có chỉ con bướm ngừng ở ngài trên váy đâu. Liền Khương Âu An cũng dương mắt đánh giá văn phu nhân trên người áo váy, theo công sắc thật tinh vi, kiểu dáng cũng là đương thời nhất lưu hành cái loại này, chỉ là này nhan sắc không rất thích hợp văn phu nhân màu da. Tất nhiên là ở cầm tâm lâu đính làm, văn phu nhân sắc mặt hòa hoãn một ít, này vừa thấy chính là xuất từ Nguyệt Lan sư phó tay A. Ở díu dít khen ngợi thanh giữa, liền cung Ngọc Yến bên này khổng phu nhân bọn người không khỏi đánh giá văn phu nhân trên người quần áo. nữ nhân sao tụ ở bên nhau chính là các loại so chú ý tới khổng phu nhân đám người tầm mắt văn phu nhân chạm đến càng đoan trang cung ngọc yến bỗng nhiên cọ mà một chút đứng dậy dọa văn phu nhân liên tục lui về phía sau vài bước ai nha này buổi sáng ra cửa còn có điểm lãnh, lúc này liền nhiệt đi lên khổng phu nhân nhìn cung ngọc yến trên người áo choàng nói đúng vậy vừa rồi làm ngươi đem áo choàng cởi ngươi không nghe ta đây liền cởi cung ngọc yến khóe miệng hơi hơi dơ lên đáy mắt tràn đầy tiểu khoe khoang ai thật nhiệt a chờ đến nàng đem áo choàng cởi sau lộ ra bên trong màu xanh biếc áo váy này làn váy cùng tay áo thượng đều có nước gợn văn theo thùa thoạt nhìn đơn giản chính là mặc ở cung ngọc yến trên người lại gọi người trước mắt sáng ngời làm cung ngọc yến kia vốn dĩ liền bảo dưỡng rất tốt khuôn mặt thoạt nhìn càng nộn ai nha cười sau mát mẻ rất nhiều ngọc yến ngươi này quần áo cũng là ở cầm tâm lâu đính làm khổng phu nhân kinh ngạc hỏi Mắt thấy nổi bật lại lần nữa bị cướp đi, Văn phu nhân vẻ mặt âm trầm nói, cười sạch sau, không phải càng mát mẻ. Cung Ngọc Yến chừng lớn đôi mắt, "Văn phu nhân, ngươi không biết xấu hổ, bổn vương phi cần phải mặt a." Cung Ngọc Yến, Cung Ngọc Yến lười đến phản ứng Văn phu nhân, cười khanh khách hướng tới Khổng phu nhân nói, "Đây là con dâu của ta hiếu thuận, thân thủ khâu vá mà thành." Thế tử phi lại vẫn có này tay nghề. Khổng phu nhân nhìn về phía Khương Âu An, tay nghề không tinh, làm Khổng phu nhân chê cười. ngươi này tay nghề so với cầm tâm lâu nguyệt lan sư phó không nhường một tấc a trung lập phái hiên viên phu nhân đám người cũng không khỏi gật đầu so với văn phu nhân thần nam vương phi hôm nay này một thân trang điểm thật xem như diễm áp hoa thơm cỏ lạ cung ngọc yến cũng khoe khoang không được còn đôi tay chống nạnh xem ta này eo thon nhỏ nàng lại sơ sơ chính mình mặt còn có ta này mặt khổng phu nhân bị cung ngọc yến làm cho tức cười nói ngươi hiện tại 20 tuổi xuất đầu ta đều tin Nga hoác hoác hoác, nàng đắc ý cười, đắc ý cười. cùng Ngọc Yến tự mình cao hứng, còn không quên nói, các ngươi cũng đến hảo hảo bảo dưỡng, đãi sang năm nhập xuân, chúng ta cùng nhau ra ngoài du xuân, chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, người so hoa kiều. Còn đừng nói, khổng phu nhân phía trước đối bảo dưỡng chuyện này đi, cũng cứ như vậy. Bất quá nhìn đến cung Ngọc Yến này khuôn mặt dáng người, trong lòng cũng làm quyết định, sau khi trở về, đến hảo hảo bảo dưỡng. Mặt khác vài vị đều phụ họa thần Nam Vương Phi nói các nàng cũng thường cùng nàng giống nhau a. Bất quá kia Mỹ dung cao, thần Nam Vương Phi như vậy xuất thân phía dưới con dâu thế nhưng có thể được đến người yêu thích cũng khó trách thường thu tiết ngày đó nàng dám như thế kiêu ngạo lấy roi quất đánh mộ ra cha con. Văn phu nhân lạnh lùng nói nhìn Khương Âu An ánh mắt liền tựa như xem một loại cấp thấp sinh vật. Cũng không phải là sao, lúc ấy ta nghe nói sau, nhưng giật mình một cái tiểu thương chi nữ gà tiến thần nam vương phủ sau thế nhưng trở nên như thế kiêu ngạo nguyên lai là ỷ vào có vương phi chống lưng. Lý phu nhân từ đầu tới đuôi đánh giá Khương Âu An liếc mắt một cái nói. Cho dù có vương phi chống lưng, cũng không nên như vậy a nàng chính mình là cái gì thân phận trong lòng không có số sao. Khương Âu An đều tưởng đưa cái xem thường cấp những người này. Còn chưa đủ, chương 78 nàng cái này làm nương quá không dễ dàng. Văn phu nhân nhất phái chư vị phu nhân mắt thấy dỗi bất quá thần Nam Vương Phi, liền đem đầu mâu trống Khương Âu An. Không biết ngươi này thần Nam Vương Phủ Thế Tử Phi ở quất mộ gia cha con khi, nhưng có từng nghĩ tới mộ chiêu nghi. Văn phu nhân cười lạnh liên tục, cùng Ngọc Yến đang muốn mở miệng, Khương Âu An mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh nói, Văn phu nhân ta vì sao phải nhớ tới mộ chiêu nghi. Giả ngu giả ngơ kia mộ trung thiên là mộ chiêu nghi thân sinh phụ thân. Văn phu nhân hừ lạnh. kia lấy văn phu nhân ý tứ tới xem, mộ chiêu nghi phụ thân liền có thể muốn làm gì thì làm, cường khinh lương dân liền không tính trái pháp luật. bổn phu nhân là ý tứ này sao? người chớ có đổi trắng thay đen. khương ấu an vẻ mặt vô tội nhìn văn phu nhân đám người, văn phu nhân nếu không phải ý tứ này kia vì sao phải cùng phía sau các vị phu nhân cùng nhau chỉ trích với ta? Kìa mộ ra đạo văn ở phía trước, vô cáo ngược hãm ở phía sau, Khương Phong văn một nhà tuy cùng ta thân thuộc quan hệ, nhưng ta làm như vậy cũng là thế quan gia mở rộng chính nghĩa à, ta như vậy thiện lương, thế nhưng phản bị trách móc nặng nề, chưa vị lương tâm có thể an sao. Dứt lời, Khương Âu An than nhẹ một tiếng, văn phu nhân cùng Lý phu nhân khóe miệng đều trêu trường. Thiện lương, đi con mẹ ngươi thiện lương, kia mộ lão bản chính là trường bối, mặc dù hắn làm sai cũng không tới phiên ngươi này vãn bối ra tay. Văn phu nhân phía sau có người hô, đã là trường bối, không làm gương tốt như thế nào có thể giáo hảo vãn bối. Hắn làm không người tốt ta liền đại phát từ bi dạy dạy hắn như thế nào làm người, chẳng lẽ này có sai sao? Khương Âu An chớp chớp đôi mắt, văn phu nhân nghiến răng nghiến lợi, này thật đúng là không phải một loại người không tiến một nhà môn A. cung Ngọc Yến vui vẻ, chậm rãi ngồi xuống, còn bắt đem hạt dưa cắn. Lý phu nhân cũng tức giận đến không được các nàng nói bất quá đại, còn có thể nói bất quá tiểu nhân sao? Ngụy biện ngụy biện, kia mộ ra tiểu thư tay chói gà không chặt người cũng hạ thủ được ta xem ngươi không phải thiện lương, là tàn nhẫn độc ác. Khương Âu An cười khúc khích, "Lý phu nhân, ta sợ đối thủ của ngươi vô chói gà chi lực là có cái gì hiểu lầm đi. Ngươi đại có thể đi hỏi một chút xem, thường thua tiết ngày ấy mộ tiểu thư là như thế nào ẩu đả Khương gia thất tiểu thư tới?" Lý phu nhân là quên này cha, da mặt từ ửng đỏ. Một tiểu thư không để bụng chính mình thanh danh, ngươi thần nam vương phủ thế tử phi chẳng lẽ liền để ý chính mình thanh danh sao? Có người phản bác nói, chính là mặc dù nàng phạm sai lầm, vì vương phủ thanh danh ngươi liền không thể nhường một chút nàng. Lý phu nhân thanh âm lại đề cao, khương ấu an doanh doanh cười nhạt, đại gia lần đầu tiên làm người ta dựa vào cái gì muốn cho nàng đâu? Nói trở về, Lý phu nhân nếu nói thanh danh. Vậy ngươi sau khi trở về, nên cùng những cái đó các di nương hảo sinh ở chung, tùy ý những cái đó các di nương cấp lý đại nhân nhiều sinh một ít tự, người này đinh thịnh vượng, hậu viện an bình, này diệu quốc bá tánh đều nên khen ngài hào phóng hiền huệ, người cùng lý phù thanh danh bên ngoài chẳng phải là thực hào. Lý phu nhân, hận a hận không thể bóp chết này đối mẹ chồng nàng dâu, khổng phu nhân tay ở dưới kéo kéo cung Ngọc Yến quần áo. Này cung Ngọc Yến cười mặt mày đều mau mị thành một cái phùng. Con dâu này, nàng là càng xem càng vừa lòng. Hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng cũng không biết ngươi ở trường công chúa trước mặt còn có thể hay không như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Văn phu nhân lại nhìn Công Ngọc Yến cười lạnh nói, Vương Phi A, ngươi đại khái còn không biết đi, trường công chúa Điện Hạ biết được thưởng thua tiết ngày đó ngươi con dâu này ẩu đà mộ ra cha con sự tình chính là thập phần sinh khí đâu. Công Ngọc Yến cắn hạt dưa nói, Văn phu nhân A, mặc kệ ngươi văn ra sự tình, ngươi cũng muốn nhiều câu miệng, bất lão mới là lạ đâu. Văn phu nhân hít sâu một hơi, đôi tay trống ở trên bàn đá, để sát vào chút thật mạnh nói, người như vậy có bản lĩnh, đi trường công chúa trước mặt nói đi. Cùng Ngọc Yến nửa người trên sau này khinh vẻ mặt ghét bỏ nói, thật lớn khẩu khí a, người có phải hay không vội đến buổi sáng rời giường không xúc miệng a? nương cũng không nhất định là rời giường không xúc miệng mới có khẩu khí, văn phu nhân hôm nay tính tình như thế táo bạo chắc là dạ dày không tốt tiến tới táo bón, lúc này mới có khẩu khí. Cung Ngọc Yến hắc hắc cười, ngươi sẽ y thuật ngươi định đoạt. Văn phu nhân, nàng muốn giết người, trưởng công chúa tới, cũng không biết là ai nói thanh, Văn phu nhân chạy nhanh thu liễm chính mình tức giận, một bộ đoan trang hiền thục bộ dáng. Cung Ngọc Yến cũng chậm rãi đứng dậy, bất quá nàng kéo Khương Âu An một phen, đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Nhìn thấy nàng cái này động tác, Văn phu nhân hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, vương phi cho rằng ngươi đem nàng chống đỡ trưởng công chúa điện hạ liền nhìn không tới nàng. Ngươi có phiền hay không? Cung Ngọc Yến cũng không cái này kiên nhẫn, chủ yếu vẫn là phiền toái càng lớn hơn nữa tới. Này mặc Hoan cũng không phải dễ đối phó, sớm biết rằng, nàng liền không đem nha đầu cấp mang đến. Nếu như bị mặc Hoan cấp khi dễ trở về nàng kia bảo bối nhi thử tuyệt đối muốn phạt nàng ai, nàng cái này làm nương quá không dễ dàng. Khương Âu An từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mặt thanh diễm váy đỏ bên cạnh còn đi theo cá nhân nàng đang muốn lại quan sát khi cung ngọc yến hạ giọng nói đừng nhìn bằng không mặc hoan đi lên cái thứ nhất bắt ngươi trêu đùa khương âu an tuy tò mò nhưng cũng nghe cung ngọc yến nói tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm trường công chúa điện hạ văn phu nhân đám người đồng thời cấp trưởng công chúa nhún người hành lễ miễn lễ chư vị phu nhân chớ có câu nệ Khương Âu An cảm thấy thanh âm này có điểm quen tay, nhưng một chốc nghĩ không ra là ở đâu nghe qua. Gì, Ngọc Yến, ngươi này thân siêm y chính là ở cầm tâm lâu đính làm. Không đúng, này theo công không giống như là cầm tâm lâu phong cách. Điện hạ tuệ nhãn, này xác thật không phải ở cầm tâm lâu đính làm. Văn phu nhân biết cơ hội tới, khóe miệng nàng gợi lên nhợt nhạt đồ cung. Trường công chúa Điện hạ Vương Phi này thân quần áo là thần nam Vương Phủ Thế Tử Phi thân thủ khâu vá mà thành. Đúng vậy, không riêng chỉ là vương phi quần áo trên người, nghe nói nàng hiện tại đang ở dùng Mỹ dung cao cũng là thế tử phi thân thủ điều chế lý phu nhân vội vàng phụ họa nói. cung Ngọc Yến chừng mắt hai người. Này hai cái lão kỹ nữ tạp một hai phải làm một trận phải không? Khổng phu nhân kéo kéo cung Ngọc Yến tay áo, hai người lẫn nhau liếc nhau. Dù sao cũng là khuê mật bạn tốt Cung Ngọc Yến lập tức minh bạch khổng phu nhân ý tứ, đây là làm nàng chạy nhanh làm khó dễ, làm khó dễ sau, đem trưởng công chúa lực chú ý cấp rời đi, bằng không đợi lát nữa trưởng công chúa chú ý tới thế tử phi, không thiếu được muốn ai huấn. Công Ngọc Yến đang muốn mở miệng nói, văn phu nhân lập tức nói, thần nam vương phù thế tử phi như thế nào không ra cấp trưởng công chúa điện hạ hành lễ. Văn phu nhân, rốt cuộc thế tử phi là gia đình bình dân ra tới cô nương, không hiểu lễ nghĩa cũng là bình thường. Lý phu nhân nói xong liền nhìn trưởng công chúa liếc mắt một cái chỉ thấy trưởng công chúa gương mặt kia thượng mày nhẹ nhàng ninh hạ. Lý phu nhân tức khắc mừng thầm không thôi. Các ngươi hai cái cung ngọc yến mới vừa mở miệng đã bị trưởng công chúa cấp đánh gãy. Nàng dùng cảnh cáo ánh mắt xem cung ngọc yến. Hôm nay là ta sinh nhật yến ngọc yến ngươi chớ có gây chuyện. Khổng phu nhân hảo đi làm trưởng công chúa em dâu. Nàng tiểu tỷ muội mông một sầu điện hạ liền biết tiểu tỷ muội muốn làm gì. cung Ngọc Yến trừng lớn đôi mắt, này mẹ nó chính là yếu hại nàng bị nhi tử phạt a Lúc này văn phu nhân cùng Lý phu nhân bọn người kích động không muốn không muốn. Làm ngươi khoe khoang, trò hay còn ở phía sau đâu. Trường 79 thật là sầu người a Lúc này trao đổi văn kiện ngoại giao phu nhân kia nhất phái vài vị phu nhân đầy mặt đắc ý. Lý phu nhân cùng văn phu nhân thậm chí đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác chỉ chờ trưởng công chúa Điện Hạ mở miệng chỉ trích thần Nam Vương Phù Thế Tử Phi. Hào kích động, rốt cuộc có thể hòa nhau một ván. Tưởng tượng đến đợi lát nữa cô Ngọc Yến hắc mặt bộ dáng các nàng trong lòng liền thống khoái không được. Trường công chúa điện hạ, ngài mau mở miệng A. Mau A, đứng ra, trường công chúa hướng tới cung Ngọc Yến phía sau Khương Âu An nói. Trường công chúa, không đợi cung Ngọc Yến nói xong, trường công chúa nói, ngươi câm miệng. cung Ngọc Yến ninh mi mặc hoa này nha không dễ ứng phó A. Khương Ấu An như cũ không có ngẩng đầu nhưng cũng tự nhiên hào phóng từ cung Ngọc Yến phía sau vị trí đi ra. Nàng có thể cảm nhận được đến từ trường công chúa kia nói sắc nhọn ánh mắt rừng ở trên người mình. Này trường công chúa sợ là cái khó đối phó. Khương Ấu An lại nghĩ tới thư chung tác giả đối với Khương Diệu Diệu còn có chính mình cái này nữ xứng miêu tả. Khương Diệu Diệu đi đến nơi nào đều sẽ được đến chú ý cùng thích mà nàng chỉ biết chọc người chán ghét. Cũng thế, dấm đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiên viên phu nhân, ngươi trên tay tiểu bình xứ chính là Mỹ dung Cao. Bị điểm danh hiên viên phu nhân sừng sốt vội vàng ứng tiếng nói là Trường công chúa Điện Hạ mới vừa rồi vương phi nhưng đêm này Mỹ dung Cao khen cùng thần dược giống nhau hữu hiệu, còn nói ta không nên phản bác nàng, ta đây cũng là nghĩ, mỗi người thể chất đều bất đồng, người dùng có hiệu quả cũng không nhất định người khác dùng có hiệu quả, phía trước Thái Phi nương nương kia sự kiện ta còn ký ức hãy còn mới mẻ. Văn phu nhân lời nói còn không có nói xong, liền bị trường công chúa cấp đánh gãy, nàng chậm rãi nói, này Mỹ dung cao hiệu quả xác thật hào. Cái gì, văn phu nhân bỗng dưng chừng lớn đôi mắt, khường Âu An cũng là sừng sốt, dương mắt nhìn lại, liền thấy trước mặt ăn diện lộng lẫy quá trường công chúa điện hạ, đúng là kia núi xả bên mặt bộ dị ứng phụ nhân. Nàng phía sau sườn còn đứng hoa phục phụ nhân kia phụ nhân đối thượng nàng tầm mắt gật đầu mỉm cười. Là các nàng. Ai nha trưởng công chúa điện hạ ngươi như thế nào biết này mỹ dung cao dùng tốt. Cung Ngọc Yến mắt sáng rực lên, tất nhiên là dùng quá mới nói dùng tốt. Nói, đối thượng Khương Âu An kinh ngạc tầm mắt, trưởng công chúa khóe môi hơi câu, kia sắc bén khí thế cũng tiêu tán rất nhiều. Dùng quá, không chỉ có là Cung Ngọc Yến cùng Khổng phu nhân đám người, liền Văn phu nhân cùng Lý phu nhân bọn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Âu An. Hiên Viên phu nhân lập tức liền nắm chặt trên tay mỹ dung cao. Trường công chúa cười nhạt nói cũng không gạt chư vị phu nhân, bồn công sở dĩ chậm chạp lộ diện chỉ vì ngày hôm qua ăn không nên ăn đồ vật sáng nay rời giường khi mặt bộ phiếm tóc đỏ ngứa lợi hại còn sinh chút hồng ngật đáp, sau lại dùng kia nha đầu tặng cho Mỹ dung cao cùng mặt nạ cao, lúc này mới có thể ra tới thấy chư vị phu nhân. Nghe được trường công chúa nói, mọi người lại động tác nhất trí nhìn về phía nàng mặt trừ bỏ gương mặt có nhô lên mấy cái không quá rõ ràng tiểu điểm đỏ ngoại, nơi nào như là trường công chúa theo như lời như vậy nghiêm trọng. Bồn cung nói qua, nếu là hữu dụng tất nhiên thâm tạ, vãn chút bồn cung sẽ phái người cấp vương phủ đưa lên một phần hậu lễ. Nhà đầu ngốc còn thất thần làm gì tạ lễ a? Cung Ngọc Yến thúc giục nói, tạ công chúa Điện Hạ, Khương Âu An lúc này đều có điểm ngốc, vốn dĩ tặng cho Mỹ Dung cao cấp đối phương cũng là thuận tay chi lao cũng có tích lũy khách nguyên chi ý, không nghĩ tới đối phương lại là trưởng công chúa. Lúc này Cung Ngọc Yến an lòng, trở về không cần bị phạt. nha đầu này vận khí thật đúng là không kém a hiên viên phu nhân ngươi này trên mặt khởi ra nghiêm trọng bổn cung làm người chuẩn bị xương phòng ra tới ngươi thả chiếc dùng này mỹ dung cao thử xem trưởng công chúa hướng tới hiên viên phu nhân nói hiên viên phu nhân mới vừa nghe đến trưởng công chúa nói mỹ dung cao dùng tốt hận không thể lập tức bay trở về ra thử dùng hiện nay vừa nghe lập tức gật đầu đa tạ trưởng công chúa điện hạ thông cảm thực mau hiên viên phu nhân liền đi theo trưởng công chúa phủ hạ nhân đi xa Văn phu nhân cùng Lý phu nhân bọn người không lên tiếng. Đặc biệt là văn phu nhân, này trong lòng A không biết nên hình dung như thế nào. Này nha đầu chết tiệt kia thật là đi rồi cứ chó vận. Tức chết nàng, nha đầu kia mặt nạ cao bổn cung mỗi ngày đều có thể bôi sao. Trường công chúa hướng tới Khương Âu An hỏi. Trường công chúa nhìn về phía Khương Âu An ánh mắt đều rất sáng. Nàng là diệu quốc tôn quý trường công chúa thủy lộ cao a, cái gì chân quý mỹ da cao vô dụng quá, nhưng thật sự không có một loại có thể để được với nha đầu này điều chế mỹ dung cao cùng mặt nạ cao. Đặc biệt là kia mặt nạ cao, liền rất thần kỳ, bồi thượng sau, nửa nén hương thời gian tẩy rất liền khôi phục hơn phân nửa. Khương Âu An khóe miệng lộ ra điểm mỹ tiểu má lúm đồng tiền. Điện hạ, ngươi loại tình huống này Mình sau hai ngày đều có thể bôi một lần, liên tục dùng ba ngày sau, lại hai ba thiên dùng một lần, đại khái lại dùng cái ba lần, liền không cần lại dùng. Kia Mỹ dung cao đâu? Mỹ dung cao sớm muộn gì đều có thể bôi, đây là có thể trường kỳ dùng. trưởng công chúa hơi hơi gật đầu, nàng tựa muốn nói gì, muốn nói lại thôi, Khương Âu An lập tức nói, qua mấy ngày ta lại cấp điện hạ nhiều đưa mấy bình. Trường công chúa tươi cười càng sâu. những cái đó mỹ dung cao đều là ngươi tự mình động thủ từng bình điều chế ra tới sao? còn không đợi khương âu an mở miệng, cung ngọc yến khoe khoang nói, đúng vậy ta đều nói, làm nàng ngồi ở trong nhà hào hào hưởng thụ, không cần đi làm những cái đó việc nặng chính là nàng càng không nghe cho ta điều chế như vậy nhiều hộ gia cao, ta bàn trang điểm đều mau bãi không được thật là sầu người cũng không biết năm nào tháng nào có thể sử dụng xong nga. khương âu an, phu nhân ngươi quá khoa trương, trưởng công chúa nhận người hận sao? khổng phu nhân đám người trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ văn phu nhân đám người răng hàm sau đều mau cắn trương ma ma nhà ta thế tử phi quá có khả năng trưởng công chúa ha hà cười bổn cung không ngại ngươi phân mấy bình cho ta không thành vấn đề a đa phần mấy bình cấp điện hạ là chút lòng thành lạc còn có khổng phu nhân vương phu nhân liễu phu nhân trở về ta khiến cho hạ nhân cho các ngươi đưa đi khương âu an giờ khóc giờ cười cũng may nàng mấy ngày trước điều chế mỹ dung cao không ít văn phu nhân cùng lý phu nhân các nàng không có sao trưởng công chúa biết rõ cố hỏi nói các nàng gương mặt kia quá già rồi dùng cũng là bạch dùng ân cung ngọc yến ha hà cười không phải là nha đầu chỉ điều chế nhiều như vậy nga khương âu an vốn tưởng rằng trưởng công chúa là có nghĩ hai phái ở nàng trong phủ nháo quá khó coi nhưng trưởng công chúa chỉ nói một cái nga tự liền không tiếp tục cũng cho ta đưa hai bình." Trưởng công chúa bên cạnh Hoa phục phụ nhân vội vàng nói. Hoa phục phụ nhân là đồng ngự y chính thê đồng phu nhân, xuất thư thư hương dòng dõi, từ nhỏ liền cùng trưởng công chúa giao hảo, hai người quan hệ đó là như cung Ngọc Yến cùng Khổng phu nhân như vậy thân mật. Đó là tự nhiên, cung Ngọc Yến đó là một cái xuân phong đắc ý a." Khương Ấu An cười lắc đầu, một phen nói chuyện với nhau sau, hiên viên phu nhân vội vàng tới rồi. Trưởng công chúa điện hạ Chương tám mươi ai là thập diện mai phục diễn tấu giả Trường công chúa phủ ngoài hai chiếc xe ngựa lục tục dừng lại lâm tàng buông ghế đầu mặc tử hiên từ trên xe ngựa xuống dưới trong tay cầm đem ngọc phiến xảy bước hướng tới đệ nhị chiếc xe ngựa đi đến biểu muội chậm một chút diệp vân an từ trên xe ngựa xuống dưới phía sau khoác áo màu lam áo choàng khương diệu diệu mặc tử hiên ánh mắt trở nên nhu hòa diệu diệu tiểu tâm chút đa tạ nhị hoàng tử điện hạ quan tâm Khương Diệu Diệu kiều kiều nhu nhu nói, chờ Khương Diệu Diệu xuống xe ngựa sau, mặc từ hiên hướng nàng ôn nhu cười, ngay sau đó cùng Diệp Vân An nói, biểu muội cảm ơn ngươi. Lấy Khương Diệu Diệu thân phận tới tham gia trường công chúa sinh nhật Yến còn chưa đủ tư cách nhưng hắn muốn mang nàng tới Hoàng Cô Cô nhiều tiếp xúc nếu là có thể được đến Hoàng Cô Cô tán đồng, ngày sau hắn cưới Diệu Diệu vì chính phi liền có rất lớn hy vọng, chỉ là hắn không hào tùy tiện lấy nhị Hoàng từ thân phận mang đến nàng lại đây cho nên đem chuyện này làm ơn cấp biểu muội. Biểu muội không chỉ có đáp ứng rồi, còn đi tiếp rượu rượu tới trường công chúa phủ, đó là như thế, làm mặc tử hiên cảm kích không thôi. Diệp Vân An cười nói, biểu ca ngươi quá khách khí lạc. Chúng ta vào đi thôi nếu là mẫu thân xem ta chậm chạp không xuất hiện, nên muốn trách cứ ta không hiểu lễ nghĩa lạp Hào, trường công chúa phủ không chỉ có con nữ quyến, cũng có nam tân, chẳng qua nam tân là từ chết đi phò mã ra đệ để, võ vân chờ Diệp Nghĩa tới chiêu đãi Mạc từ hiên hướng chiêu đãi nam tân sân đi đến, Diệp Vân An dò hỏi hạ nhân, liền mang theo Khương Diệu Diệu hướng tới hậu hoa viên vị trí cất bước mà đi. Ta buổi sáng ra cửa trước nghe hạ nhân nói, người cái kia lục tỷ cũng tới tham gia ta mẫu thân sinh nhật yến. Không nghĩ tới thì tỷ của ta nhanh như vậy phải đến vương phù coi trọng, đều có thể tới tham gia trường công chúa điện hạ sinh nhật yến, ta thật vì nàng cảm thấy cao hứng. Khương Diệu Diệu vẻ mặt thỏa mãn cười nói. Diệp Vân An khinh thường nói, đừng cao hứng như vậy sớm, có người ở ta mẫu thân trước mặt nói nàng ở thường thu tiết ngày đó quất mộ ra cha con chuyện này, dám đến công chúa phủ ta mẫu thân khẳng định sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. A quận chúa trưởng công chúa Điện Hạ sẽ chán ghét thì thì của ta sao? Khương Diệu Diệu lời nói tràn đầy lo lắng, kia khẳng định A ta mẫu thân người nọ nhất giảng quy củ, không thiếu được phải làm mặt chỉ trích nàng một phen. Khương Diệu Diệu cúi đầu khẽ cười một tiếng, khóe miệng lại hơi hơi dơ lên. Hậu hoa viên trong đỉnh hóng gió, mọi người nghe được hiên viên phu nhân thanh âm đều đồng thời chiều nàng nhìn lại. Chỉ thấy hiên viên phu nhân bước chân vội vội vàng vàng. Trưởng công chúa Điện Hạ Vương Phi chư vị phu nhân các ngươi xem ta mặt. Đến gần chút mọi người mới phát hiện hiên viên phu nhân trên mặt khởi làm ra đã không thấy. Sạch sẽ không nói thoạt nhìn thủy thủy nộn nộn lại vẫn trắng chút. Khương Âu An ở hiên viên phu nhân rời đi trước nói cho nàng Mỹ dung cao một loại khác cách dùng, cũng có thể đương bình thường mặt nạ cao dùng, chỉ cần thật dày bôi một tầng, lại tẩy sạch đó là. Này hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Khổng phu nhân đều mau ngồi không yên, hận không thể hiện tại thẳng đến vương phủ lấy mấy bình Mỹ dung cao dùng dùng. Khổng phu nhân bên cạnh vài vị phu nhân xem hiên viên phu nhân trong tay Mỹ dung cao ánh mắt càng vì lửa nóng. Kia cũng không phải là ta gương mặt này đó là tốt nhất chứng minh. Công Ngọc Yến hắc hắc cười, văn phu nhân cùng Lý phu nhân kia nhất phái vài vị phu nhân, đều nhịn không được xem một cái, lại nhiều xem một cái. Ngoạn ý nhi này lại là như vậy dùng tốt, bổn tính toán hồi phủ sau, lại làm nha đầu điều chế chút mỹ dung cao ra tới, cũng cấp văn phu nhân cùng Lý phu nhân đưa chút qua đi, bất quá nghĩ đến mới vừa rồi các người nói không hiếm lạ kia vẫn là thôi đi. Mấy người, văn phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười, ta thật đúng là không có hứng thú. Trường công chúa Điện Hạ, ngươi nghe một chút lời này là văn phu nhân chính miệng nói cũng không phải là ta keo kiệt. Mắt thấy hai bên lại muốn khởi tranh chấp trường công chúa đành phải nói sang chuyện khác. Thường thua tiết lúc sau, vài vị phu nhân tới bổn cung trước mặt nhắc tới thường thua tiết ngày ấy, có vị cô nương đàn tấu một đầu thì bà khúc có thể nói là lên xuống phập phồng, rung động đến tâm can, nói bổn cung thập phần đối này thập phần cảm thấy hứng thú. Khương Âu An suy nghĩ trường công chúa nói chẳng lẽ là thập diện mai phục. Vị nào cô nương đàn tấu khúc a?" Cung Ngọc Yến dò hỏi. Cùng thần Nam Vương phủ thế tử phi có chút quan hệ, nghe nói là nàng Tam Thúc nữ nhi, một người gọi là Khương Tuyết Giao cô nương đạn thì bà khúc. Quả nhiên là thập diện mai phục chỉ là. Văn phu nhân hỏi kia trưởng công chúa điện hạ nhưng có nghe qua. Bổn cung trước đó vài ngày có chút vội, đã quên chuyện này, hai ngày trước vốn định thỉnh vị kia Khương cô nương tới trong phủ vì bổn cung đàn một khúc, há liêu đối phương quăng ngã tay. Lý Phu Nhân nói, Điện Hạ nói ta chờ đều cảm thấy hứng thú, chỉ tiết a. Bất quá Vân An ngày gần đây ở học tập kia đầu khúc nói cái gì đạn không tốt cũng muốn ở ta cái này làm mẫu thân trước mặt hiến bêu xấu. Trường công chúa dứt lời cười lắc đầu. Vân An quận chúa từ nhỏ học tập các loại nhà cụ liền thánh tượng đều nói nàng tại đây phía trên thiên phú dị bẩm Hôm nay chúng ta cũng là dính trường công chúa Điện Hạ Phúc một no nhĩ Phúc. Văn Phu Nhân cười nói, cái gì thiên phú dị bẩm khen qua. kia chính là thánh thượng lời nói a đúng vậy trưởng công chúa điện hạ ta đều gấp không chờ nổi muốn nghe xem vân an quận chúa đàn tấu ngài nói kia đâu thì bà khúc. lý phu nhân cười ha ha cũng liền như vậy trong thời gian ngắn nàng có thể hoàn chỉnh đàn tấu ra tới đã tính không dễ trưởng công chúa điện hạ vân an quận chúa như vậy thông minh nhất định đạn không thể so vị kia đem khương cô nương kém khương âu an nghe mấy người nói chuyện mày không khỏi ninh khởi chẳng lẽ vị kia vân an quận chúa là vì ở chính mình mẫu thân trước mặt biểu hiện chính mình mới có thể mới làm phù thượng hạ người đầy tuyết giao tì tì ngày ấy nàng cùng tuyết giao tì tì cùng nhau đàn tấu khúc nàng mượn tuyết giao tì tì thì bà đàn tấu thập diện mai phục bởi vì lúc ấy có bình phong chống đỡ chỉ có xuân đào biết đàn tấu thập diện mai phục người là chính mình mà mọi người nhìn đến tuyết giao tì tì lấy chính là tì bà đều nghĩ lầm nàng là diễn tấu người như vậy vân an quận chúa từ đâu biết được thập diện mai phục bản nhạc khương âu An châm trước thường thua tiết lúc sau tiết giao thịt thì cơ hồ thấy nàng đều phải làm chính mình đạn cho nàng nghe. Nàng từ văn phu nhân nói cũng nghe ra tới, vân an quận chúa ở nhà cụ thượng có rất cao thiên phú, đã là như thế nói kia tất nhiên cũng có thể từ nàng đàn tấu khúc nghe ra đại khái giọng giống như là nàng hiện tại từ người khác đàn tấu khúc cũng có thể nghe ra giọng. Chỉ là đàn tấu như thế nào lại là một chuyện. Này thập diện mai phục cũng không phải là như vậy hiếu học. Nàng ở hiện đại đã dạy nàng sở hữu âm nhạc lão sư cũng khen nàng rất có thiên phú, nhưng là cái đầu thập diện mai phục nàng học tập suốt 3 tháng tuy là như thế, mỗi lần đàn tấu thời điểm đều sẽ ra một thân hãn. Điện hạ ta nhớ rõ phò mã ra lúc trước ở nhà cụ thượng cũng thực có thiên phú, đạn khúc có thể làm người đắm chìm trong đó quên hết tất cả. Văn phu nhân nói, khương Âu An nhìn đến trường công chúa đáy mắt lộ ra thật sâu hoài niệm chi tình, như là ở hồi ức giống nhau, khóe miệng cũng gợi lên ôn nhu đầu cung. Đúng vậy, lúc trước hắn cùng ta cầu hôn thời điểm còn đàn tấu một đầu. Cầu hôn, trưởng công chúa nói còn không có nói xong, Khương Âu An bỗng dưng kinh ngạc ra tiếng. Cái này cổ đại không có cầu hôn vừa nói sao? Không có đi, làm sao vậy? Ý thức được chính mình thanh âm quá lớn, Khương Âu An lập tức bình tĩnh lại. Không có gì, điện hạ, phò mã ra cầu hôn khi, đàn tấu cái gì khúc a Cố tình thích ngươi, Khương Âu An, quá thảo, là nàng tưởng như vậy sao? Phò Mã gia là vị người xuyên việt, ở cầu hôn phía trước, bổn cung cùng hắn cãi nhau, lúc ấy bổn cung thiếu chút nữa liền không cần hắn, là hắn ra mặt rời tới bổn cung trước mặt đánh đàn trưởng công chúa trong mắt có thủy quang, khóe miệng thượng lại dương từ nội tâm tự đáy lòng phát ra ý cười. Khương Âu An ngơ ngẩn nhìn một lát trưởng công chúa, phục hồi tinh thần lại sau, nghĩ vị kia Phò Mã gia có phải hay không như chính mình suy nghĩ, thật là người xuyên việt. Khương Âu An vốn định hừ hừ cố tình thích người điệu, hỏi hạ trường công chúa, nhưng xem trường công chúa trong mắt dương dưng cung Ngọc Yến bọn người tiến lên an ủi, đành phải thôi. chương 81 Vân An quận chúa thật là cái thiên tài. Bổn cung không có việc gì, Mạc Hoan bước quay mắt đến nước mắt, xua xua tay. Còn nhớ rõ lúc ấy, phỏ mã ra khi một đầu khúc kinh diễm kinh thành, đó là ta ở đây đều bị cảm động. Cung Ngọc Yến nói, Mạc Hoan giật nhẹ khóe miệng. Đúng vậy, nghe hắn đàn tấu kia đầu cố tình thích ngươi ta đầu óc nóng lên, liền đáp ứng cả cho hắn. Không ngừng điện hạ nói kia đầu cố tình thích ngươi, phò mã gia còn đàn tấu cái gì ánh trăng đại biểu tóm lại quá dễ nghe. Phò mã gia là cái thiên tài. Khương Âu An, ánh trăng đại biểu ta tâm. Tuyệt, vị kia phò mã gia thật là người xuyên Việt, cũng hoặc là cũng là xuyên thư giả. Trong lúc nhất thời, Khương Âu An thật sâu có loại tha hương ngộ cố chi cảm thụ, nề hà bạn cố chi đã chết. Khương Âu An hướng tới mặc hoan nhìn mắt, rốt cuộc là đã chết vẫn là trở về địa cầu. Mẫu thân, Khương Âu An nhìn đến một người thiếu nữ tựa như hoa hồ điệp hướng tới bên này đánh tới, nhìn dáng vẻ nàng hẳn là Vân An quận chúa. Ở Diệp Vân An phía sau, còn đi theo Khương Diệu Diệu. Khương Âu An hơi hơi hít mắt, có thể thấy được hôm nay Khương Diệu Diệu ăn diện lộng lẫy quá trên mặt họa tinh xảo trang dung còn bôi lên màu đỏ son môi. nàng theo sát diệp vân an nện bước gió nổi lên nhấc lên áo choàng một góc lộ ra bên trong màu đỏ làn váy diệp vân an tiến lên liền nhìn đến mặc hoan hốc mắt đỏ bừng bộ dáng sắc mặt tức khắc khẽ biến vội vàng hỏi mẫu thân ngài làm sao vậy trường công chúa điện hạ là nhớ tới ngài phụ thân văn phu nhân nói diệp vân an ngồi xổm mặc hoan bên cạnh người nắm lấy tay nàng mẫu thân nay cái là ngài sinh nhật yến ngài nên cao hứng chút mặc hoan vỗ vỗ diệp vân an tay Ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, chỉ là cùng chư vị phu nhân nhắc tới phụ thân người năm đó đàn tấu kia mấy đầu khúc không khỏi có chút hoài niệm. Đáng tiếc nữ nhi chưa từng nghe qua, bằng không cũng đàn tấu cho mẫu thân nghe. Lý phu nhân cười nói, nhớ trước đây những cái đó khúc đều là phò mã ra tự mình biên ra tới, chúng ta những người này nhưng chưa bao giờ nghe qua, đầu thứ nghe đã bị hấp dẫn, hiện tại nghĩ đến còn hoài niệm khẩn, bất quá vân an quận chúa cùng phò mã ra giống nhau. Tại đây phía trên đều thiên phú dị bẩm tin tưởng ngày sau cũng có thể biên ra dễ nghe khúc tới. Đúng vậy, có đôi khi xem quận chúa, mặt mày thật cùng phò mã ra có vài phần tương tự. Cũng không phải là sao tính cách cũng cùng phò mã ra không sai biệt lắm. Cùng Ngọc Yến không biết khi nào đi đến Khương Âu An bên người, nàng nói thầm nói tính cách thật đúng là kém xa. Khương Âu An nghĩ đến trương ma ma nói qua nói. Diệp Vân An thân sinh cha mẹ là võ vân chờ vợ chồng, năm đó chuyển đến phò mã ra tin giữ sau, trường công chúa một lần thực tinh thần xa sút là đương kim thánh thượng đem lúc ấy còn không có tập thức hầu vị Diệp Nghĩa hai vợ chồng mới vừa sinh hạ tiểu nữ nhi ôm đến trường công chúa bên người nuôi nấng, lấy khâm phục cảm ký thác. Nàng cũng nhìn ra tới, này Diệp Vân An nói chuyện ngữ khí còn có ánh mắt từ từ đều có lấy lòng mặc hoan chị ý ở mặc hoan trước mặt cũng không giống thường thua thiết ngày đó làm hộ vệ đuổi đi phụ cận bá tánh bá đạo cùng trương dương Chính là nàng không thể nghi ngờ. Khương âu An nhìn Diệp Vân An ánh mắt lạnh vài phần. Ở mọi người khích lệ giữa, Diệp Vân An vẻ mặt ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhìn Mạc Hoan. Mạc Hoan mặt mày cũng nhu hòa chút, Vân An phía trước không phải nói ngươi ở luyện tập kia đầu khúc sao. Luyện được như thế nào? Có thể ở chư vị phu nhân trước mặt bêu xấu sao? Nói, Mạc Hoan ngữ khí cũng có trêu ghẹo chi ý. Diệp Vân An thè lưỡi, nhưng vẫn là vẻ mặt tự tin nói, đương nhiên có thể nha. bất quá chưa vị phu nhân chớ có cười vân an nga như thế nào sẽ cười quận chúa ngươi đâu khen đều không kịp đâu văn phu nhân đám người cười ha hả cách đó không xa khương diệu diệu trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc vân an quận chúa nói tỷ tỷ sẽ bị trưởng công chúa của trách chính là nàng xem tỷ tỷ bộ dáng một chút sự tình đều không có a chẳng lẽ là trưởng công chúa hỏi niệm đã qua đời phò mã ra xem nhẹ lục tỷ tỷ vân an nàng là ngươi mang đến người đúng lúc này mặc hoan chú ý tới cách đó không xa khương diệu diệu đúng vậy mẫu thân nàng là ta bạn mới kêu khương diệu diệu cùng ta rất là hợp ý diệp vân an lời nói một đốn không khỏi hướng tới phía sau dựa góc vị trí nhìn lại ánh mắt của nàng hơi ám lại cười đến càng thêm sán lạn nàng vẫn là thần nam vương phù thế từ phi thân muội muội đâu thấy trường công chúa cùng chư vị phu nhân đều hướng tới chính mình xem ra khương diệu diệu vội vàng tiến lên hành lễ Mạc Hoan đánh giá Khương Diệu Diệu liếc mắt một cái, lại chậm rãi nói, trước đây như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá. Diệp Vân An làm nũng nói, trước đó vài ngày mẫu thân như vậy vội, ngài liền cùng nữ nhi tâm sự thời gian cũng chưa, loại này việc nhỏ nữ nhi lại như thế nào cố ý đi tìm mẫu thân nói. Mạc Hoan vì Diệp Vân An hiểu chuyện gật đầu, lại hướng tới Khương Diệu Diệu nói, lớn lên vẫn là man ngoan ngoãn. Khương Diệu Diệu trong lòng mừng thầm. phía trước nhị hoàng tử điện hạ liền nói trường công chúa người này nhất coi trọng mắt duyên nàng nói như vậy hẳn là đối chính mình ấn tượng đầu tiên khá tốt đi ai ra không phải nghe nói người này muội muội bị mộ gia tiểu thư hảo sinh tấu một đốn như thế nào nhanh như vậy liền có thể xuống đất cung ngọc yến hướng tới khương âu an nói trưởng công chúa đám người nghe vậy sôi nổi hướng tới khương âu an xem ra mở còn nói đâu diệu diệu không phải bị ngài trong phù thế tử phi cấp liên lụy sao Nếu nàng không phải ở trước công chúng quất mộ gia cha con, mộ gia tiểu thư lại như thế nào lấy rượu rượu bỏ ra khí. Diệp Vân An hướng tới công Ngọc Yến nói. Khương Diệu Diệu còn ở suy thư trường công chúa Điện Hà có phải hay không không chú ý tới lục tỷ tỷ, lúc này nghe được Diệp Vân An nói, khóe miệng xả hạ hơi túng lướt qua. Quận chúa chuyện này cùng ta lục tỷ tỷ không quan hệ, ngài chớ có trách oan ta lục tỷ tỷ Khương Diệu Diệu mờ to song thủy doanh doanh đôi mắt nói. Ta nhưng không sai quái nàng nàng ỉ vào chính mình gà vào thần Nam Vương phụ ỷ thế hiếp người, chuyện này mọi người đều là rõ như ban ngày. Diệp Vân An lại giữ chặt mặt hoan tay, làm nũng nói, mẫu thân, lần trước vài vị phu nhân cũng ở ngài trước mặt nhắc tới quá các nàng chính là trước mắt chứng kiến, đúng không? Còn không đợi mặc hoan mở miệng, Khương Âu An hỏi ngược lại, Vân An quận chúa, mọi việc trước làm rõ ràng, lại kết luận cũng không muộn kia mộ đình nhi cùng Khương Diệu Diệu là khuê trung tiểu tỷ mụi việc hiểu biết hai nhà bá tánh ai không rõ ràng lắm. Lại như thế nào sẽ bởi vì ta đối mộ ra cha con ra tay, liền làm mộ đình nhi phát điên đi thư đánh nàng. Rõ ràng là nàng đem ta điểm từ cố ý tiết lộ cấp mộ đình nhi thế cho nên sau lại hai người cho nhau trốn tránh trách nhiệm mà nháo bẻ. chó cắn chó như thế nào quái đến con dâu của ta trên đầu. Vân An, ngươi cần phải đem đôi mắt lau khô, đừng người nào đều hướng trưởng công chúa phủ mang. Cung Ngọc Yến mắt trợn trắng, khương diệu diệu trong mắt trồi lên sương mù, lộ ra một bộ ẩn nhẫn, lại nhu nhược đáng thương bộ dáng. Mặc kệ như thế nào, đây đều là ta sai, sai tin người cũng chọc đến tỷ tỉ, tỉ không cao hứng. Thiệt phó ẩn nhẫn đáng thương bộ dáng, phẳng phất thừa nhận rồi thiên đại ủy khuất thường thường còn xem một cái Khương Âu An, muốn nói lại thôi. Mẫu thân ta cùng Diệu Diệu tuy rằng ở trong thời gian không lâu lắm, nhưng nàng là cái hảo cô nương. Diệp Vân An Nguyễn Thanh nói, hảo hảo chuyện quá khứ nói cái gì, mặc hoan rõ ràng không có hứng thú nghe đi xuống. Diệp Vân An trong mắt có nghi hoặc lần trước kia vài vị phu nhân tới mẫu thân trước mặt nói những lời này đó, mẫu thân còn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, chỉ trích thần Nam Vương Phù Thế Tử Phi quá mức kiêu ngạo như thế nào hiện tại. Đúng vậy, Vân An quận chúa không phải muốn đạn đầu khúc sao. Chúng ta nhưng chờ đâu, khổng phu nhân đúng lúc mở miệng, Diệp Vân An cũng không nghĩ làm mẫu thân cảm thấy không kiên nhẫn, liền dương môi cười. Ta hiện tại liền đạn cho mẫu thân cùng chư vị phu nhân nghe, người tới a đem ta tỷ bà mang tới. Tại hạ nhân đi lấy tỷ bà khi, Khương Diệu Diệu cũng thối lui đến một bên, nàng nhìn phía mặc hoan nơi phương hướng, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Trường công chúa điện hạ thế nhưng không trách cứ Khương Âu An, thật là quá đáng tiếc. Có hạ nhân ở đỉnh hóng gió ngoại dọn xong ghế dựa, Khương Diệu Diệu sư tại phụ cận, mắt thấy lúc này độ ấm bay lên, nàng liền đem chính mình áo choàng cởi. Chỉ là mới vừa cởi áo choàng, liền nhìn đến trong đỉnh hóng gió chư vị phu nhân động tác nhất trí chiều nàng xem ra, liền Khương Âu An cùng Mạc Hoan đều nhìn lại đây. Khương Diệu Diệu một thân màu đỏ váy dài, dẫn đến làn da trắng nõn kiều nột. Bị như vậy nhìn chằm chằm xem, Khương Diệu Diệu còn lực có ngượng ngùng tưởng chính mình trang điểm quá Mỹ, mọi người đều bị hấp dẫn lực chú ý. Nàng không chú ý tới Diệp Vân An xem ra trong ánh mắt mang theo một tia khác thường. Thẳng đến thần Nam Vương Phi hừ lạnh một tiếng. Như thế không hiểu quy củ lễ nghĩa, còn dám tới cửa làm khách. Nói, lại chiều bên cạnh Khương Âu An nói, đều giống nhau xuất thân, nàng liền ngươi một nửa đều không thắng nổi. Khương Diệu Diệu lưng cứng đờ. Không phải A nàng hôm nay ăn mặc không thành vấn đề A. Khương Âu An lãnh liếc Khương Diệu Diệu liếc mắt một cái. hơi chút đi hỏi thăm hạ cũng có thể biết trường công chúa thích nhất màu đỏ váy trăng hôm nay là nàng sinh nhật yến làm khách khứa khương diệu diệu còn ăn mặc một thân màu đỏ này không phải đưa lên họng xuống sao mặc hoan xem khương diệu diệu ánh mắt lạnh lùng chút thẳng đến hạ nhân đưa tới diệp vân an thì bà nàng mới thu hồi tầm mắt khương diệu diệu ủy khuất rũ mắt cắn cắn môi dưới diệp vân an cầm thì bà thần sắc hơi có chút kích động chờ nàng bắn kia đầu khúc sau nói vậy mẫu thân sẽ càng thích nàng đi Rốt cuộc chính mình tuy rằng không phải phụ thân thân sinh nữ nhi, nhưng là chính mình cùng phụ thân như vậy giống. nha đầu, lại đây ngồi. Đúng lúc này, Mạc Hoan hướng tới Khương Âu An vẫy tay. Diệp Vân An tay chính dừng ở thì bà thượng nghe được Mạc Hoan nói, một cái không chú ý, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng vang tới. Liền Khương Diệu Diệu đều là phản xạ tính ngẩng đầu nhìn về phía Khương Âu An. Sao lại thế này? Mạc Hoan dò hỏi, Diệp Vân An biểu tình có điểm xấu hổ. Không, mẫu thân, vừa rồi là nữ nhi không cẩn thận. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Khương Âu An đã muốn chạy tới mẫu thân bên cạnh ngồi xuống, chính mình mẫu thân hướng tới Khương Âu An lộ ra một cái hỏa ái dễ gần mỉm cười. Khương Âu An mi mắt cong cong, Diệp Vân An nhìn chằm chằm Khương Âu An nhìn một hồi lâu, thẳng đến phụ cận nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở, Diệp Vân An mới lập tức cúi đầu che giấu chính mình dị thường Diệp Vân An 10 ngón kích thích lên, vừa mới bắt đầu là một trận rất mạnh bà âm, sau đó từ chậm biến mau, hơi có tạm dừng lúc sau càng lúc càng nhanh. Chú ý tới mẫu thân cùng chưa vị phu nhân đều bị chính mình bà âm cấp hấp dẫn, Diệp Vân An thân thể mới dần dần thả lỏng lại. Khương Âu An nghe mày thẳng nhăn, đừng nói vừa mới bắt đầu bà âm xuyên thấu lực không đủ kế tiếp nên mau địa phương không đủ mau, nên chậm địa phương rồi lại quá chậm. Ở đây chư vị phu nhân đều không có nghe qua chính xác phiên bản bà âm cho nên ở Diệp Vân An một khúc rơi xuống sau, đồng thời vỗ tay tán thưởng. Liền công Ngọc Yến đều nhịn không được gật gật đầu. Không thôi, Vân An quận chúa thật là cái thiên tài, này khúc nghe đều cảm thấy khó, Vân An quận chúa thế nhưng đạn như thế hào. Đúng vậy, nghe được mọi người khen, Diệp Vân An đứng dậy buông tì bà, vừa muốn hướng tới mặc hoan chạy tới, lại nhìn đến Khương Âu An nhíu mày bộ dáng. audio chuyện được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương tám hôm nay ta liền làm ngươi kiến thức hạ diệp vân an trong mắt hiện lên một tia tinh quang khóe miệng gợi lên một mặt âm hiểm ý cười hơi túng lứt qua nàng cố ý lớn tiếng nói thế từ phi như thế nào nhíu mày chẳng lẽ là vân an đạn quá khó nghe sao Nghe được Diệp Vân An nói, văn phu nhân đám người sôi nổi hướng tới Khương Âu An xem ra, đang muốn mở miệng nói, mặc hoan lại là vẻ mặt nhu hòa mà nói, vị kia Khương cô nương là Âu An đường tỷ, nàng hẳn là thường xuyên nghe này đầu khúc. Văn phu nhân mấy người muốn rỗi ra tới nói, lập tức nuốt trở lại trong bụng. Diệp Vân An không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ giúp Khương Âu An nói chuyện, còn kêu như vậy thân mật, trong lòng rất là không vui, trên mặt lại là lộ ra một bộ thất vọng bộ dáng tới. Kia hẳn là vẫn là Vân An đạn đến quá khó nghe. Nơi nào a quận chúa ngươi đạn đến thập phần dễ nghe, chúng ta đều nghe nhập thần. Thế tử phi tuy rằng thường xuyên nghe vị kia Khương cô nương đạn kia đầu khúc ước chừng cũng là không hiểu lắm âm luật, người chớ có để ở trong lòng. Văn phu nhân ha hả nói, chính là, thế tử phi không hiểu thưởng thức quận chúa đừng nản chí. Cung Ngọc Yến mắt trợn trắng, các ngươi đương trưởng công chúa điện hạ là ở đánh giấm đâu? Không nghe được nàng lời nói sao? Con dâu của ta đó là nghe nhiều khương gia tiểu nữ đạn đến khúc. Làm cho tiểu bối mặt bị dỗi, văn phu nhân phẫn nộ. Người thô tục, đủ rồi, mặc hoan bất đắc dĩ. Ngọc Yến, người liền không thể bớt tranh cãi. Cùng Ngọc Yến nói thầm hai tiếng, không nói nữa. Văn phu nhân dùng sức chừng nàng liếc mắt một cái. Thấy hai người không hề tranh chấp, mặc hoan vỗ vỗ Diệp Vân An tay, an ủi nói, dễ nghe, rất êm tai. Diệp Vân An tức khắc đánh lên tinh thần tới. Kìa nữ Nhi trở về nhiều luyện luyện, ngày khác lại đạn cho mẫu thân, cùng với chư vị phu nhân nghe. Nói, Diệp Vân An do dự một lát, lại hướng tới Khương Âu An nói, thế từ phi hẳn là hiểu âm luật đi. Không biết ngươi đường tỷ nhưng có đã dạy ngươi đạn kia đầu khúc. Mới vừa rồi ta thấy ngươi nhíu mày, đại khái là nghe ra ta khúc có đạn sai địa phương đúng không? Diệp Vân An nhớ tới chính mình kia mấy ngày đều sẽ đem xe ngựa ngừng ở Khương gia phụ cận, đại khái là Khương Tuyết giao giáo Khương Âu An đạn thì bà, dù sao bắn ra tới nhưng khó nghe. Nghĩ đến, hẳn là Khương Âu An đạn đến, nếu là chính mình có thể buộc nàng ở mẫu thân cùng chư vị phu nhân trước mặt đạn một khúc cao thấp lập hiện, mẫu thân khẳng định sẽ lấy nàng vì ngạo, về sau sẽ càng thêm coi trọng chính mình. Khương Âu An ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét Diệp Vân An liếc mắt một cái. Ta xác thật sẽ đạn này đầu thập diện mai phục. Có nghe hay không, nhà ta nha đầu nói sẽ đạn tỳ bà. Cung Ngọc Yến khiêu khích nhìn Văn phu nhân, sẽ đạn tỳ bà lại như thế nào? Hơi chút hiểu âm luật chút đều biết, mới vừa rồi quận chúa đạn đến khúc thủ pháp thập phần phức tạp. Cung Ngọc Yến mày đều mau nhăn thành chữ xuyên choan, ta nói ngươi là ngẫng ngãng sao? Nhà ta nha đầu nói như vậy rõ ràng, ngươi còn không có nghe minh bạch. Kia đầu khúc kêu thập diện mai phục nàng sẽ đạn. Văn phu nhân khí đến thất khiếu sắp bốc khói. Mạc Hoan thật sự là đau đầu thực, này hai người hơi không chú ý liền sẽ xảo lên. Bổn cung có thể cấp hai vị chuẩn bị cái xương phòng, tưởng xảo bao lâu liền bao lâu. Cung Ngọc Yến lập tức nói tiếp, nàng có khẩu khí ta bất hòa nàng đãi một cái trong phòng, sẽ bị sú chết. Mạc Hoan, Văn phu nhân, mợ Văn phu nhân, hôm nay là ta mẫu thân sinh nhật yến, hai vị liền không cần tranh chấp lạc. Diệp Vân An còn nói thêm, thập diện mai phục tên này đều lấy thực không tồi đâu. Mạc Hoan thực tán đồng. thế tử phi người đường tỷ lợi hại như vậy người khẳng định cũng đạn thực hảo đi không bằng làm chúng ta một no nhĩ phúc thế nào mẫu thân người cũng rất tưởng nghe một chút đúng không diệp vân an ôm lấy mặc hoan cánh tay cười nói mặc hoan còn chưa nói lời nói cung ngọc yến tiến đến khương âu an bên tai thấp giọng nói nha đầu có hay không nắm chắc tốt nhất không cần đạn đến so diệp vân an kém quá nhiều văn phu nhân sớm đã dựng lỗ tai thò qua tới nghe lén nghe vậy cười nói Đạn đến dễ nghe tham dự hội nghị đạn chi gian tranh lệch lớn đâu. Vương Phi A vẫn là đừng làm cho nhà ngươi con dâu ra tới bêu xấu. Văn phu nhân cũng không thể nói như vậy có thể cho Vân An quận chúa chỉ điểm chỉ điểm thế từ Phi sao. Lý phu nhân cũng đi theo cười ha hà nói. Cùng Ngọc Yến vừa định muốn phản bác Khương Âu An đè lại tay nàng không giận phản cười nói làm Vân An quận chúa tới chỉ điểm ta liền không cần bất quá ta nhưng thật ra có thể chỉ điểm chỉ điểm nàng. Nghe được Khương ấu An lớn như vậy khẩu khí, mặc hoan giữa mày là theo bản năng ninh hạ Đảo không phải xem thường nha đầu này, chỉ là Vân An từ nhỏ ở âm luật thượng bày ra thiên phú, nàng đều xem ở trong mắt. Mới vừa rồi khúc Kỳ nói có chút địa phương là khiếm khuyết chút lại là cực hảo nghe. tì tì người chờ có thể hiện ngươi mới cùng tuyết giao thì học tập thì bà không bao lâu Khương Diệu Diệu hào tâm khuyên nhủ. Nghe được Khương Diệu Diệu nói, văn phu nhân cười nhạo ra tiếng. Thế từ phi thật đúng là rõng dạc Chính là thế tử Phi A, người mới thì bà không bao lâu thế nhưng nói ra muốn chỉ điểm quận chúa nói, người không e lệ ta đều thế người e lệ đâu. Lý Phu Nhân che miệng cười nói. Khương Âu An nói cái gì cũng chưa nói, nàng chậm rãi đứng dậy, đi ra đình hóng gió cầm lấy Diệp Vân An đặt ở trên ghế thì bà. Nàng ngồi xuống, trong lòng ngực ôm thì bà tuần tra những cái đó cười nhạo sắc mặt. Cùng với Diệp Vân An trong mắt đắc ý cùng châm chọc. Đầu ngón tay dừng ở huyền thượng Khương Âu An cười nhạt. Tưởng thu tiết lần đó, ta đánh đàn tuyết giao thì đạn thì bà, nhân có bình phong chống đỡ cho nên ở đây người đều cho rằng thập diện mai phục là tuyết giao thì đàn tấu. Có ý tứ gì? Diệp Vân An sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Khương Âu An khóe miệng ý cười ra tăng. Thập diện mai phục là ta đạn đến Vân An quận chúa, hôm nay ta liền làm ngươi kiến thức hạ như thế nào chân chính thập diện mai phục. Giọng nói còn chưa rơi xuống, một trận siêu cường xuyên thấu lực bà âm chợt vang lên. Trên má mang theo hai cái tiểu má lúng đồng tiền điểm mỹ thiếu nữ quanh thân khí thế nháy mắt phát sinh biến hóa. Nàng đầu ngón tay động tác màu đến lệnh người hoa cả mắt bà âm liên tục ngẩng cao đồng thời, dường như đem toàn bộ hoa viên đều biến thành chiến trường. Cũng là kia một chốc mặc hoan chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều xông ra. Văn phu nhân cùng Lý phu nhân đám người trực tiếp bị chấn trụ theo sát bà âm dần dần biến thấp phẳng phất trên chiến trường chém giết hạ màn máu chảy thành sông khắp nơi thi thể thê lương mà ai oán theo sau làn điệu lại lần nữa bỏ lên càng lúc càng nhanh như là thiên quân vạn mã đột kích minh diện đánh tới sát khí lệnh người bất chiến mà lật trưởng công chúa phủ một khát đầu len canh hữu lực bà âm lục tục truyền đến vội vàng các loại hàn huyên nam các tân khách đều sôi nổi đỉnh chỉ nghị luận từ thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại này bà âm diệu diệu hay lắm Trong đám người có nam tử cảm xúc cũng trở nên trào dâng lên. Này chẳng lẽ là Vân An quận chúa Sở Tấu? Chúng ta đi xem, đi, đi xem là nhà ai phu nhân Sở Tấu. Liên tục không ngừng bà âm ở đến đỉnh núi kia một khắc đột nhiên im bặt. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Chương 83: Trường công chúa sinh khí. Cái loại này lệnh người run rẩy không khí tựa hồ còn ở bốn phía quanh quẩn, mọi người bị khương ấu an đầu ngón tay sở đổ xuống ra bà âm cấp thật sâu chấn động ở Một đám đều dường như không hồi thần được ngơ ngẩn nhìn Khương Âu An. Thẳng đến Khương Âu An đầu ngón tay kích thích một chút. Phát ra một cái bà âm, mọi người thân mình khẽ run lên, mới từ cái loại này trạng thái giữa hoàn hồn tới. Hào hào hào, mặc hoan cọ mà một chút đứng dậy, đứng lên cấp Khương Âu An vỗ tay. Đâu chỉ đôi tay vỗ tay, cung Ngọc Yến thậm chí muốn dùng chân tới cấp nha đầu vỗ tay. Này bà âm thuyệt, tiên âm A, khổng phu nhân, hiên viên phu nhân bọn người đi theo vỗ tay. Đó là Lý Phu Nhân cũng là theo bản năng phải cho Khương Âu An vỗ tay, nhưng bị Văn Phu Nhân cấp chừng mắt nhìn mắt lập tức thua tay. Ở Khương Âu An không có ra tay trước các nàng là thiệt tình cảm thấy Vân An quận chúa đàn tấu khúc quả thực quá dễ nghe. Chính là nghe Khương Âu An đàn tấu sau các nàng mới biết được như thế nào khác nhau một trời một vực. Bách truyền thiên hồi, rung động đến tâm can có thể nói tiên nhạc. Diệp Vân An đôi tay nắm chặt thành nắm tay, sắc mặt tái nhợt. không phải khương tiết giao thế nhưng không phải nàng giờ này khắc này diệp vân an quả thực tưởng học máu phiền toái ngươi vì ta lấy đem cầm tới khương Âu an hướng tới phụ cận nha hoàn nói nha hoàn sửng sốt lúc này mới gật đầu khương ấu an buông tì bà chậm rãi đứng dậy đón nhận trưởng công chúa cặp kia tỏa sáng đôi mắt không nhanh không chậm mở miệng Cũng là vì mọi người hiểu lầm thập diện mai phục là tuyết sao thì đàn tấu cho nên hai ngày trước ta mới có thể tránh được một kiếp bằng không hôm nay cũng vô pháp cấp trưởng công chúa điện hạ đạn thì bà. Lời này vừa ra, Diệp Vân An sắc mặt trắng bạch không có chút máu. Mạc Hoan biểu tình lập tức liền thay đổi, cung Ngọc Yến vỗ tay động tác cũng đột nhiên im bặt. Liền văn phu nhân bọn người nao nao cơ hồ là phản xạ tính hướng tới Diệp Vân An nhìn lại. Mạc Hoan khóe miệng tươi cười biến mất, người nói hưu nói vượn cái gì ở chú ý tới đến từ mẫu thân còn có chư vị phu nhân khác thường ánh mắt sau dưới tình thế cấp bách diệp vân an bột miệng thốt ra khương ấu an cười cười quận chúa như thế kích động làm cái gì chẳng lẽ là ngươi biết chút cái gì diệp vân an thân mình run nhè nhẹ ánh mắt chột dạ né tránh bổn quận chúa có thể biết được cái gì ta cái gì cũng không biết khương âu an khóe miệng ý cười càng sâu như vậy a ta nghe quận chúa ý tứ còn tưởng rằng ngươi biết chút nội tình Diệp Vân An cắn răng, nhịn không được nhìn Mặc Hoan liếc mắt một cái. Chỉ thấy Mặc Hoan lạnh mặt nhìn chính mình, nàng tâm nhất thời liền trầm xuống dưới. Này đáng chết Khương Âu An. Khương Âu An tay phải đầu ngón tay vỗ về tay trái tay áo thượng theo thùa, mi mắt hơi rũ, ngăn trở đáy mắt hàn ý. Nàng đã không còn là kiếp trước một mặt chỉ biết ẩn nhẫn thỏa hiệp Khương Âu An. Cung Ngọc Yến cũng không phải ngốc tử, nàng hướng về phía Diệp Vân An ha hà cười lạnh một tiếng. Một bên trong một góc Khương Diệu Diệu quả thực là khó có thể tin. Thập diện mai phục lại là Khương Âu An đàn tấu, chờ nàng dần dần hoàn hồn sau, nhìn đến trường công chúa khó coi sắc mặt. Nàng cũng cảm thụ bốn phía không khí vi diệu trong lòng vui vẻ. Nơi này ở đây mỗi vị phu nhân đều là nhân tinh, như thế nào nghe không ra Khương Âu An ý tứ trong lời nói. Vân An quận chúa là trường công chúa nữ nhi, làm ra loại này lệnh người khinh thường việc trường công chúa trên mặt cũng không quang, mặc cho Khương Âu An thì bà đạn đến lại dễ nghe, chỉ sợ trưởng công chúa đối Khương Âu An cũng sinh không ra hào cảm tới. Khổng phu nhân cũng cảm thấy Khương Âu An kia phiên nói sai rồi. Có thể lén tìm trường công chúa, nhưng không dễ làm mọi người mặt đi vạch trần Phải biết rằng trưởng công chúa cũng là cái hảo mặt mỗi người. Lúc này chính là hảo cảm toàn vô. khổng phu nhân thầm than một tiếng kéo kéo cung ngọc yến tay áo cung ngọc yến nơi nào không hiểu chính mình này lão tìm muội ý tứ nhưng làm nàng nói vài câu lời hay hòa hoãn hạ không khí đừng nói không có cửa đâu cửa sổ đều không có nàng nếu không phải xem ở trường công chúa mặt mũi thượng nên chỉ vào diệp vân an cái mũi mắng nàng một đốn làm cái gì xấu xa sự nha hoàn mang tới khương âu an muốn cầm có thùy tùng chuyển đến cái bàn đem cầm đặt ở trước bàn khương âu an dắt váy mà ngồi Mười ngón đặt ở cầm huyền phía trên, vàng nhạt sắc váy dài thiếu nữ, hơi hơi vừa động kia búi tóc thượng bộ diêu liền nhẹ nhàng lay động một chút. Nàng cả người đẹp như một bức họa từ hậu hoa viên một cái khác nhập khẩu tới rồi nam tân, nhìn đến chính là như vậy một bức mỹ nhân bức họa cuộn tròn. Dưới ánh mặt trời thiếu nữ, hơi hơi nhấp môi gian, trên má lộ ra hai cái điểm mỹ tiểu má lúm đồng tiền. Lông mi nhỏ dài như cánh bướm, theo hô hấp khẽ run. Mới vừa rồi đạn thì bà người là nàng sao? Nàng trước mặt bãi cầm A, tì bà ở bên cạnh, thật là nàng, nàng này là ai ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua nàng. Mặc tử hiên ngần người cầm lòng không đậu mà trả lời đó là thần nam vương phù thế tử phi. Hắn phía sau lâm tang cũng ngơ ngẩn mà nhìn thiếu nữ. Cùng trong trí nhớ thiếu nữ trọng điệp chỉ là lại tựa hồ trở nên không giống nhau. kia một cái chớp mắt lâm tang sâu trong nội tâm lại là sinh ra một cổ mãnh liệt dục vọng chỉ nghĩ đem cách đó không xa thiếu nữ giấu đi giấu ở một cái ai đều tìm không thấy địa phương chỉ có thể từ chính mình thưởng thức thần nam vương phù thế Tử phi kia sửu bát quái mới vừa cưới thê tử, không phải nói tiểu thương chi nữ đang không được nơi thanh nhã sao mỹ nhân như hòa a kia bà âm dường như còn ở ta bên tai quanh quẩn quả thực làm người mê muội hào tưởng lại nghe một lần Mạc Hoan đám người mới phát hiện nam tân cũng tới hậu hoa viên. Văn phu nhân tất nhiên là nghe được những cái đó nam nhân khen thanh âm, nàng nhìn Khương Âu An đôi tay dừng ở cầm huyền thượng thư thái âm dương quái khí nói, nàng lại muốn làm cái gì? Cảm thấy chính mình còn chưa đủ làm nổi bật, chính là Lý Phu Nhân liên tục phụ hỏa. Khương Âu An không có lập tức đánh đàn, mà là nhìn phía trưởng công chúa Điện Hạ. Điện Hạ, Mạc Hoan nhấp môi, không có ra tiếng. Nàng xác thật đối Khương Âu An mới vừa rồi hành động thực không mừng. Nàng có thể ngầm nói cho chính mình Vân An đối Khương gia cô nương hành động, nhưng vì cái gì muốn bãi ở bên ngoài nói đi. Hôm nay là nàng sinh nhật chẳng lẽ liền không thể cho nàng chừa chút mặt mũi sao? Vốn tưởng rằng nha đầu này còn tính ổn trọng, nhưng cố tình lại làm ra không ổn trọng sự tình tới. Khương Âu An cũng nhìn ra tới trường công chúa ở giận dối. Dựa theo nàng tính tình, nàng đã xem như cấp trường công chúa mặt mũi. Bằng không nên đương trường đem tên kia đầy tuyết giao Thì hạ nhân tìm ra Làm Diệp Vân An mặt mũi quét xác Trường công chúa Điện Hạ Khương Âu An lại hô một tiếng Trường công chúa vẫn là không ra tiếng Liền phụ cận nam tân nhóm Đều nhìn ra tới không khí không thích hợp Khương Âu An thầm than một tiếng Điện Hạ hô lần thứ ba Mạc Hoan mới chậm chạp mở miệng Lại là giống cái tiểu hài tử như vậy Ngữ khí đông cứng nói chuyện gì Mạc Hoan sắc mặt chỉ là hòa hoãn Như vậy một chút nhưng xem khương âu an ánh mắt vẫn là thực sắc nhọn khương diệu diệu cao hứng cực kỳ hận không thể trưởng công chúa trực tiếp đem khương âu an cấp đuổi ra trưởng công chúa phủ kế tiếp ta vì ngươi dâng lên một khúc tên của nó kêu cố tình thích ngươi đường khương âu an nói âm rơi xuống sau không chỉ có là mặc hoan cung ngọc yến liền diệp vân an đều ngây ngẩn cả người diệp vân an tuy rằng không có nghe nói kia đầu cố tình thích ngươi khúc chính là nghe nói qua tên của nó vô số lần Mạc Hoan nói qua vô số lần, trường 84 cố tình thích ngươi, cố tình thích ngươi, văn phu nhân kinh hô một tiếng, cố tình thích ngươi, Mạc Hoan ở trong lòng lặp lại, nàng trong đầu hiện ra nam từ anh Tuấn Dung Nhan. Nàng còn ở ngơ ngẩn sững sờ, chỉ là chờ đến kia quen thuộc điệu vang lên trong nháy mắt, nàng hốc mắt bỗng dưng liền đỏ. Khương Âu An đầu ngón tay kích thích cầm huyền, lệnh người cuốn quýt si mê tiếng đàn chậm rãi từ đầu ngón tay chậm rãi đổ xuống mà ra. Cố tình thích ngươi là một đầu kinh điển lão ca, cũng là Khương Âu An thích nhất ca khúc chi nhất, bất đồng cùng thập diện mai phục len canh hữu lực sát khí tứ phía. Cố tình thích ngươi làn điệu mang theo một loại nhàn nhạt đau thương, nghe vào lỗ tai, dường như ở cùng thích người, kể ra chính mình yêu say đắm. Hai hàng thanh lệ từ trưởng công chúa khóe mắt chảy xuống xuống dưới. Nghe quen thuộc lại gần mười mấy năm đều không có nghe được tiếng đàn, nàng lại khóc lại cười. Quá vãng hết thảy đều ở nàng trong đầu hiện lên. cung Ngọc Yến trực tiếp trợn tròn mắt, nàng con dâu như thế nào sẽ này đầu khúc, triển miên đau thương làn điệu ở mọi người bên tai quanh quần tuổi đại chút bỗng nhiên liền nhớ tới từ thiếu niên khi liền làm bạn ở chính mình bên người bên gối người. Ngay lúc đó thích ở sinh hoạt vụn vặt giữa sớm đã ma diệt. Chính là nghe này đầu khúc cái loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa từ đáy lòng thản nhiên dâng lên. Diệp Vân An nghe khúc thân mình có chút lay động. Đây là làm mẫu thân hoài niệm đến nay kia đầu khúc sao. Vì cái gì, Khương Âu An sẽ đạn. Đạn thập diện mai phục khi, Khương Âu An cả người là sắc bén. Nhưng là đạn này đầu khúc sử nàng toàn bộ trở nên thực nhu hòa. Nhu hòa, dùng tiếng đàn tới tự thuật một loại yêu say đắm. Đây là diệp tiêu thế nhưng đàn tấu kia đầu cố tình thích ngươi. Ta nghe qua phò mã ra đàn tấu quá này bài hát. Ta cũng nghe quá, rất quen thuộc cảm giác. 17 năm qua đi diệp tiêu hắn đã chết có 17 năm nếu là hắn còn trên đời nói. Tiếng đàn khuếch tán đi ra ngoài, những cái đó ở phòng bếp nhóm lửa nấu cơm hạ nhân còn có một ít vội vàng làm việc lão nô nhóm ở nghe được kia tiếng đàn kia một cái chớp mắt ngây ngần cả người. Thậm chí là có loại muốn khóc xúc động, một cái ở công chúa phủ làm 30 năm lão nô nức nở nói là phò mã ra đã trở lại sao? Phải không, trưởng công chúa rốt cuộc chờ đến phò mã ra sao? Tình nghĩa đã mất đi ân ái đều mất đi một. Ta lại vì gì cố tình thích ngươi? Ở đàn tấu cuối cùng vài câu khi, Khương Âu An nhịn không được sướng ra tiếng. Nàng thanh âm không lớn, cũng không nhỏ. Nhưng là mặc hoan cùng văn phu nhân bọn người nghe được. Tuy rằng nàng sướng, các nàng nghe không hiểu, nhưng đại khái có thể đoán được là có ý tứ gì. Đối với mặc hoan mà nói, nàng toàn bộ thân thể đều banh gắt gao. Đặc biệt là ở nghe được Khương Âu An sướng ra tới kia hai câu từ cùng trong trí nhớ anh Tuấn Nam tử đánh đàn sướng khúc khi hình ảnh trọng điệp nàng rốt cuộc nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Nàng che lại miệng mình, đem nghẹn ngào thanh tất cả nuốt trở lại trong bụng. Làng quân, làng quân vì sao ly ta mà đi? Tiếng đàn dần dần biến mất, toàn trường an tĩnh, không có người ra tiếng, đều ở ngơ ngẩn mà nhìn Khương Âu An. Khương Âu An đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến mặc hoan trước mặt từ trong tay áo móc ra khăn tay, đưa cho nàng. Điện hạ không khóc, lời này đó là làm trưởng công chúa cảm xúc lập tức vô pháp khống chế được. Nàng đột nhiên đem trước mắt thiếu nữ ôm vào trong ngực. ôm chặt lấy, ta đợi lâu như vậy à. Hắn tổng nói hắn thực may mắn cho nên đi chiến trường trước cùng ta nói, hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì ta tin hắn, ai biết hắn một đi không trở lại, liền sát chết đều tìm không thấy. Tất cả mọi người nói hắn đã chết, liền ta đều cho rằng, hắn đã chết chính là ta nghĩ nhiều hắn còn sống giống ngày xưa như vậy, hừ cố tình thích người tiểu khúc nhi, hống ta đi vào giấc ngủ. Trường công chúa nói đến mặt sau, cơ hồ khóc không thành tiếng. Liền Khương Âu An đều cảm nhận được đến từ trường công chúa trên người phát ra bi thương. Nàng không khỏi vươn tay, khẽ vuốt ở nàng phía sau lưng thượng, một chút lại một chút. Không khóc không khóc, một bên Diệp Vân An nhìn đôi mắt đều ở đỏ lên. Từ nàng hiểu chuyện bắt đầu, mẫu thân liền không có lại ôm quá nàng. Ngày thường nàng kéo mẫu thân cánh tay, đều là ở mẫu thân cao hứng thời điểm. Mà hiện tại mẫu thân thế nhưng ôm nữ nhân này. Diệp Vân An trong lòng trào ra một loại thật sâu ghen ghét chi tình. Liền Khương Diệu Diệu đều ngốc, đến mức này sao, một cái đã chết nam nhân mà thôi. Trưởng công chúa thế nhưng bởi vì Khương Âu An bắn phỏ mã ra thường xuyên đạn kia đầu khúc thế nhưng ôm nàng khóc. Nàng liền không rõ, vì cái gì mỗi lần chỉ cần có Khương Âu An ở, nàng nổi bật đều sẽ bị cướp đi. Nam tân nhóm sôi nổi rời khỏi hậu hoa viên, đi ở cuối cùng lâm tang nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Khương Âu An. Một hồi lâu trường công chúa mới dừng lại tới, chỉ là nàng nắm chặt Khương ấu An tay không bỏ. Khương Âu An cũng biết nàng hiện tại tâm tình bình phục không xuống dưới, chỉ là tùy ý nàng lôi kéo, có đôi khi trường công chúa quá mức dùng sức nàng cũng không có lên tiếng. Nàng một cái tay khác thượng nhéo khăn tay, đem mặc hoan trên mặt nước mắt một chút trà lau sạch sẽ. Điện hạ không khóc ngày sau ngươi muốn nghe, liền phái người kêu ta một tiếng. Lời này vừa ra, mặc hoan trong mắt nước mắt lại bừng lên. khương Âu An thầm than một tiếng, đều hơn 40 tuổi. Như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau? Người như thế nào sẽ này đầu khúc? Mạc Hoan tiếng nói nghẹn ngào, dò hỏi. Ta ở từ châu khi gặp được quá một cái lão ông, hắn dạy ta đạn này đầu khúc còn dạy ta mặt khác khúc. Mạc Hoan đáy mắt có hy vọng. Ở bình tĩnh sau, nàng trong lòng kỳ thật sinh ra một loại chờ đợi. Chỉ là, Diệp Tiêu mất tích khi Âu An còn không có sinh ra. Khương Âu An nhìn đến trường công chúa trong mắt thất vọng, kỳ thật nàng có một loại ý tưởng. Mới vừa nghe trường công chúa nói phò mã ra mất tích liền thi thể đều không có tìm được có thể hay không là xuyên đi trở về. Chỉ là lời này, nàng không có khả năng nói ra, mặc dù là cấp trưởng công chúa một hy vọng, cũng không phải hiện tại lúc này làm trò nhiều người như vậy mà nói ra. Mặc hoan thanh âm có điểm nghẹn ngào, nắm chặt Khương Âu An tay. Vị kia lão ông còn đã dạy ngươi cái gì khúc, ánh trăng đại biểu ta tâm. Trường công chúa cắn môi, cung Ngọc Yến than nhẹ một tiếng, khổng phu nhân đám người cũng nhịn không được trà lau nước mắt. Một lát trường công chúa mới hòa hoãn lại đây, hào hào hào, ngày sau ngươi đàn tấu cho ta nghe hào sao. Khương Âu An nhìn trường công chúa trong mắt chờ đợi thật mạnh gật đầu. Hào, hào hài từ hào hài từ trường công chúa trong miệng không ngừng lặp lại, đáy mắt còn có cảm kích nàng dùng một tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ khương Âu An mu u bàn tay. Khương Âu An lại là nhẹ nhàng ôm ôm nàng. Điện hạ, hôm nay ngươi sinh nhật nên cười một cái. Kia một câu cười một cái, lại là làm trưởng công chúa có chút hoảng hốt. Đã từng dịp tiêu chọc nàng tức giận thời điểm tổng hội mặt dày mày dạn tiến đến nàng trước mặt ôm nàng nói, lão bà nên cười một cái. Trưởng công chúa hơi hơi gật đầu, khóe miệng dơ lên một mặt đồ cung. Mạc hoan mang theo hạ nhân trở về chính mình trong viện sửa sang lại một phen mới ra tới gặp khách. Nàng rời đi hoa viên sau, bước chân bỗng nhiên một đốn. Trong thời gian ngắn nhất, đem khương tuyết giao bị thương sự tình điều tra rõ ràng. Tuy là hồng hốc mắt, nhưng nàng lại về tới ngày thường cái kia ngạo khí mà cao quý trưởng công chúa. Phía sau tôn ma ma lập tức trả lời là điện hạ. Mạc Hoan đang muốn lại lần nữa cất bước đột nhiên dừng lại trầm giọng nói, nếu chính như Âu An lời nói, Vân An làm ra này trở xấu xa sự tình, người tới bẩm báo bổn cung khi, phái người đem quận chúa kêu tới, làm nàng quỳ gối bổn cung trước cửa phòng. Là, trưởng công chúa đi xa, mắt thấy cô Ngọc Yến lại muốn cùng văn phu nhân xảo đi lên, Khương Âu An chỉ nghĩ thanh tĩnh một lát, vừa lúc nàng muốn thượng tiểu hào, dò hỏi hạ nhân nhà xí ở đâu, liền đi rồi. Vừa mới đi ra hậu hoa viên. Một bàn tay từ phía sau chộp tới, Khương Âu An phản ứng kịp thời, tránh đi tới, xoay người liền nhìn đến vẻ mặt tức giận Diệp Vân An. tiện nhân, người tính thứ gì cũng dám cùng ta tranh. Diệp Vân An dương tay, một cái thát liền phải chịu ở Khương Âu An trên mặt. Chỉ là còn không có động tới Khương Âu An, liền bị nàng cầm thủ đoạn. Khương Âu An ở Khương Gia vốn là làm nhiều việc nặng sức lực muốn so tầm thường cô nương muốn đại, huống chi là này đó mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Quý Nữ. Diệp Vân An muốn rút ra bản thân tay, nề hà Khương Âu An sức lực quá lớn. Khương Âu An vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Tiện nhân, lời còn chưa dứt, Khương Âu An chờ tay chiều Diệp Vân An một cái tát. Diệp Vân An chừng lớn đôi mắt, tiện nhân, ngươi đánh ta, lại là bang mà một tiếng. Khương Âu An chiếu Diệp Vân An mặt khác nửa khuôn mặt lại là một đại tát tai. Đánh ngươi liền đánh ngươi, chẳng lẽ còn yêu cầu chọn lựa nhật từ sao? mươi 85 đây là ngươi làm chuyện xấu lý do sao? Diệp Vân An căm thức nhìn Khương Âu An, biểu tình vặn vẹo mà giữ tợn. Khương Âu An nhẹ nhướng mày phong, buông ra Diệp Vân An tay sau từ trong tay áo móc ra khăn lụa thong thả ung dung mà trà lau đôi tay. Diệp Vân An quả thực sắp khí bạo ước chế không được cả người run rẩy dường như muốn ăn Khương Âu An. Ngươi cho rằng lấy lòng ta mẫu thân liền không có việc gì sao? Ngươi dám dĩ hạ phạm thượng Diệp Vân An nói còn chưa dứt lời, Khương Âu An cười lạnh đánh gãy. Quận chúa, ngươi có phải hay không lầm? Dựa theo bối phận tới tính, ngươi nên kêu ta một tiếng biểu tẩu, ngươi không hiểu quy củ lễ nghĩa, ta tới giáo ngươi tin tưởng trưởng công chúa Điện Hà cũng có thể đủ lý giải. Khương Âu An nói xong, phất đi váy áo thượng phi trần, mới vừa xoay người lại ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng câu môi. Quận chúa đừng chỉ lo sinh khí A, hiện tại lập tức đi tìm trưởng công chúa Điện Hà cáo trạng A. Ngươi! Quận chúa, Diệp Vân An mới vừa mở miệng tôn ma ma tiến lên quy quy cụ củ hành lễ sau, có nề nếp nói, điện hạ làm ngài đi nàng ngoài cửa phòng quỳ. Khương Âu An tới hứng thú, khóe môi treo lên doanh doanh cười nhạt. Diệp Vân An sắc mặt bỗng dưng trắng bạch không có chút máu. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn Khương Âu An liếc mắt một cái, xoay người chạy đi, tôn ma ma cũng chạy nhanh đuổi theo Diệp Vân An nện bước. Đến trong viện, Diệp Vân An trực tiếp xâm nhập trong phòng. Mẫu thân, ngươi không thể bởi vì nữ nhân kia nói liền phạt ta. Lúc này Mạc Hoan đang ngồi ở trước bàn trang điểm, nha hoàn một lần nữa cho nàng vấn tóc búi tóc, nàng vươn tay, nha hoàn lập tức đứng ở một bên. Mạc Hoan chậm rãi đứng dậy, mặt mày bình tĩnh mà nhìn Diệp Vân An. Ta là bởi vì Âu An nói mà phạt ngươi sao? Nghe được Âu An hai chữ, Diệp Vân An giống như là bị đau đớn, liền đề xi si ben đều đề cao chút. Chẳng lẽ không phải sao? mẫu thân ngươi cùng nàng hôm nay bất quá là lần đầu tiên gặp mặt liền bởi vì nàng sẽ đạn phụ thân thường xuyên đàn tấu kia đầu khúc ngươi liền tin tưởng nàng diệp vân an nói còn không có nói xong mặc hoan khẽ kêu một tiếng tôn Mama đang ở hướng bên này đi tôn ma chạy vào phòng chung trà lau trên trán mồ hôi đắp điện hạ đem người mang đến đúng vậy diệp vân an sắc mặt khó coi cực kỳ nàng dùng sức cắn môi không cần thiết bao lâu tôn ma liền đem trong phủ một người gã sai vặt lãnh tới kia gã sai vặt nhìn thấy mạc hoan lập tức phủ phục trên mặt đất dập đầu run dày thân mình hô điện hạ thứ tội a là vân an quận chúa bên người nha hoàn làm nô tài đối khương gia cô nương xuống tay nô tài không thể không làm như vậy mạc hoan không có xem gã sai vặt mà là nhìn chăm chú diệp vân an lạnh lùng nói dẫn đi điện hạ thứ tội điện hạ thẳng đến thanh âm kia dần dần biến mất diệp vân an cũng đỏ hốc mắt đi cưa quỳ Nói xong, Mạc Hoan muốn đi đến trước bàn trang điểm, Diệp Vân An lại là dùng sức nắm chặt nắm tay, hướng về phía nàng hô, là, là ta hạ mệnh lệnh, nhưng ta cũng là muốn cho mẫu thân ngươi nhiều chú ý ta, ta cũng muốn cho ngươi cao hứng chút này chẳng lẽ có sai sao. giây tiếp theo, Mạc Hoan xoay người, một cái tát phiến ở Diệp Vân An trên mặt. Diệp Vân An trừng lớn đôi mắt, Mạc Hoan hiển nhiên cũng là sửng sốt, mẫu thân ngươi thế nhưng đánh ta. Tuy nói nàng là nhận nuôi cho mẫu thân, chính là lớn lên sao đại, mẫu thân chưa bao giờ động qua tay. Mạc hoan hít sâu một hơi, chậm rãi mờ to mắt khi, đáy mắt một mảnh thanh minh. Vân An, đây là ngươi làm chuyện xấu lý do sao? Ta là như thế nào dạy ngươi? Diệp Vân An hồng hốc mắt rơi lệ Nàng biết chính mình trung quy không phải Mạc hoan thân sinh nữ nhi. Nếu nàng là Mạc hoan cùng Diệp Tiêu thân sinh nữ nhi, nàng sẽ bỏ được đánh nàng sao? Đáp án là sẽ không. Tiến hội sau khi kết thúc người ở trong phủ đóng cửa ăn năn một tháng. Diệp Vân An gục đầu xuống. Mạc Hoan bình tĩnh nhìn nàng. Người không nói lời nào là cảm thấy ta phạt sai rồi. Diệp Vân An nắm lấy nắm tay buông ra cũng không có xem Mạc Hoan mà là thấp giọng nói mẫu thân không sai là nữ nhi sai rồi nữ nhi lãnh phạt. Khương Âu An từ nhà xí ra tới rửa tay sau cũng không có lập tức trở về. Nàng ở phụ cận đi dạo vừa lúc nhìn đến Khương Diệu Diệu nơi nơi nhìn xung quanh thân ảnh. Nàng nhướng mày, mới vừa rồi còn nhìn đến từ hiên ca ca, hắn như thế nào không thấy. Khương Diệu Diệu nói thầm, ủa à, Khương Diệu Diệu nghe được tiếng khóc quay đầu nhìn lại cách đó không xa một cái bốn năm tuổi tiểu Nam Hải không cẩn thận té lăn trên đất. Nàng muốn tiến lên đem tiểu Nam Hải nâng dậy tới, bên tai vang lên thanh âm. Nơi nào tới tiểu Hải từ a hình như là văn phủ thừa tướng thượng tiểu thiếu gia. Khương Âu An cũng không có bởi vì công Ngọc Yến cùng văn phu nhân tranh chấp liền dừng lại bước chân, chỉ là nàng mới vừa vươn tay, một người xông tới, ở Khương Âu An không có phản ứng lại đây thời điểm, đem nàng phá khai. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Khương Âu An hướng bên cạnh đi rồi vài bước mới đứng vững. Chỉ thấy mới vừa rồi chính mình vị trí đã bị Khương Diệu Diệu cấp chiếm. khương diệu diệu đem tiểu nam hài từ trên mặt đất nâng dậy tới còn tốt bụng giúp hắn vỗ rớt trên người bụi đất lại lấy ra khăn lụa trà lau tiểu nam hài trên mặt hoa mắt vẻ mặt đau lòng nói nhất định quang ngã đau đi chúng ta là nho nhỏ nam từ hán nga không thể khóc nhè khương Âu an khóe miệng trừ trừ, làm a là lục tỷ tỷ ngươi a Thực xin lỗi Nga, mới vừa rồi ta nhìn đến hắn ngã trên mặt đất vội vã dìu hắn lên, không cẩn thận đụng vào ngươi, ngươi như vậy hảo, nhất định sẽ không trách Diệu Diệu đi." Khương Diệu Diệu vẻ mặt đơn thuần vô tội. Khương Âu An nhìn Khương Diệu Diệu làm bộ làm tịch bộ dáng, bỗng nhiên cười cười. Về tình cảm có thể tha thứ, cũng là có thể thông cảm. Nhìn đến Khương Âu An đối nàng thái độ đại biến, Khương Diệu Diệu ngược lại là có chút cảnh giác. "Tiểu hài tử, bên cạnh ngươi tùy tùng đâu?" Tiểu Nam hài hồng con mắt, không nói một lời. Khương Diệu Diệu lập tức hiểu biết Khương Âu An là có ý tứ gì. Khương Âu An quang lấy lòng trưởng công chúa còn chưa đủ, còn tưởng lung lạc văn phu nhân. Tâm thật đúng là đại. Như thế nào không nói lời nào. Nếu không ta mang ngươi đi tìm ngươi tổ mẫu. Khương Âu An lại cười tùm tìm mở miệng. Vừa nghe đến Khương Âu An hướng tới Tiểu Nam hài đi tới, Khương Diệu Diệu tức khắc che ở phía trước. Lục tỷ tỷ, mới vừa rồi ta nhìn đến trường công chúa trong phủ hạ nhân ở tìm ngươi đâu, đứa nhỏ này vẫn là ta tới đưa đi, ngươi đi trước vội. Nga, phải không? Đúng vậy, ta đây trước dẫn hắn đi hậu hoa viên. Nói xong, Khương Diệu Diệu lập tức nắm lấy tiểu nam hài tay, hướng tới hậu hoa viên phương hướng đi đến. Khương Âu An nhìn Khương Diệu Diệu bóng dáng, đáy mắt lóe xảo hoạt quang mang. Không bao lâu, nàng cũng một thân nhàn nhã hướng tới hậu hoa viên đi đến. Trong đỉnh hóng gió, có cung Ngọc Yến cùng văn phu nhân ở địa phương, liền có khói thuốc súng. Văn phu nhân thiền trước một ngụm hạ nhân mới vừa đưa lên tới trà mới, liếc xéo nhìn về phía cung Ngọc Yến. Vương Phi, bổn phu nhân chính là nghe nói, hôm nay ngươi thần nam vương phù thế tử bị thánh thượng triệu kiến, vào cung. a vào cung diện thánh A. Vương Phi, ngươi cấp thế tử xứng mặt nạ sao? Lý phu nhân lập tức phụ hỏa. Còn không đợi cung Ngọc Yến mở miệng, Văn phu nhân làm bộ làm tịch nói: "Lý phu nhân, ngươi cũng thật là còn không phải là lớn lên xấu điểm sao? Tiến công diện thánh đến nỗi mang mặt nạ sao? Văn phu nhân, ngươi không biết thế tử kia diện mạo chính là trăm năm khó gặp quái dị ta không phải sợ dọa đến thánh thượng sao?" Chương 86 làm khó dễ. Thánh thượng chính là gặp qua sóng to gió lớn người, sao có thể sẽ bị thế tử cấp dọa đến đâu? Lý phu nhân ngươi thật sự là nhiều lo lắng. ngồi ở phía sau một người phu nhân che miệng cười nói: các người a là chưa thấy qua thế từ kia diện mạo ai chỉ hy vọng thánh thượng không cần bị dọa đến bằng không truyền ra đi vương phi gương mặt này a cũng không biết nên đi chỗ nào thả lý phu nhân thở dài văn phu nhân bưng chén trà lướt qua mặt trên phù mặt trên mặt cũng là không chút nào che giấu ý cười cung ngọc yến cười lạnh nói ngươi giống như gặp qua giống nhau Vương Phi, Lý Phu Nhân không có ý gì khác, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, nam nhân sao, xấu điểm không có việc gì, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, có thể vì gia tộc sinh con nối dõi liền đủ rồi ai nha, xem ta nói nói gì vậy, thế từ thân thể nhược điểm cũng không sao, không thể kiến công lập nghiệp, vì triều đình cống hiến, chỉ cần còn sống, đó chính là chuyện tốt. Văn Phu Nhân nói, đúng vậy, Vương Phi, ngươi cần phải nghĩ thoáng chút a. Lý Phu Nhân liên tục phụ hỏa. Dĩ vãng các nàng mỗi lần dỗi bất qua cô Ngọc Yến khi chỉ cần nhắc tới thế tử cô Ngọc Yến đều sẽ khí đến dậm chân, nói nàng nhi là thiên nhân, lần này ngược lại vững vàng. tuy là cô Ngọc Yến không phản ứng, văn phu nhân trong lòng cũng cảm thấy thống khoái cực kỳ. Cuối cùng là hòa nhau một ván, phu nhân, phu nhân, đúng lúc này, một người tuy tùng vội vội vàng vàng tiến lên. Không đợi văn phu nhân mở miệng tuy tùng nói tiểu thiếu ra chạy không thấy. Cái gì, văn phu nhân cọ mà đứng dậy. ngươi này cầu nô tài là thấy thế nào người? Nô tài đáng chết, Lý Phu Nhân đứng dậy nói, Văn Phu Nhân trưởng công chúa phủ nơi nơi đều có người gác, lường trước người này cũng đi không xa chúng ta vẫn là chức thông chi đi xuống, làm hạ nhân đi tìm xem. Khương Diệu Diệu còn không có tiến lên, liền nhìn đến hậu hoa viên bên kia người nhiều không ít mơ hồ nghe được Văn ra tiểu thiếu ra linh tinh nói. Khương Diệu Diệu đôi mắt tỏa sáng, không khỏi nắm chặt tiểu nam hài tay. Những người đó khẳng định ở tìm tiểu Nam Hải, chỉ cần nàng mang theo hắn qua đi, văn phu nhân tất nhiên sẽ đối nàng có hào cảm. Ít nhất nàng hôm nay trận này yến hội không bạch chạy A. Rốt cuộc văn gia là quyền thần thế gia, ở kinh thành nội có rất cao địa vị. Khương Diệu Diệu càng nghĩ càng hưng phấn, vội vàng mang theo người tiến lên. Các ngươi là ở tìm hắn sao? Là tiểu thiếu gia, là tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia tìm được rồi. Văn phu nhân từ đỉnh hóng gió ra tới, vội vội vàng vàng hướng tới bên này đi tới. Tùng nhi, Khương Diệu Diệu đem Tiểu Nam Hải đi phía trước đẩy hai bước, sau đó vẻ mặt ôn nhu nói, người tổ mẫu ở phía trước đâu chạy nhanh qua đi đi, về sau không cần chạy loạn Nga. Nói xong, còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, Khương Diệu Diệu lại hướng tới văn phu nhân nói, văn phu nhân, mới vừa rồi ta nhìn đến người tôn nhi nơi nơi chạy loạn, phía sau cũng không có hạ nhân đi theo, liền tùy tiện. Không đợi Khương Diệu Diệu đem nói cho hết lời cung Ngọc Yến lớn giọng bỗng dưng hô, văn phu nhân, người tôn nhi. Khương Diệu Diệu sửng sốt trong mắt lộ ra mờ mịt cảm xúc. Khương Âu An liền tại hậu phương cách đó không xa, nhịn không được phục cười ra tiếng tới. Khương Diệu Diệu lúc này mới phát hiện mọi người đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Mà trước mặt văn phu nhân vẻ mặt tức giận, nương, kia lời nói thiếu tiểu nam hài chạy đến văn phu nhân bên người. Khương Diệu Diệu cả người liền thạch hóa, nàng trừng lớn đôi mắt vẻ mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ không phải tù tôn, là mẫu từ quan hệ, ha ha ha ha ha ha đó là cung Ngọc Yến cười ầm lên thanh, nàng phùng bụng cười nước mắt đều sắp biểu ra tới. Văn phu nhân, người tôn nhi tìm được rồi, văn phu nhân đại khái quá khí thân mình đều có điểm không xong, còn hảo phía sau Lý phu nhân nâng nàng một phen. Lý Phu Nhân hướng tới Khương Diệu Diệu quát lớn nói, mù mắt chó không thành. Khương Diệu Diệu sắc mặt trắng bạch đáy mắt mang theo sợ hãi cùng vô tội. Văn Phu Nhân ta, nàng lời nói còn không có nói xong, Lý Phu Nhân xông lên trước một cái tát liền chiều ở Khương Diệu Diệu trên mặt. Cầm miệng đi ngươi, Khương Diệu Diệu bụng mặt nan kham lại ủy khuất, người nào đây là liền này nhãn lực còn cùng quận chúa là tỉ muội cũng không biết quận chúa như thế nào sẽ kết bạn loại này không đứng đắn người. Ta xem a nàng chính là định bờ quận chúa, làm quận chúa mang nàng tới trường công chúa phủ, cũng hào thừa dịp cái này nhật tử tìm cái nhà cao cửa rộng công từ ca làm phu quân. Đúng vậy, bằng không trang điểm như vậy hoa hoè lộng lẫy làm cái gì? Cũng không đi chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Hồ Mị Tử, văn phu nhân nhất phái vài vị phu nhân, vốn chính là càng đánh càng hăng hệ liệt thả mỗi người sức chiến đấu đều không yếu, này che trời lấp đất châm chọc thanh trực tiếp đem khương diệu diệu cấp bao phủ. Nàng Khương gia tuy nói không phải nhà cao cửa rộng, nhưng nàng gia cảnh giàu có từ nhỏ cũng là bị phủng ở lòng bàn tay lớn lên, khi nào chịu quá khuất nhục như vậy. Nàng đã biết, là Khương Âu An cố ý như vậy lầm đạo nàng. Lý phu nhân nâng văn phu nhân ngồi ở đỉnh hóng gió ghế đá thượng, cung Ngọc Yến lập tức thấu tiến lên. Văn phu nhân, người tôn nhi cũng tìm được rồi, cái này không cần lo lắng đi. Văn phu nhân khí đến che lại ngực không nghĩ nói chuyện, không khỏi lại hung tợn chừng mắt nhìn mắt cách đó không xa Khương Diệu Diệu. Cung Ngọc Yến trong lòng nhạc a mà không được tốt như vậy cơ hội, không nhiều lắm châm chọc vài câu như thế nào có thể hành. Đó là như thế, vừa định mở miệng, chiêu nghi nương nương đến, một tiếng tiêm thế thanh âm vang lên. Cung Ngọc Yến khóe miệng ý cười thức khắc liền thu liễm. Văn phu nhân ánh mắt tỏa sáng, mộ Triêu nghi tới, tới hào, tới diệu, này hậu hoa viên các tân khách cũng chưa nghĩ đến mộ chiêu nghi đột nhiên đích thân tới, huống hồ còn không có trước tiên tới thông báo. Khương Âu An xoay người, liền nhìn đến một thân phức tạp hoa phục váy dài tuổi trẻ nữ từ chậm rãi đi tới, phía sau còn đi theo hai gã cung nữ. Mộ đình nhi thì tỉ ở Khương Âu An trong trí nhớ từ nhỏ liền thích phàn cao dẫm thấp nhưng nàng mệnh có thể so mộ đình nhi mệnh khá hơn nhiều, bằng không cũng sẽ không gặp gỡ cải trang tư tuần thánh thượng mà vào cung. Khương Âu An vừa thấy liền biết đối phương người tới không có ý tốt. Chiêu nghi nương nương, mọi người xôi nổi hành lễ. cường âu an cũng hơi hơi cúi đầu chỉ thấy một mặt góc áo từ chính mình bên cạnh người đi qua khi đốn hạ chưa vị miễn lễ hôm nay là trường công chúa sinh nhật ngày bổn cung cũng là lại đây thấu cái náo nhiệt các ngươi chớ có qua câu nệ mộ chiêu nghi đi đến ghế trên chậm rãi ngồi xuống chiêu nghi nương nương tới phía trước nên làm người thông báo một tiếng mới là văn phu nhân cười nói văn phu nhân bổn cung nghĩ đến lúc này các ngươi tất nhiên là liêu vui sướng cũng liền không phá hư chư vị hứng thú tùy ý liền hào mộ chiêu nghi mỉm cười không có việc gì không đăng tam bảo điện phía sau cung ngọc yến lầm bẩm lầm bầm một tiếng thần nam vương phi ngươi nói cái gì bổn cung không nghe rõ mộ chiêu nghi hơi hơi nghiêng đầu cung ngọc yến cười Ta nói chiêu nghi nương nương rất nhàn, đại thật xa đi một chuyến trường công chúa nếu là biết ngươi như vậy có tâm tới chúc mừng nàng quá sinh nhật trong lòng nhất định thật cao hứng. Văn phu nhân lạnh nhạt nói, vương phi cái gì gọi là chiêu nghi nương nương rất nhàn. Đây là nhàn sao, ta có đôi khi cũng thực nhàn a ngươi liền không có nhàn thời điểm sao. Đúng rồi, ngươi nhàn thời điểm thiếu cho nên ngươi lão. Văn phu nhân khí đến nửa ngày nói không nên lời một chữ. Mộ Chiêu Nghi đáy mắt hiện lên không vui, lại cứ tìm không thấy lời nói phản bác, nàng lại mở miệng nói, trường công chúa điện hạ đâu?" Điện hạ quần áo vô ý làm dơ, hồi trong viện thay quần áo đi." "Như vậy a?" Mộ Chiêu Nghi tầm mắt tuần tra liếc mắt một cái, rơi xuống Khương Âu An trên mặt. Kia một cái chớp mắt, Khương Âu An bắt giữ đến nàng đáy mắt hàn ý. "Gì? Này không phải Khương ra hai vị cô nương sao?" nhìn bồn cung này trí nhớ thiếu chút nữa quên mất này khương lục cô nương đã gả tiến vương phủ mộ chiêu nghi vẻ mặt hòa ái nói còn nhớ rõ bổn cung không tiến cung phía trước cùng hai vị cô nương quan hệ cũng không tồi các ngươi đến gần chút làm ta nhìn xem này đều bao lâu không gặp đều mau quên các ngươi diện mạo cung ngọc yến cười ha hả nói chiêu nghi nương nương người trí nhớ là thật không tốt mới hai năm thời gian ngươi liền quên các nàng diện mạo mộ chiêu nghi khóe miệng trừu hạ làm bộ không có nghe được thần nam vương phi nói vẫy tay các ngươi lại đây đó là lúc này khương diệu diệu cũng bất chấp khóc mộ chiêu nghi chính là mộ đình nhi thân tì tì a tử hiên ca ca ngươi ở đâu mau tới cứu cứu diệu diệu so với khương diệu diệu khiếp đảm cùng mảnh mai khương Âu an rõ ràng muốn tự nhiên hào phóng nàng đoan chính dáng người chậm rãi tiến lên ở không sai biệt lắm khoảng cách khi hai người mới dừng lại bước chân mộ chiêu nghi than nhẹ một tiếng trước đó vài ngày thánh thượng khen bổn cung làm bao đầu gối hảo bổn cung liền ngao mấy đêm làm tam đối bao đầu gối cấp thánh thượng này không hai ngày này đôi mắt cũng không quá thoải mái lại là xem không rõ lắm chiêu nghi nương nương đôi mắt không có việc gì đi không có gì đại sự chính là xem không rõ lắm nhìn cái gì đều có điểm mông các ngươi hai cái ly gần chút cũng không cần chạm như vậy thẳng cũng thế ủy khuất các ngươi một chút quỳ xuống tới làm ta xem xem cung ngọc yến trong lòng cười lạnh một tiếng Nàng liền biết nữ nhân này tới trường công chúa phủ không có chuyện gì tốt. Nghe được chiêu nghi nương nương nói không có cho các ngươi hai cái quỷ xuống đâu. Văn phu nhân quát lớn nói. Như thế nào, không muốn cấp chiêu nghi nương nương quỳ xuống. Mới vừa rồi bị nhục nhã lợi hại, Khương Diệu Diệu vừa nghe đến văn phu nhân quát lớn thanh phanh mà một chút liền quỳ trên mặt đất thân mình run bẩn bật giống cái tiểu đáng thương dường như. Ly gần chút, mộ chiêu nghi vẫy tay kia bộ dáng liền như chiêu cầu. Khương Diệu Diệu cũng là sợ cực kỳ quỳ hoạt động chính mình đầu gối. Chỉ có Khương Âu An đứng thẳng thân mình. Chiêu nghi nương nương đôi mắt không tốt, nên tìm ngự y trần trị trần trị, chờ có bỏ lỡ trị liệu thời cơ tốt nhất mới là. Nhìn ta này chí nhớ, đều mau bị chiêu nghi nương nương cấp lây bệnh, nhà ta nha đầu là đại phu, nàng nói rất đúng, chiêu nghi nương nương như vậy gần khoảng cách đều thấy không rõ, vẫn là chạy nhanh hồi cung tìm cái ngự y nhìn xem, nhưng chưa có chờ đôi mắt mù A cung Ngọc Yến nói đó là có nề nếp Mộ chiêu nghi sắc mặt đen chút, thần nam vương phi đây là ở nguyền rùa bổn cung, chiêu nghi nương nương ta này như thế nào là ở nguyền rủa ngươi đâu. Này đầu không hảo xử sai rồi, là đôi mắt không hảo xử đến sớm chỉ. Mộ chiêu nghi nhéo khăn lụa tay hơi hơi buộc chặt bộ ngực phập phồng động tác cũng tăng lớn không ít nàng trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Không vội, nếu tới cũng không kém này một hai cái canh giờ thời gian. Không cho cung Ngọc Yến nói chuyện cơ hội, mộ chiêu nghi thấy Khương Âu An chạm đến thẳng tắp nàng híp híp mắt. Nói trở về, bổn cung làm thế từ phi quỳ xuống, ngươi vì sao không quỳ? Chẳng lẽ là cảm thấy bổn cung không có tư cách này tiếp thu ngươi này một quỳ? Khương Âu An câu môi, mộ chiêu nghi sắc mặt càng trầm Ngươi cười cái gì, ta cười chiêu nghi nương nương. Lớn mật, văn phu nhân mới vừa quát lớn ra tiếng. Khương Âu An lại bổ sung nói thế nhưng có thể thấy, ngay cả như vậy, cũng đã nói lên chiêu nghi nương nương đôi mắt này, nói vậy lúc này nương nương cũng thấy rõ ta bộ dáng, ta cũng không cần tiến đến ngươi trước mặt ngại ngươi mắt. Ngươi đây là ở nghi ngờ bổn cung nói dối sao, mộ chiêu nghi nhìn chằm chằm Khương Âu An đôi mắt tựa như một cái rắn độc. Người tới A cấp bồn cung trưởng nàng miệng, cung Ngọc Yến sắc mặt trượt lạnh lùng, mộ chiêu nghi, đây là trưởng công chúa phủ phủ đệ, không phải ngươi. Nàng vừa muốn tiến lên, lý phu nhân vài vị phu nhân liền che ở nàng đằng trước. Chương 87 chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Mộ Chiêu Nghi mang đến một người lão cung nữ bước nhanh vọt tới Khương Âu An trước mặt, sơ lên tay liền phải chiều nàng. Dừng tay, cách đó không xa một đạo quát lớn tiếng vang lên, tên kia lão cung nữ động tác hơi hơi một đốn. Khụ khụ, Mộ Chiêu Nghi dùng sức ho khan hai tiếng. Cũng là lão công nữ tay lại lần nữa rơi xuống khi Khương Âu An vươn tay tay trái bay nhanh nắm lấy đối phương thủ đoạn. Một cái tát liền trừ ở lão công nữ trên mặt, này một cái tát liền văn phu nhân đều bọn người sợ ngây người. Mộ chiêu nghi cọ mà một chút càng là khó có thể tin. Khương Âu An lạnh lùng nhìn chằm chằm lão công nữ mặt khẽ kêu nói chỗ nào tới chó hoang cũng dám tới trường công chúa phủ dương ngoai tìm đánh. Mới vừa rồi gọi lại tay người là trưởng công chúa. Ở đây cái nào người không phải nhân tinh, sao lại nghe không hiểu Khương Âu An là có ý thứ gì, ngoài miệng mắng chính là lão cung nữ kỳ thật là chỉ mộ chiêu nghi. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mộ chiêu nghi tức giận đến thân mình đều không xong còn hảo văn phu nhân nâng nàng. Khương Âu An thực mau cười nhạt hướng tới mộ chiêu nghi nhìn lại. chiêu nghi nương nương mới vừa rồi trưởng công chúa thanh âm liền ta đều nghe thấy được này cẩu nô tài lại làm bộ không nghe được bộ dáng không khỏi ảnh hưởng ngươi cùng trưởng công chúa chi gian quan hệ cho nên ta giúp ngươi ra tay giáo huấn này cẩu nô tài tin tưởng ngươi cũng sẽ không sinh khí đi Mộ chiêu nghi là hận đến miến răng miến lợi bổn cung bổn cung chính là khí đến nói không ra lời người tới a đêm này cẩu nô tài cấp bổn cung đuổi ra đi mạc hoan lạnh mặt tiến lên cả giận nói Mộ chiêu nghi kia trong mắt đều mau từ hốc mắt trừng rớt ra tới. Đây là chuyện gì xảy ra? trưởng công chúa thế nhưng chạm này tiểu thiện nhân. Hơn nữa, lại là một chút mặt mũi không cho chính mình. cung nữ là mộ chiêu nghi bên người công nữ trường công chúa đem người đuổi ra đi. Đại gia cũng biết là có ý thứ gì, đồng thời không ra tiếng. Người đâu? trưởng công chúa lạnh giọng quát. Lập tức liền có trường công chúa phù hộ vệ tiến lên, giá khởi lão công nữ hướng tới bên ngoài đi đến. mộ chiêu nghi ngực kịch liệt phập phồng một hồi lâu mới áp chế xuống dưới tức giận kia biến sắc mặt cùng phiên thư giống nhau mau vội vàng tiến lên trường công chúa điện hạ chớ có sinh khí là bổn cung phía dưới nô tài quá không quy củ này lỗ tai cũng không biết trường chạy đi đâu chờ bổn cung sau khi trở về nhất định phải hung hăng phạt các nàng mạc hoan ha hà cười nói xác thật nên phạt bất quá cũng là vì thiên nô tài là mộ chiêu nghi người Hôm nay cũng là bổn cung sinh nhật ngày, không nên thấy huyết đó là như thế, mới không có làm người kéo xuống đi đánh chết. Mộ chiêu nghi biểu tình cứng đờ, ngoài miệng cũng đi theo cười hai tiếng, thực mau nàng lại thân mật hỏi, đúng rồi, như thế nào không thấy Vân An quận chúa đâu. Khương Âu An khóe môi treo lên cười nhạt, chiêu nghi nương nương đôi mắt lại không hảo xử, Vân An quận chúa không phải ở bên kia sao. Diệp Vân An liền đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn bên này. Đôi mắt không hảo xử, mộ chiêu nghi vẫn là hồi cung tìm cái ngự y cho ngươi xem xem. Mặc hoan ngữ khí cũng là không mặn không nhạt, nếu tới cũng không kém điểm này thời gian. Mộ chiêu nghi cười gượng hai tiếng, trong tay áo tay buộc chặt. Hai người ghế trên. Mộ chiêu nghi nói, biết trường công chúa điện hạ ái trà cho nên nay cái bổn cung cũng đem bên người trà nghệ tinh vi cung nữ cấp mang theo ra tới, nàng phao kia tay hảo trà, đó là hoàng thượng đều khen đâu, rất nhiều lần đều tưởng từ bổn cung bên người phải đi nàng, là bổn cung không muốn. Nhắc tới trà, mặc hoan sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn không ít. Khương Diệu Diệu còn quỳ gối phía dưới, nhưng không có người nhiều liếc nhìn nàng một cái. Khương Âu An liếc mắt trong đỉnh hóng gió mộ chiêu nghi, gương mặt tươi cười doanh doanh bộ dáng, phảng phất vừa rồi phát sinh sự tình cùng nàng không quan hệ giống nhau. Này sống ở trong cung đầu nữ nhân chính là không giống nhau. Nàng không mệt nàng nhìn đều mệt mỏi. Nàng bỗng nhiên có chút may mắn chính mình xuyên thư không phải mặc ở phi từ cung nữ trên người. Ba nữ nhân một đài diễn, huống chi một đám nữ nhân, sướng không song diễn. Văn phu nhân, nghe nói trước chút thời gian hoàng thượng nhâm mệnh văn đại công tử vì đại lý thự hữu thiếu khanh phải không? Mộ chiêu nghi hỏi, văn phu nhân nhìn cung Ngọc Yến liếc mắt một cái. Đúng vậy, văn đại công tử thật là tuổi trẻ tài cao. Mộ chiêu nghi gật đầu nói, nhà ta văn khanh kỳ thật cũng không có gì bản lĩnh chính là làm việc nghiêm túc. Ngoài miệng nói như vậy, văn phu nhân sống lưng đều thẳng thắn không ít miệng đều mau khép không được. Văn phu nhân cũng thật khiêm tốn nga, ai không biết nhà ngươi văn khanh có bản lĩnh Lý phu nhân ha hà cười, lại buông tiếng thở dài. Nhà ta kia tiểu tử năm nay nói muốn thi khoa cử còn dõng giặc nói cái gì muốn chung cái trạng nguyên lang trở về cho ta cùng hắn cha mặt dài, hắn a thật là mới sinh nhé con không biết trời cao đất rộng. Có chí khí là chuyện tốt a hơn nữa ta thường xuyên nghe ta phu quân nói, tôn phu tử thường xuyên khen nhà ngươi Lý Hảo. Lý phu nhân gương mặt kia đều mau cười thành một đóa hoa. Văn phu nhân ngươi nhưng đừng khen hắn, bằng không truyền tới hắn lỗ tai, hắn cái đuôi đều phải kiêu trời cao đúng rồi, vương phi A, nghe nói thế từ chân tật hảo, có tính toán gì không? Là từ văn vẫn là từ võ, Cung ngọc yến cắn hạt xưa làm bộ không nghe được bộ dáng. Văn phu nhân cười nói, từ võ chỉ sợ là không được đi. Rốt cuộc này chân vừa mới hảo bất quá vương phi ngươi cũng đừng nản chí. đến lúc đó hoàng thượng khẳng định sẽ cho thế từ phong quan. Lý phu nhân cười tùm tìm. Thế tử nếu có thể đi đại lý tự nên có bao nhiêu hảo a, như vậy Văn Khanh còn có thể nhiều chiếu cố tạ thế tử. Cung Ngọc Yến cắn hạt xưa động tác đột nhiên một đốn. Giống như trước hai ngày vương gia đề qua này cha, nói lên đại lý tự bên kia chỗ chống quan chức nhiều, hoàng thượng cố ý làm đỡ Bạch đi đại lý tự. Nha, hắn nhi đi đại lý tự nói, chẳng phải là bị này lão kỹ nữ Tạp Nhi thử áp một đầu. trừ phi thánh thượng đem đại lý tự thiếu khanh quan chức cấp đỡ bạch nhưng ngẫm lại xem đỡ bạch tình huống này này đại lý tự thiếu khanh vị trí cũng sẽ không rơi xuống hắn trên đầu a hắn nhi nếu là thật vào đại lý tự ngày sau lão kỹ nữ tạp thấy nàng cái đuôi khẳng định muốn kiều trời cao đi con ta muốn thi khoa cử đối trở về liền khuyên hắn thi khoa cử đi không thể bại bởi lão kỹ nữ tạp phóc thế tử muốn thi khoa cử văn phu nhân phun cười ra tiếng mạc hoan cũng sửng sốt nói ngọc yến đỡ bạch thật nói muốn thi khoa cử còn không đợi cung ngọc yến nói chuyện văn phu nhân nói vương phi năm nay bởi vì lăng châu tình hình tai nạn hoàng thượng mới hạ chỉ phá lệ làm kỳ thi mùa thu đẩy sau năm rồi từ lăng châu đi ra nhiều ý tiêu thú học sinh những cái đó học sinh trung danh khắp thiên hạ trương lão tiên sinh ở cáo lão hồi hương sau lựa chọn hồi lăng châu làm một người phu tử Hắn giáo một bộ phận môn sinh càng là chuẩn bị năm nay tham gia kỳ thi mùa thu, có thể nói năm nay kỳ thi mùa thu muốn so năm rồi kỳ thi mùa thu cạnh tranh càng vì kịch liệt. Đó là như thế, hoàng thượng mới có thể đem kỳ thi mùa thu đẩy sau, hắn đối năm nay kỳ thi mùa thu rất là coi trọng, muốn nhìn một chút người nào có thể sát ra trùng vây. Mộ chiêu nghi cũng đi theo nói, mặc hoan hơi hơi gật đầu, nàng cũng nghe nói qua. Lý phu nhân lấy khăn che miệng. Thần Nam Vương Phi ta chính là nghe nói, sớm chút năm thần Nam Vương mời đến tống lão tiên sinh cấp thế tử dạy học lại bị đuổi ra Vương Phủ. Như thế nào ngươi nhi tử có thể giõng giặc nói hắn có thể trung trạng nguyên con ta liền không thể thi khoa cử. Xem thường ai, cùng Ngọc Yến ngoài miệng hừ lạnh trong lòng lại ở nói thầm. Nhà tính sai, văn phu nhân ha hà cười nói, nghe Vương Phi ý tứ thế tử đối năm nay khoa cử rất con nắm chắc. Người thiếu tới kích ta, chương 88 hắn tới. cung ngọc yến mắt trợn trắng, bổn vương phi cũng không giống lý phu nhân như vậy xuẩn, nhà mình nhi tử rõng rạc còn bãi ở bên ngoài nói. lý phu nhân chừng mắt, hào ta nhẫn nhẫn nhẫn, mộ chiêu nghi sóng mắt lưu truyền, dường như nghĩ đến cái gì, hướng tới một bên khương Âu an nhìn mắt. bổn cung lần trước về nhà, trong nhà muội muội nhắc tới thế tử phi vị kia đường tỷ, khương cô nương mặt hào, nghe nói là tìm được bạch thần y ra tay, nhưng có cấp thế tử nhìn xem mặt, lại tới nữa, làm tinh. Chiêu nghi nương nương, nghe nói bạch thần y chữa khỏi thế tử chân, nay cái còn vào cung đâu. Chỉ là này mặt thật đúng là không nghe nói qua lý phu nhân nói. Văn phu nhân ha hà cười, người này diện mạo là trời sinh, lại không phải bởi vì ngoại tại quan hệ hủy dung, đó là bạch thần y ra tay, cũng không có khả năng đem một cái diện mạo xấu xí người, biến thành Mỹ Nam từ A. Mộ chiêu nghi một bộ kinh ngạc biểu tình. Văn phu nhân ý tứ A bổn cung vẫn luôn cho rằng thế tử mặt bị thiêu hủy bất quá nam tử xấu chút cũng không sao chỉ cần có mới. Văn phu nhân cười thùm tìm, chiêu nghi nương nương tài hoa thứ này cũng không phải nói có liền có bất quá cũng không quan hệ thế tử có thể tập thước sao, ngày sau làm nhàn tản quận vương cũng không tồi A. Mạc hoan đau đầu thực, này mấy người cũng chỉ có ở hoàng bữa tiệc mới có thể thu liễm. Mạc hoan đang nghĩ ngợi tới tìm cái lý do đem mấy người cấp tách ra, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Hoàng thượng giá lâm, này mãn hậu hoa viên khách khứa đều đứng dậy. Mộ chiêu nghi chạy nhanh thụ thụ chính mình buông xuống hạ thi phát trên mặt bày ra một bộ nhu tình như nước tươi cười. Này biến sắc mặt tốc độ xem khương ấu an tắp lưới. thâm công kỹ năng A. Đối với hoàng thượng đã đến, mọi người cũng không tính quá kinh ngạc rốt cuộc trưởng công chúa ở hoàng thượng cảm nhận chung phân lượng không nhẹ. Giống năm rồi, nếu là không có quan trọng chính sự, hoàng thượng đều sẽ đích thân tới trường công chúa phủ. bất quá mới vừa rồi mộ chiêu nghi tới bọn họ còn tưởng rằng năm nay hoàng thượng không tới ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế che trời lấp đất hành lễ tiếng vang lên chư vị ái khanh miễn lễ tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên theo sát khương ấu an liền nhìn đến mộ chiêu nghi bước nhanh hướng phía trước đi đến nũng nịu hô hoàng thượng ngài như thế nào hiện tại mới đến đâu Tiếp thân đã sớm ở nhón chân mong chờ Mộ chiêu nghi A trẫm nói làm ngươi đi theo trẫm cùng nhau tiến đến, ngươi một hai phải chính mình trước ra cung, hiện tại quái trẫm tới chậm. Mộ chiêu nghi nắm tiểu nắm tay giả vờ nện xuống hoàng thượng ngực. Hoàng thượng thiếp thân như thế nào có cái kia lá gan quái ngài đâu. Khương Âu An chỉ cảm thấy một thân nổi da gà đều toát ra tới. Ha ha ha ha, hoàng thượng cười to nói. Bệ hạ mặc hoan cười tiến lên. Hoàng Trường tỷ này dung nhan thật là một năm so một năm tuổi trẻ. Ngươi cùng trẫm cùng xuất hiện, người khác nên cho rằng Hoàng Trường tỷ là trẫm muội muội mới là. Mặc Hoan cười nói, già rồi, mấy năm nay lão không ít. Khương Âu An nhẹ nhàng liếc mắt, đứng ở trường công chúa trước mặt nam nhân, diện mạo Anh Tuấn thoạt nhìn đảo không giống 40 tới tuổi khí chất nho nhã, giữa lại mang theo một tiêu uy nghiêm. Khương Âu An vừa định thu hồi tầm mắt, dư quang lại liếc đến một mặt màu trắng thân ảnh. lập với thánh thượng phía sau dáng người đĩnh bạt một đầu đen nhánh mặc phát dùng ngọc quan thúc khởi lộ ra thanh tuyển tuấn tú khuôn mặt con ngươi như lưu ly lại thâm trầm như hải khương ấu an ngây ngần cả người chậm có chút lời nói muốn lén cùng hoàng trưởng tỷ nói bệ hạ bên này thình một bên mộ chiêu nghi nói hoàng thượng kia thiếp thân ở chỗ này chờ ngươi hoàng thượng hơi hơi gật đầu tùy mặc hoan một đạo đi biệt viện Cũng là chờ hoàng thượng vừa đi, mộ chiêu nghi mới chú ý tới phía sau theo hoàng thượng cùng đến công chúa phủ bạch y nam tử. Mộ chiêu nghi hiển nhiên ngây ngần cả người. Không có hoàng thượng thân ảnh che đậy mọi người tầm mắt động tác nhất trí rơi xuống bạch y như tuyết mặc phủ bạch trên người. Cả trai lẫn gái căn bản là không có cách nào che đậy chính mình trong mắt kinh diễm. Hắn là ai a? là cùng hoàng thượng cùng nhau tới. Không biết a ta chưa thấy qua bất quá lớn lên thật là đẹp mắt. Hắn là nhà ai công tử, vì sao chưa bao giờ gặp qua. Bốn phía nghị luận sôi nổi, không có chỗ nào mà không phải là ở kinh ngạc cảm thán bạch khi nam tử dung mạo. Đó là nam tử, đều có chút rời không ra tầm mắt. Bọn họ này đó thế ra hiền quý, gặp qua xinh đẹp nữ tử nhiều đi, hậu cung oanh oanh yên yến dung mạo càng là một cái so một cái xuất chúng, chính là trước mắt nam tử thế nhưng sinh đến so nữ tử còn phải đẹp. Nhưng cũng không chứa một tia nữ khí. một thân bạch chi đem hắn khí chất phụ trợ như cửu thiên thượng trích tiên thanh lãnh tôn quý trời quang trăng sáng lan chi ngọc thụ này đó từ hoàn toàn không có cách nào hoàn mỹ thuyết minh người này quỳ gối trong một góc khương diệu diệu dùng sức moi trên mặt đất thổ tuy rằng nàng có tử hiên ca ca nhưng mỗi lần nhìn đến thế tử nàng đều sẽ cảm thấy không cam lòng khương ấu an căn bản là không xứng với thế tử mộ chiêu nghi trợn tròn mắt Đứng ở một bên vân an quận chúa cũng trợn tròn mắt. Đó là những cái đó các phu nhân, một đám tầm mắt đều dường như dính vào bài thi nam từ trên người. Mặc phù bạch trong mắt không có bất luận kẻ nào, chỉ có một cái tiểu cô nương. Hắn đang xem nàng, xem nàng búi tóc thượng tua theo nàng động tác nhỏ, hơi hơi lay động một đôi đại đại trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngẫu nhiên nhấp môi khi sẽ liên lụy ra khóe miệng thượng hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Làm người nhịn không được tưởng chọc một chút. Phong tư chất tuyệt, không thể nói như thế. Lý phu nhân, ngươi nhưng nhận thức hắn?" Văn phu nhân hướng tới Lý phu nhân hỏi. Lý phu nhân cũng chưa phản ứng lại đây, vẫn là Văn phu nhân hô vài tiếng, nàng mới một cái giật mình hoàn hồn. Không quen biết này khuôn mặt thật tuyệt, như thế nào sẽ có nhân sinh đến như thế mỹ. Làm ta loại này nữ nhân đều hổ thẹn không bằng." Văn phu nhân thực tán đồng Lý phu nhân nói. Người này cũng không biết là nhà ai công tử, xem này thân khí chất cũng không phải người thường ra có thể dưỡng ra tới. Chẳng lẽ là thần quốc thất hoàng tử, nghe nói kia thần quốc thất hoàng tử là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Không nghe nói qua thần quốc thất hoàng tử đi xứ diệu quốc A. Lý Phu Nhân nuốt khẩu nước miếng, chính là trừ bỏ thần quốc thất hoàng tử ta không thể tưởng được những người khác A. Có lẽ là chúng ta này đó nữ quyến không thu đến tin tức. Như vậy dung mạo thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, danh bất hư truyền. Văn phu nhân thật mạnh nói, phụ cận Vân An quận chúa cũng nghe tới rồi, hắn thật là thần quốc thất hoàng tử sao? Phía sau khương Âu An, thần quốc thất hoàng tử, mệt các nàng nghĩ ra được. Bất quá nói mặc phu bạch là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, tin tưởng không có người sẽ phản bác. Liền này thần tiên nhan giá trị, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng đều bị kinh tới rồi. rốt cuộc nàng ở trên địa cầu gặp qua N rất cao nhan giá trị nam minh tinh thẩm mỹ sớm đã đề cao nói trở về vương phi như thế nào không phản ứng cung ngọc yến đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích nhìn mặc phù Bạch can dường như ngốc rất giống nhau đôi mắt chừng đại đại miệng còn khẽ nhếch khương âu an sừng sốt ngay sau đó cười lắc đầu vương phi a thật là cái kẻ dở hơi a hắn vừa rồi nhìn ta liếc mắt một cái đâu hắn thật sự hảo tuấn a Trường 89 phả mặt, hậu hoa viên cũng có không ít phu nhân mang đến tham gia yến hội chưa xuất các quý nữ, một đám tâm hoa nộ phóng lại mặt mang ngượng ngùng bộ dáng Hắn đang xem ta, rõ ràng là đang xem ta, đứng ở Khương Âu An phía sau hai gã quý nữ nhỏ giọng tranh chấp. Khương Âu An, một bên vân an quận chúa trong lòng hư lạnh một tiếng. Lớn lên như vậy xấu, hắn sẽ xem các ngươi sao. Hắn rõ ràng chính là đang xem bồn quận chúa. Lúc này, Khương Âu An thế nhưng có loại muốn cấp mặc phù bạch chùm bao tải, sau đó khiêng về nhà xúc động. Lớn lên quá đẹp cũng không tốt, trêu hoa ghẹo nguyệt. Văn phu nhân, người mau xem, thần nam Vương Phi đều xem trợn tròn mắt. Lý phu nhân nói, Văn phu nhân nhìn mắt cung Ngọc Yến, ha ha cười nói, ta tưởng Vương Phi lúc này trong lòng khẳng định sẽ khó chịu, nhìn một cái nhà khác công tử, cái nào không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, phong Lưu phóng khoáng. Đó là này thần quốc thất hoàng tử điện hạ, sinh đến cùng tiên nhân giống nhau, nhìn nhìn lại nàng nhi tử, diện mạo so quy còn muốn dọa người kia thế tử phi nửa đêm ngủ ở như vậy một người bên cạnh nửa đêm mở mắt ra, người đều bị dọa đi nửa cái mạng cũng thật là đáng thương Nga. Lý phu nhân quay đầu, nhìn như đồng tình lại mang theo vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn về phía khương Âu An. Các ngươi nói cái gì? Cùng Ngọc Yến hoàn hồn tới, chừng mắt này hai người. Văn phu nhân đi đến cung Ngọc Yến một khác bên bên cạnh người. Vương Phi, ngươi nhìn đến không có. Người nọ lớn lên tuấn đi. Ngươi như vậy già rồi, chẳng lẽ còn có ý tưởng. Cung Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng. Văn phu nhân cười nói, Vương Phi thật sẽ nói cười ta chỉ là suy nghĩ a, Ngươi này trong lòng có thể hay không vì ngươi nhi tử cảm thấy tự ti. Người nọ vừa xuất hiện, liền như Minh Châu bắt mắt lóa mắt mà thế tử hắn vừa xuất hiện sợ là có không ít người buổi tối sẽ làm ác mộng đi. Công Ngọc Yến không ra tiếng, Văn Phu Nhân còn tưởng rằng chính mình nói là chọc tới rồi Công Ngọc Yến chỗ đau cùng Lý Phu Nhân liếc nhau, hai người càng hăng hái. Văn Phu Nhân ta suy nghĩ người nọ mẫu thân hẳn là cái đại mỹ nhân đi. Văn Phu Nhân cười nói có lẽ là phụ thân lớn lên tuấn đâu. Lý Phu Nhân hắc hắc cười, liếc Công Ngọc Yến liếc mắt một cái. văn phu nhân phần lớn nam từ diện mạo đều tùy mẫu thân bất quá ta tưởng người nọ mẫu thân là cái đại mỹ nhân phụ thân cũng nên kém không đến chạy đi đâu đúng không vương phi văn phu nhân cười ra tiếng tới vẫn là lý phu nhân hiểu nhiều lắm ai nha vương phi ngươi cũng không nên hiểu lầm a lý phu nhân không phải nói ngươi lớn lên xấu sinh ra tới hài từ cũng xấu ý tứ đúng vậy vương phi ngươi chớ có giận ta khương Âu an thật phục này hai nữ nhân thế từ phi thật đúng là đáng thương Đúng lúc này, Diệp Vân An vui sướng khi người gặp họa nói. Mới vừa rồi Lý Phu Nhân cùng Văn Phu Nhân lời nói, nàng đều nghe được. Khương Âu An lười đến phản ứng Diệp Vân An. Đúng lúc này, Cung Ngọc Yến than nhẹ một tiếng. Văn Phu Nhân cùng Lý Phu Nhân đang muốn tiếp tục nã pháo há liêu Cung Ngọc Yến hướng tới phía trước đi đến. Nàng hướng tới tên kia bạch chi nam tử đi đến. Nàng chẳng lẽ là bị chúng ta kích thích tới rồi. Phải đối người nọ làm khó dễ. Không thể nào. cung Ngọc Yến đi đến Mạc Phù Bạch trước mặt, Mạc Phù Bạch nhìn nhà mình mẫu thân, đỉnh mày hơi trọn hạ. Lý Phu Nhân cùng Văn Phu Nhân nhìn không tới cung Ngọc Yến biểu tình, mà cung Ngọc Yến lại là hướng tới nhà mình như thử lộ ra một cái đắc ý cười a cười a cười a, còn có vụng trộm nhạc ý thứ, dùng một câu không dễ nghe lời nói tới nói, đó là tiện hề hề. cung Ngọc Yến thanh thanh giọng nói, bỗng nhiên mở ra đôi tay ở mọi người đều không có phản ứng dưới tình huống, đột nhiên ôm lấy trước mặt anh Tuấn nam tử. Lúc này, mộ chiêu nghi đều ngây ngẩn cả người, càng miễn bàn những người khác, đều dùng một loại khiếp sợ ánh mắt xem cung Ngọc Yến. Vương Phi đây là điên rồi không thành, chỉ là dây tiếp theo, cung Ngọc Yến lôi kéo lớn giọng hô, nhi A con của ta A ngươi như thế nào sẽ lớn đến như vậy xấu A. Xấu quái dị, xấu đến yêu cầu mang mặt nạ, xấu đến vì nương tâm đều phải nát A A A A Văn phu nhân, Lý phu nhân, Diệp Vân An, liên can người chờ mặc phù bạch. Khương Ấu An sửng sốt thật sự là nhịn không được cười to ra tiếng. Hảo ha, mặc phù bạch nghe được khương Âu An tiếng cười, dương mắt chiều nàng nhìn lại, đáy mắt còn mang theo một tia nghi hoặc. Nhi A nương thế nhưng đem ngươi sinh đến như vậy xấu, nương thật là vô thể diện đối liệt tổ liệt tông vô thể diện đối toàn bộ người trong thiên hạ. Mặc phù bạch, văn phu nhân cùng lý phu nhân dương miệng đều có thể tác tiếp theo viên trứng gà. Thần Nam Vương Thế Tử, Diệp Vân An Thình Lình nhảy ra mấy chữ. Đám người liền giống như nổ tung chảo ầm ầm một chút nổ tung. Ngoạ tàu, hắn là thần Nam Vương Thế Tử. Mặc phù bạch, thế nhưng là thần Nam Vương Thế Tử. Không phải nghe đồn thần Nam Vương Thế Tử diện mạo như ác quỷ sao. Xấu sao, hắn tính xấu chúng ta đây tính cái gì. thiên A, hắn thế nhưng là thần Nam Vương Thế Tử. Không ít thế ra các quý nữ đều hướng tới Khương Âu An nhìn lại, khiếp sợ rất nhiều kia đáy mắt còn kèm theo một tia hâm mộ cùng ghen ghét. Vốn dĩ các nàng nghe xong văn phu nhân cùng Lý phu nhân nói, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa, nhưng hiện tại. cung Ngọc Yến gắt gao ôm bản thân từ A, trong lòng cuồng thiếu A. Xem lão nương không đem các ngươi những người này cấp đánh sưng. Đây là lão nương nhi tử, so thân sinh còn muốn thân sinh. Nhi A, người vừa xuất hiện, đem bọn họ những người đó đôi mắt đều mau xấu mù, người nói nương phải làm sao bây giờ A, nương thật sự hảo thương tâm A, nương hảo khổ sở A. nhi a người nói cái gì đều đừng nói làm vì nương lại khoe khoang hai hả. sợ chính mình nhi tử không cho mặt mũi cung ngọc yến đem mặc phù bạch ôm thật chặt mặc phù bạch đầu có điểm đau nhưng không có đẩy ra cung ngọc yến cung ngọc yến quay đầu hướng tới mộ chiêu nghi nhìn mắt chiêu nghi nương nương a người xem con ta mặt bị lửa đốt đều hủy dung a mộ chiêu nghi mặt đỏ lên ai cùng nàng nói thần nam vương phù thế tử lớn lên xấu cung ngọc yến không nghĩ buông ra nhà mình nhi từ a ngày thường nhi từ đều không cho nàng chạm vào này thật vất vả không đẩy ra nàng ai chính là vô pháp nàng đến tìm về bãi a cung ngọc yến lưu luyến không rời thu hồi tay sau đó lắc mông thân hướng tới văn phu nhân cùng lý phu nhân đi đến này hai người vừa thấy lập tức muốn chạy chỉ là khương âu an ngăn chờ một bên đường đi hai vị phu nhân đây là muốn đi đâu nhi Hoàng thượng cùng trưởng công chúa Điện Hạ lập tức liền phải đã trở lại A Khương Âu An chớp chớp đôi mắt nói. Tránh ra, Khương Âu An không cho. Hai người lại muốn hướng một khác đầu đi. Khổng phu nhân thanh thanh giọng nói cũng tiến lên ngăn chờ hai người đường đi. A hôm nay thời tiết này thật tốt a Hai người, Cung Ngọc Yến sắp cười thành hoa. Văn phu nhân a người nói rất đúng ta xấu ta sinh nhi tử cũng xấu, xấu đến đều không thể ra tới gặp người Nga. Hai người. Còn ta còn nhỏ thời điểm, lúc ấy ta còn mang theo hắn ngủ, nửa đêm ta vừa tỉnh tới, nhìn đến hắn gương mặt kia, đều dọa đến ngủ không được ai, ta như thế nào như vậy khó đâu. Ta hào khó nga nga hoắc hoắc hoắc, Văn phu nhân cùng Lý phu nhân hai người muốn điên rồi. Chương 90 miễn quỷ kim bài. Hôm nay yến hội, Văn phu nhân nhất phái, hoàn bài Liên trường công chúa cũng chỉ là gặp qua khi còn nhỏ mặc phù bạch chờ nàng cùng hoàng thượng sau khi trở về, biết kia dung nhan anh Tuấn Nam Tử là thần Nam Vương Thế Tử thực sự sửng sốt một hồi lâu. Hoàng thượng đã đến công Ngọc Yến cùng văn phu nhân chi gian khói thuốc súng cũng hạ màn. Chỉ là dùng cơm trưa khi công Ngọc Yến toàn bộ hành trình đều là đắc ý cười. Ở biết được có thể về nhà sau, Khương Âu An cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Thánh thượng dục bãi giá hồi cung, rời đi trước bỗng nhiên nói cái nào là thần nam vương phù thế tử phi. Khương Âu An sửng sốt lập tức tiến lên. Hồi Hoàng thượng là dân phụ, Hoàng thượng đánh giá mắt Khương Âu An, hơi hơi gật đầu. trẫm nghe trưởng công chúa nhắc tới ngươi, hôm nay biểu hiện không tồi trẫm thật mạnh có thường. Tạ Hoàng thượng ban thường, Khương Âu An không quá thích cổ nhân này bộ động bất động liền quỳ xuống quy củ. Chỉ là ở nàng trước mặt chính là diệu quốc địa vị tối cao người kia. Khương Âu An đang muốn khấu tạ, Mạc Hoan liền đứng ra cười nói, bệ hạ ngươi còn nhớ rõ tiên đế trên đời ban cho ta kia khối miễn quỳ kim bài sao. Tất nhiên là nhớ rõ, bệ hạ cho ta làm chứng kiến, hôm nay ta liền đem Thiên đế ban cho miễn quỳ kim bài tặng cùng đứa nhỏ này. Mạc Hoan từ trong tay áo móc ra một khối kim bài nhét vào Khương Âu An trong tay. Lời này vừa ra, ở đây mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Đó là cung Ngọc Yến đều ngây ngần cả người. Điện hạ ta không thể thu. Khương Âu An vội đem trong tay kim bài còn cấp mặc hoan. Ở diệu quốc trường công chúa địa vị không được xía vào tiên đế còn không có băng hà trước này trên triều đình quyền thế tranh đoạt liền không ngừng kịch liệt hóa thậm chí ở tân đế đăng cơ sau, mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh, trên thực tế sóng ngầm mãnh liệt trường công chúa vẫn luôn là trung lập phái, nguyên tắc hành sự cho nên đại gia đối nàng cũng là thập phần tôn kính. trước không nói nàng đem này miễn quỳ kim bài cho chính mình sẽ khiến cho thế lực khác nghi kỵ mặc dù là trưởng công chúa đơn thuần thích chính mình mới đem miễn quỳ kim bài cho chính mình nhưng nếu ngày sau phát sinh chút sự tình gì thái hậu thậm chí là hoàng thượng trách cứ trưởng công chúa không có miễn quỳ kim bài nàng Khương Âu An cũng biết trường công chúa là vì chính mình suy nghĩ, ngày sau nàng tất không thể miễn sẽ tiến cung, hôm nay có mộ chiêu nghi, ngày mai còn sẽ có một cái khác mộ chiêu nghi, huống hồ hậu cung địa vị tối cao nữ nhân Ngọc Quý Phi cùng thần Nam Vương không đối phó. Nhưng trường công chúa là kiêu ngạo, nàng không thể thua này miễn quỳ kim bài. Nhận lấy đi ta biết người thân mình có chút nhược không nên quy thẳng còn cóc cảm ơn mặc Hoan mỉm cười, đem kim bài nhét vào Khương Âu An trong tay, sau đó hai tay bao vây lấy nàng tay nhỏ cùng với nàng trong tay kim bài. Ta không thể, Khương Âu An nói còn chưa dứt lời, Hoàng thượng mở miệng. Nhận lấy đi, ta biết bệ hạ hiểu ta, mặc Hoan trong mắt có nước mắt, Hoàng thượng không nói gì, lại là hơi hơi gật đầu. Năm rồi mỗi khi cùng Hoàng trường tỷ nói lên Diệp Tiêu khi, nàng mặt ngoài sẽ không biểu hiện quá mức chỉ là kia mắt mắt lại hỗn loạn một tia vạn niệm câu hôi. Mà nay ngày ở thư phòng, nàng lại là cùng hắn chủ động nhắc tới Diệp Tiêu kia hai mắt lộ ra lệnh người không dung bỏ qua quang mang. Người nếu không thu hạ kia cũng coi như là kháng chỉ. Mặc hoan cười nói, Khương Âu An, tâm tình của nàng có điểm phức tạp. Một bên, Diệp Vân An cúi đầu, không người chú ý tới, nàng sắc mặt trắng bạch. Cũng không có người nhìn đến nàng đáy mắt ghen ghét, nàng thân sinh mẫu thân nói qua ngày sau trường công chúa hết thảy đều là thuộc về chính mình. Chính là mẫu thân thế nhưng đem như vậy chân quý miễn quỳ kim bài đưa cho một ngoại nhân. Ha ha thế tử phi ngươi còn thoái thác cái gì a này miễn quỳ kim bài cũng không phải là mỗi người đều có thể được đến đâu hoàng thượng khi nào cũng ban thưởng một quả miễn quỳ kim bài cấp thiếp thân nha mộ chiêu nghi cười nói. Hoàng thượng ha ha ha tiếng cười. Miễn quỳ kim bài không có, miễn từ kim bài muốn sao. Mộ chiêu nghi đôi mắt bỗng rừng trừng lớn, dường như biết chính mình phản ứng quá lớn, nàng ra vẻ thẹn thùng rụt rè bộ dáng nói kia cũng có thể nha liền sợ hoàng thượng luyến tiếc. trẫm đương nhiên luyến tiếc bất quá cũng không có, miễn từ kim bài đã ban thưởng đi ra ngoài. Lời này vừa ra, ở đây nam tân biểu tình hơi đổi. Hoàng thượng đem miễn từ kim bài ban thưởng đi ra ngoài. Khi nào, bọn họ như thế nào không biết. Ban thưởng cho ai? Cùng Ngọc Yến cũng là hơi hơi sừng sốt, lúc này đi đến chạy nhanh hỏi một chút vương ra, này miễn từ kim bài ban thưởng cho ai? Ta đi, nhưng ngàn vạn đừng ban thưởng cấp văn thừa tướng vây cánh a Hoàng thượng mang theo mộ chiêu nghi bãi giá hồi cung, văn phu nhân cũng cùng trưởng công chúa nói một tiếng, vội vội vàng vàng rời đi trưởng công chúa phủ. Văn phu nhân, người đi nhanh như vậy làm chi? Lý phu nhân ở sau người đuổi theo văn phu nhân. Vô nghĩa, đương nhiên trở về hỏi ta phu quân, hoàng thượng đem miễn từ kim bài ban thưởng cho ai? Này không phải việc nhỏ a, miễn từ kim bài đại biểu cho nhiều một cái mệnh a. Lý phu nhân nghĩ thầm, ban thưởng cho ai đều sẽ không ban thưởng cho hắn phu quân, nhưng thật ra trường công chúa thật là thất tâm phong, một cái đã chết nhiều năm nam nhân, như vậy nhớ mãi không quên, còn đem như vậy quý trọng miễn quỳ kim bài đưa cho kia tiểu thương chi nữ. Hãy chờ xem, võ vân chờ kia xương khẳng định có ý kiến. Trưởng công chúa không chỉ có đem nàng miễn quỷ kim bài đưa cho Khương Âu An, còn làm người chuẩn bị một con ngựa xe lễ vật đi theo vương phủ xe ngựa mặt sau. Nhà đầu A, nay cái ta này tâm A, nhưng miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. cung Ngọc Yến kia miệng liền không khép lại quá, phu nhân cao hứng liền hào, Khương Âu An cười nhạt doanh doanh, còn gọi cái gì phu nhân A, kêu nương A, Khương Âu An sừng sốt. Tuy nói nàng gả đến vương phủ đã hơn 2 tháng, nhưng ở trong phủ vẫn luôn là xưng hô cung Ngọc Yến vi phu nhân. Chỉ có trước mặt ngoại nhân, nàng mới có thể kêu nương. Hoàn hồn tới, Khương Âu An cười đến mi mắt cong cong. Là, nương, hào hào hào, nha đầu, nương có chuyện muốn làm ơn ngươi. Khương Âu An, vì mau nàng có loại dự cảm bất hào. Cung Ngọc Yến nháy nàng có thể so với tạp thư lam mắt to. Người cũng biết văn phu nhân kia hai cái lão nữ nhân tổng ái ở trước mặt ta khoe ra bọn họ nhi tử có bao nhiêu có khả năng mấy ngày trước đây ta nghe vương ra nói, hoàng thượng cố ý làm đỡ bạch đi đại lý tự kia văn phu nhân nhi tử trước đó vài ngày mới thăng quan con ta nếu là đi đại lý tự kia không phải bị đè ép một đầu sao. Cho nên người đi khuyên đỡ bạch thi khoa cử, Khương Âu An liền biết không chuyện tốt, nhà đầu a vì nương cũng biết năm nay khoa cử cạnh tranh thập phần kịch liệt cho nên không cầu đỡ bạch có thể cao trung trạng nguyên chúng cử nương liền vừa lòng. Lý phu nhân kia từ nói cái gì hắn nhi khảo cái trạng nguyên trở về, liền năm nay này kỳ thi mùa thu, học sinh gian cạnh tranh nhiều kịch liệt có thể trúng cử liền không tồi. Khương Âu An cũng không biết nên nói cái gì đó, con ta trúng cử sau ta làm vương gia đi trước mặt hoàng thượng khuyến khích hai hạ, cho ta nhi mưu cái hảo chút sai sự. Cung Ngọc Yến càng nghĩ càng là mỹ tư tư, cứ như vậy quyết định lạc, chuyện này giao cho nha đầu ngươi lạc, nương, ta thử xem xem đi thế tử không nhất định sẽ nghe ta. Không có việc gì, làm không thành cũng không quan hệ, dù sao chính là tìm đốn mắng mà thôi. Khương Ấu An, Vương Phi, ngươi là ở hố ta sao? mươi 91 ai oán? Vương Phủ, cùng Ngọc Yến chỉ huy hạ nhân đem trường công chúa đưa lễ vật đều đưa đến tím lâm viện, thấy nhà mình như từ cưỡi xe ngựa cũng tới cửa, nàng chạy nhanh cấp Khương Ấu An đưa mắt ra hiệu. Khương Ấu An. Mặc phù bạch từ trên xe ngựa xuống dưới, bạch y không dính bụi trần, hắn liếc hai người liếc mắt một cái, lập tức hướng tới vương phủ nội đi đến. Mau cùng thượng A, đừng quên nương lời nói. Khương Ấu An căng ra đầu đuổi kịp mặc phù bạch nện bước. Nhưng cũng cùng hắn chi gian vẫn duy trì khoảng cách nhất định, hắn ở phía trước, nàng ở phía sau, hắn đi đến chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ nào. Mặc phù bạch cũng không có quay đầu lại. Hắn nện bước trầm ổn, vẫn chưa trở về tím lâm viện, mà là hướng tới hoa viên phương hướng đi đến. Khương Âu An gãi gãi chính mình đầu tóc, trong lòng có điểm phiền phiền. Trừ bỏ ngày đó đưa bao đầu gối, không cẩn thận nhìn đến hắn tắm rửa, hai cái nói nói mấy câu sau tính lên bọn họ cũng sắp có nửa tháng thời gian không hào hào nói chuyện. Rõ ràng nàng cũng không có làm sai cái gì a hắn liền như vậy lạnh như băng nhìn chính mình, giống như nàng phạm vào cái gì đại sai giống nhau. Còn nói cái gì, nếu là thổi thổi hữu dụng nói kia còn muốn đại phu làm gì nói như vậy? Khương Âu An là càng nghĩ càng khó chịu, mày đều nhịn không được ninh ở bên nhau. Từ lúc ban đầu thấp thỏm, đến lúc này, Khương Âu An thế nhưng cũng không thèm để ý, xem mặc phù bạch ngồi ở đỉnh hóng gió ghế dài thượng, Khương Âu An cũng một mông ngồi ở hắn bên người vị trí. Mặc phù bạch quay đầu xem nàng, Khương Âu An không quay đầu đều có thể cảm nhận được hắn dừng ở chính mình trên người tầm mắt. Cường Âu An vốn định trang một chút nhưng bị hắn xem thật sự là có điểm ngồi không yên, nàng bỗng dưng quay đầu, làm chính mình thanh âm đại điểm, thanh âm đại điểm, thoạt nhìn mới có khí thế thanh thanh giọng nói. Khụ khụ như thế nào ta không thể ngồi ở chỗ này sao? Này đỉnh hóng gió là nhà ngươi kiến sao? Nàng còn đĩnh đĩnh chính mình tiểu thân thể. Mặc phù bài cặp kia đen nhánh sâu thẳm đôi mắt có một tia ý cười nhanh chóng hiện lên. Vân là nhà ta kiến, ách là nhà ngươi kiến thì thế nào? Đây cũng là nhà ta ta cũng có thể ngồi, ân cũng là nhà ngươi. Hắn tiếng nói lại là thực nhẹ. Miêu cái mễ mới vừa rồi nàng tim đập thiếu chút nữa lỡ một nhịp. Đón nhận hắn tầm mắt mặc phù bạch hai mắt trong mắt lóe cảm xúc vẫn là làm người nắm lấy không ra nhưng đáy mắt không có kia sợi cự người với ngàn dặm hàn khí. Người biết liền hảo khương ấu an dầm gì hai tiếng, dịch khai tầm mắt không đi xem hắn tay trái vô ý thức môi chính mình làn váy thượng theo thua. cái gì sao ngày đó còn lạnh như băng bộ dáng sau lại mấy ngày nay thấy chính mình cũng cùng không nhìn thấy giống nhau không khí bỗng nhiên an tĩnh nàng tay phải tùy ý đặt ở bên cạnh người mặt ghế thượng mặc phù bạch con ngươi đi xuống liếc mắt theo sau bất động thần sắc rời đi tầm mắt Khụ mặc phù bạch thanh thanh giọng nói đem đặt ở đầu gối tay trái truyền qua mặt ghế thượng chậm rãi hướng tới khương ấu an tay nhỏ dịch qua đi Khương Âu An nghe được hắn ho khan thanh còn tưởng rằng hắn giọng nói không thoải mái quay đầu nhìn mắt vốn định dò hỏi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi. Chờ Khương Âu An đem đầu tiên sau khi đi qua, mặc phù bạch kia sạch sẽ thon dài bàn tay to lại chậm rãi dịch qua đi. Ngón út khoảng cách ở một chút ngắn lại, Khương Âu An suy nghĩ cung Ngọc Yến lời nói, tự hỏi muốn hay không hiện tại nói. Rốt cuộc hắn hiện tại thoạt nhìn tâm tình không giống như là quá kém bộ dáng. Không được hắn hỉ nộ vô thường, đợi lát nữa lại biến sắc mặt làm sao bây giờ. Tự hỏi, Khương Âu An lại nhịn không được quay đầu xem mặc phù bạch liếc mắt một cái, hắn tựa hồ cảm giác được chậm rãi hoạt động tay ngừng lại. Khương Âu An nhìn đến mặc phù bạch lỗ tai có điểm hồng. Người có phải hay không quá nhiệt a Như thế nào lỗ tai đỏ? Mặc phù bạch, là nhiệt sao? Ta đây ly ngươi xa một ít. Khương Âu An đứng dậy, ly mặc phù bạch xa một ít. chỉ là chờ nàng lại lần nữa hướng tới hắn nhìn lại thời điểm tựa hồ nhìn đến hắn đáy mắt hiện lên một tia ai oán chẳng lẽ là nàng xem hoa mắt không thành chờ đến khương ấu an lại nhìn lên hắn trong mắt chỉ có một mảnh sâu thẳm biểu tình nhàn nhạt vẫn là kia phó cấm dục lại tự giữ bộ dáng mặc hoan vì cái gì đem miễn quỳ kim bài tặng cho ngươi hắn chậm rãi dò hỏi Khường ấu an hai tay trống ở hai sườn mặt ghế thượng, hai chân đồng thời nâng lên, lại thả lại mặt đất lại đồng thời nâng lên, lặp đi lặp lại, nhìn chính mình dài trên mặt theo hoa trả lời, không nghĩ ta chịu ủy khuất. Hôm nay mộ chiêu nghi gần nhất liền cho ta một cái da hoai phủ đầu, làm ta cho nàng quỳ xuống, ta không quỳ, nàng liền muốn cho bên người cung nữ tới chiều ta, ngày sau ngộ là tiến cung, không thiếu được sẽ phát sinh loại chuyện này. Mặc phù bạch không nói gì, hắn nhấp khẩn màu đỏ môi mỏng, đáy mắt chỉ còn lại có vô biên vô tận u lãnh. Thấy hắn không ra tiếng, Khương Âu An nhìn hắn một cái, còn nói thêm kỳ thật ta cảm thấy trưởng công chúa rất tịch mịch nhưng Diệp Vân An cũng không hiểu nàng. Mặc phù bạch hơi hơi dơ lên mí mắt, Diệp Vân An cùng Võ Vân chờ phu thê ở ngầm tiếp xúc không tính thiếu. Khương Âu An hơi hơi mờ to hai mắt, người như thế nào sẽ rõ ràng, trưởng công chúa phù cùng Võ Vân Hầu phù đều có ta nhãn tuyến. Mặc phù bạch không có dấu nàng, Khương Âu An, quả nhiên là vai ác đại boss. Khương Ấu An nhớ tới thư trung mặc phù bạch là không có đi khoa cứ con đường này hắn là chân hảo cấp phong cái tiểu quan, sau đó một đường thăng chức còn lãnh binh đánh giặc tóm lại gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật cái loại này. Nhưng vương phi công đạo nàng tổng nên muốn nói đi. Khương Ấu An đầu tiên là nhìn chằm chằm mặc phù bạch xem xét một hồi lâu, xem hắn có thể hay không đột nhiên biến sắc mặt. Thấy nàng không ra tiếng, mặc phù bạch đáy mắt hiện lên một tiêng nghi hoặc muốn nói cái gì cứ nói đừng ngại. Có hắn những lời này, Khương Âu An liền an tâm rồi. Mặc phù bạch ngươi có thi khoa cử ý tưởng sao? Mặc phù bạch mày hơi trọn hả? Ngươi tưởng ta đi thi khoa cử. Nương nói, thánh thượng cố ý làm ngươi tiến đại lý tự trước chút thời gian văn phu nhân nhi tử vừa mới đề bạt vì đại lý tự hữu thiếu khanh. Ngươi hiểu, tuy nói nàng không lo lắng mặc phù bạch vẫn làm quan, bất quá mặc phù bạch nếu là thật vào đại lý tự thành văn phu nhân nhi tử thủ hạ kia nàng cùng vương phi hai người đi tham gia yến hội. không thiếu được phải bị châm chọc một phen. Thấy mặc phù bạch ánh mắt sâu kín mà nhìn chính mình, nàng sơ sơ chính mình cái mũi. Nữ nhân sao ké vào cùng nhau đơn giản chính là đua đòi chính mình phu quân cùng hải tử có bao nhiêu yếu tố, cũng không phải gây áp lực ý tứ chính là không muốn nghe đến những cái đó làm thấp đi nói quá khó nghe. ân, mặc phù bạch thấp thấp ứng một tiếng, liền không nói cái gì nữa. Khương Âu An cũng sờ không chuẩn hắn đây là đáp ứng rồi. Vẫn là không đáp ứng, bất quá nàng nên nói cũng nói, mặc phù bạch không tính toán thi khoa cử nói, lấy năng lực của hắn, đó là ở văn người nhà thủ hạ làm việc thời gian cũng sẽ không quá dài, có lẽ cũng không nhất định sẽ tiến đại lý thự đâu. Nàng cũng quên trong sách hắn là từ cái gì tiểu quan làm lên, chỉ nhớ rõ là cái không bị xem trọng chức quan. Vừa định đến nơi đây, mặc phù bạch trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên. Thánh thượng hôm nay triệu kiến ta vào cung, liền nhắc tới đại lý thự. Nàng có thể nghĩ đến văn phu nhân sẽ lộ ra cái dạng gì sắc mặt. Mặc phù bạch hướng Khương Âu An nơi vị trí di động chút trên mặt, hắn bất động thanh sắc nghiêm trang nói, lần trước ngươi không phải hỏi ta còn muốn lại khai một nhà cửa hàng, quyết định sao? Khường Âu An phát hiện chính mình tay áo thượng sợi tơ bị câu, nàng có cưỡng bách chứng, nhìn đến cái kia bị gợi lên tới sợi tơ liền tưởng kéo xuống, nàng dùng ngón trỏ đem sợi tơ vòng thành vòng, lại dùng lực một xả chỉ là không xả đoạn, nàng nghe được Mạc Phù Bạch nói thuận miệng nói quyết định khai một nhà Mỹ dung cửa hàng. Mỹ dung cửa hàng, Mạc Phù Bạch đáy mắt có khó hiểu, chỉ là khó hiểu về khó hiểu thân mình vẫn là hướng nàng nơi phương hướng lại di động một ít. Khương Ấu An cúi đầu, một bên tiếp tục lôi kéo, một bên nói, trước bán điểm Mỹ dung cao vài thứ kia, về sau xem giá thị trường muốn hay không chiêu Mỹ dung sư tới cấp khách nhân rửa mặt mát xa. Mặc phù bạch lại di động một ít nguyên bản hai người gian có thể ngồi hai người khoảng cách cũng biến thành một người. Này không ảnh hưởng hắn tiếp tục hỏi, như thế nào rửa mặt mát xa. Khương Ấu An ngẩng đầu liếc hắn một cái, ta và ngươi nói, ngươi cũng không hiểu, dù sao chỉ vì nữ tính phục vụ. Ở Khương Âu An muốn tiếp tục cúi đầu xả tuyến thời điểm, Mạc Phù Bạch dục lại lần nữa hành động, chỉ là không nghĩ tới nàng lại ngẩng đầu xem hắn tựa hồ ở trong nháy mắt kia phát hiện bọn họ hai người chi gian khoảng cách kéo gần lại, chỉ là còn không có nghĩ lại, mặc Phù Bạch trước nói, yêu cầu trùy thủ sao? Ta vừa muốn hỏi ngươi tới, trên người của ngươi mang trùy thủ sao? mặc Phù Bạch từ trong tay áo móc ra một phen màu bạc trùy thủ, ra khỏi vỏ sau, trùy thủ lưỡi đao tản ra nghiêm nghị hàn mang. Khương Âu An ánh mắt sáng lên tuy là nàng cái này người ngoài nghề đều nhìn ra tới này truy thủ không phải vật phàm. Nàng còn nghĩ khi nào cũng đi mua đem truy thủ phòng thân. Ta đến đây đi, mặc phù bạch đang muốn quang minh chính đại mà hướng Khương Âu An bên người tới gần. Há liêu nàng đứng dậy, đứng ở trước mặt hắn, một tay kéo thẳng kia bổn muốn cởi bỏ tuyến. Như vậy phương tiện chút, mặc phù bạch, làm sao vậy? Mặc phù bạch không nói gì, mà lại yên lặng trong chốc lát dùng mũi đao đi chạm vào kia căn tuyến, mới nhẹ nhàng ai một chút kia căn làm Khương Âu An nhìn không thuận mắt sợi tơ liền chặt đứt. Hảo sắc bén, Khương Âu An khen, bất quá mặc phù bạch trên tay thanh trùy thủ này hiển nhiên muốn so bình thường trùy thủ muốn đại chút không thích hợp Khương Âu An tay nhỏ. Ngồi, mặc phù bạch nhìn mắt chính mình bên người vị trí, sau đó lại xem Khương Âu An, dường như lo lắng nàng không có nghe thấy, lại lặp lại một câu. ngồi Khương Âu An đôi tay dơ lên, duỗi cái đại đại lười eo. Không ngồi lạc, ở trường công chúa phủ ngồi lâu rồi, eo đều không quá thoải mái. Mặc phù bạch, khương Âu An ở đỉnh hóng gió làm khởi duỗi thân vận động, vạn vẹo hạ vòng eo cùng cổ, đại để là chú ý tới mặc phù bạch nhìn chằm chằm vào chính mình xem, khương Âu An chiều hắn cười, mi mắt cong cong như trăng non, bên má má lúng đồng tiền ngọt ngào. Mặc phù bạch ánh mắt lập tức liền thâm thúy rất nhiều. Vừa lúc Khương Ấu An đôi tay giơ lên cao, muốn kéo rỗi hạ chính mình cánh tay, nàng thường xuyên làm này mấy cái động tác phòng ngừa chính mình đến viêm khớp vai cử biện pháp hay đôi tay, tay áo đi xuống rớt lộ ra tinh tế lại trắng nõn cánh tay, trên cổ tay còn mang theo một cây dây thường tử xuyến viên tiểu chân châu, rõ ràng đơn giản thực nhưng dừng ở trong mắt kia viên tiểu chân châu lại là so với kia Nam Hải Minh Châu còn muốn oánh nhuận Cử một lát tay, Khương Âu An vừa muốn buông từ giữa không trung xẹt qua khi đầu ngón tay vừa lúc đối với Mạc Phù Bạch tiếp theo nháy mắt tay phải liền bị Mạc Phù Bạch cấp nắm lấy. chương 92 tự hào, Mạc Phù Bạch hơi hơi dùng một chút lực, Khương Âu An liền hướng tới trong lòng ngực hắn đánh tới. Khương Âu An căn bản không phản ứng lại đây, nàng sợ chính mình đụng vào hắn, theo bản năng cầu lấy mặc phù bạch cổ, bởi vì một bàn tay bị nắm lấy, nàng chỉ có thể một bàn tay cầu lấy cổ hắn, cũng một cái không cẩn thận ngồi vào hắn trên đùi. Khương Âu An ngực dán mặc phù bạch ngực bởi vì câu hắn cầu câu khẩn, nàng lỗ tai đều cùng hắn tai phải kề tại cùng nhau. Nam nhân gợi cảm hầu kết không tự giác lăn lộn vài cách, liền tiếng nói đều tối sầm rất nhiều. Khương Âu An, a. Một cái giật mình, Khương Âu An hoàn hồn tới, quay mặt đi mặt kia đỏ bừng môi từ trên má hắn lao qua đi kia một cái chớp mắt tựa như một đạo điện lưu ở trong cơ thể len lỏi, hai người đều là sửng sốt. Khương Âu An, Mạc Phù Bạch, dây tiếp theo, Khương Âu An cơ hồ là từ Mạc Phù Bạch trên người bắn lên tới, chỉ là nàng vừa muốn lui về phía sau, lại phát hiện Mạc Phù Bạch còn nắm lấy nàng tay phải. Tay Khương Âu An vẻ mặt ngượng ngùng mà rũ mắt mảnh dài lông mi còn rung động vài cái. Mạc Phù Bạch đen nhánh đôi mắt đi xuống xem lại không có lập tức buông ra tay nàng. mặc Phù Bạch, Khương Ấu An mắt to có nghi hoặc, Mạc Phù Bạch mới như là như ở trong mộng mới tỉnh quyết đoán thả nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra một thứ nhét vào Khương Ấu An trong tay. Cho ngươi, Khương Ấu An chớp chớp mắt mới thấy rõ ràng mặc Phù Bạch đưa cho nàng một khối kim bài kia kim bài tốt nhất giống có chữ viết. Khương Ấu An nhìn kỹ mới xem như thấy rõ ràng mặt trên hai chữ là cái gì. Miễn từ. miễn chết kim bài quá thảo thật là miễn từ kim bài mặc phù bạch ngươi như thế nào sẽ có miễn từ kim bài khương âu an trợn to hai tròng mắt đáy mắt để lộ ra thanh triệt sạch sẽ quang như kia đầy trời đầy sao lóa mắt mặc phù bạch bất động thanh sắc rời đi tầm mắt bàn tay to nhẹ nắm thành quyền để ở ửng đỏ môi mỏng thượng chậm rãi trả lời thánh thượng ban tặng nguyên lai hoàng thượng ở trưởng công chúa phủ lời nói là đem miễn từ kim bài cấp mặc phù bạch chính là vì cái gì phải cho hắn Khương Ấu An mắt to lập lòe nghi hoặc khó hiểu quang mang còn hơi hơi oai hạ đầu. Làm như minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, mặc phù bạch không nhanh không chậm giải thích hắn lo lắng ngày nào đó bị ta khí điên khống chế không được một đạo thánh chỉ đưa ta đi gặp Diêm Vương. khương Âu An sừng sốt ngay sau đó phục cười ra tiếng. Người hôm nay tiến công nói gì đó a? Không. Khương Âu An đều có thể tưởng tượng đến thánh thượng nên có bao nhiêu bất đắc dĩ mới có thể đem miễn tử kim bài cấp mặc phù bạch chính là này cho thấy hôm nay hắn tiến cung được đến thánh thượng yêu ái. Không hổ là đại bó xa. Khương Âu An đều vì hắn cảm thấy cao hứng trong lòng ẩn ẩn còn có loại tự hào cảm nhịn không được chủ động dùng tay trái bao bọc lấy hắn còn nắm lấy nàng tay phải bàn tay to. Mặc phù bạch sừng sốt theo bản năng nhìn mắt theo sau liễm hạ mặt mày che đậy đáy mắt tiểu cao hứng. Xem đi ai có ta phu quân có năng lực lúc này mới lần đầu tiên tiến cung, thánh thượng liền đem miễn từ kim bài ban ngươi lạc. Khương Ấu An không chút suy nghĩ một miệng thốt ra, không hổ là nàng gả nam nhân A. Mặc phù bạch hơi hơi cúi đầu tiểu cao hứng biến thành đại cao hứng, liền khóe miệng đều nhịn không được nhếch lên. Có cái gì thật là cao hứng? Mặc phù bạch ngẩng đầu, khôi phục kia phó cấm dục mà thanh lãnh biểu tình. đương nhiên cao hưng A ta cùng nương đi ra ngoài này trên mặt A, lần có mặt mũi A hơn nữa ta còn có thể đi ra lục thân không nhận nện bước. Mặc phù bạch mày nhẹ trọn, như thế nào lục thân không nhận nện bước, ta đi cho ngươi xem A. Khường Ấu An đem miễn từ kim bài nhét vào mặc phù bạch trong tay, chạy chậm đến một khắc đầu, bước nàng sờ cho rằng lục thân không nhận nện bước còn rất uy phong, chỉ là không trong chốc lát liền phá công, cười mặt mày liền cong thành trăng non, lúng đồng tiền so với kia mật đường còn muốn thơm ngọt. Mặc phù bạch nhấp môi, khóe miệng xả một mặt như có như không đầu cung, tiếng nói thấp thấp nặng nề. Ngớ cô nương, người nói cái gì, Khương âu An không nghe rõ, không có gì tay cho ta. Khương âu An chớp chớp mắt vươn tay, Mặc phù bạch đem miễn từ kim bài đặt ở nàng lòng bàn tay. Thu hào, kim bài thượng còn tàn lưu nhàn nhạt dư ôn, Khương âu An không hề chớp mắt mà nhìn miêu tả đỡ bạch. Như vậy quý trọng đồ vật người muốn tặng cho ta sao? Nàng tựa hô tưởng từ mặc phù bạch trên mặt phát hiện điểm cái gì. Liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, sợ bỏ lỡ. Mặc phù bạch chỉ là lược liếc mắt một cái, cũng không có xem nàng, biểu tình lược có mất tự nhiên. Khương Âu An thấu tiến lên một ít, muốn nhìn thẳng hắn, mặc phù bạch lại thiên mở đầu. Làm cái gì, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Hắn đem đầu thiên qua đi, khương Âu An lại đem đầu thiên lại đây, dù sao chính là muốn nhìn thẳng hắn. Nàng hồn nhiên bất giác chính mình thấu càng ngày càng gần, liền lẫn nhau hồ hấp đều sắp giao triền ở bên nhau, vẫn là mặc phù bạch người được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt hương thơm, thân thể hơi cưng, thật sự là nhịn không được vươn ra ngón tay chọc cái chán của nàng, làm nàng ly chính mình xa chút. Đặt ở ta trên người, dễ dàng đánh mất cho nên ngươi giúp ta bảo quản. Nguyên lai like không phải tặng cho ta. Khương Ấu an tay tinh tế vuốt ve kim bài thượng miễn tử hai chữ. Ý tưởng cực mỹ. Mặc phù bạch chắp tay sau lưng ở phía sau, thấp thấp hừ nhẹ thanh. Đúng vậy, ta không chỉ có lớn lên Mỹ, ý tưởng cũng Mỹ hắc hắc Khương Âu An đem kim bài để vào trong lòng ngực. Người yên tâm hảo, ta nhất định sẽ hảo hảo thế ngươi bảo quản. Nói xong, Khương Âu An còn hai tay vỗ vỗ chính mình ngực. Một bên một khối, theo nàng động tác mặc phù bạch cũng nhẹ liếc mắt. Lọt vào trong tầm mắt là phình phình hai nơi. Hắn ánh mắt lập tức liền thâm rất nhiều thân thể cơ bắp cũng hơi hơi căng thẳng. Ta có việc, Khương Âu An còn không có phản ứng lại đây, mặc phù bạch liền đi xa. gì tình huống, Khương Âu An gãi gãi chính mình tóc cũng hướng tới tím lâm viện đi đến. Nàng về trước phòng, trước đem hai khối kim bài cấp phóng hào. Lại tĩnh một lát tâm, bắt đầu theo thua. Xuân Đào tiến vào khi, Khương Âu An đã theo thua một hồi lâu. Nghe được thanh âm, nàng dương mắt nhìn lên, liền thấy Xuân Đào đang ở gãi cây ót một bộ ngây ngốc bộ dáng. Làm sao vậy? Khương Âu An hỏi. À, thế tử phi không có gì, nô tỳ chính là kỳ quái. Thế tử như thế nào ban ngày ban mặt tắm rửa. Đại để là ra hãn đi. Khương Âu An cười nói. Cũng là Nga phòng trừng thế tử thực nhiệt. Bởi vì Lý Mẹ nói, đưa đi đông xương phòng bên kia trong phòng đều là nước lạnh. Thế tử nhiệt đến muốn tẩy tắm nước lạnh. Khương Âu An tiếp tục theo thùa, Xuân Đào tiến lên nói. Thế tử phi, ngài từ công chúa phủ trở về, nên hảo hảo nghỉ tạm mới là a Ta không mệt ta phải nhiều luyện một lát. thế tử phi ngày này thiêu thùa cùng ngày thường thiêu thùa có chút không giống nhau a đây là một loại khác thiêu pháp yêu cầu kỹ xảo chỉ là ta không quá thuần thục xuân đào cũng sẽ cơ sở thiêu thùa. thế tử phi loại này thiêu pháp rất khó sao vân rất khó so vô thiêu còn khó sao xuân đào nghi hoặc khương ấu an cười người cũng biết vô thiêu đương nhiên biết rồi Vô theo chính là sớm đã thất truyền một loại thiêu pháp trước kia giáo nô thì theo thùa ma ma nhắc tới vô theo nhưng kích động, nàng nói nàng may mắn gặp qua một bộ vài thập niên trước lưu truyền tới nay, bảo tồn thực tốt vô theo Sơn Thủy họa nô thì đọc sách thiếu, không biết nên hình dung như thế nào, dù sao chính là thực hào. Khương Ấu An đang muốn mở miệng, Xuân Đào dường như nhớ tới cái gì, lại chừng lớn đôi mắt nói, nghe vương gia nói, Thái hậu nương nương liền có một kiện vô theo váy đâu. Nghe nói là tiên đế năm ấy tự mình lãnh binh đánh giặc, đại bại cổ linh quốc sau cổ linh quốc dâng lên, nói cái gì là cổ linh quốc cuối cùng giữ lại hai thất gấm vóc, mặt trên là dùng vô theo theo ra tới phượng hoàng phi thiên. Audio chuyện được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 93 đừng ở trước mặt ta trang Khương ra, một chiếc xe ngựa ngừng ở cổng lớn, đã sớm ở cửa nhón chân mong chờ lục hà lập tức tiến lên thả mềm ghế. Thất tiểu thư Khương Diệu Diệu xốc lên màn xe từ trên xe ngựa xuống dưới, Lục Hà mới thấy rõ ràng lúc này nhà mình tiểu thư bộ dáng Màu đỏ tươi làn váy nhăn rúng gió, nơi nào còn có thể nhìn ra tới đây là hôm nay mới vừa xuyên tân váy A. Búi tóc cũng hơi tán loạn còn gấp căn cỏ dại, khuôn mặt càng là sám xịt thoạt nhìn không giống như là đi tham gia Yến hội trở về, dường như là đi cho người ta thủ công. Lục Hà vừa định hỏi nhà mình tiểu thư ở trường công chúa phủ như thế nào, vừa thấy đến nàng dáng vẻ này, tức khắc không dám hỏi. Khương Diệu Diệu sắc mặt cũng hơi có chút khó coi, hướng tới Lục Hà quát lớn nói, còn đứng làm gì a? cho ta chuẩn bị nước ấm ta muốn tắm gội. Là, nô tỳ lập tức đi. Lục Hà rũ đầu, lập tức về trước lưu vân viện chuẩn bị nước ấm. Khương Diệu Diệu hắc mặt mới vừa bước vào Khương gia cổng lớn, một đạo mang theo phẫn nộ thanh âm từ phía sau vang lên. Diệu Diệu. Khương Thu Trạch cũng từ bên ngoài đã trở lại. Khương Diệu Diệu bước chân một đốn, nàng tưởng làm bộ không nghe được tiếp tục đi, nhưng là một bàn tay bay nhanh nắm lấy nàng cánh tay, đem nàng túm quá thân tới, ở nhìn đến Khương Diệu Diệu kia mặt xám mày cho bộ dáng khi, Khương Thu Trạch cũng là sừng sốt. Khương Diệu Diệu rút ra bàn thân tay, có điểm tâm phiền ý loạn nói, nhị ca ta hiện tại có điểm mệt trễ chút lại nói với ngươi. Khương Thu Trạch nhíu chặt mày. Ta làm ngươi không cần đi tham gia trường công chúa sinh nhật yến, ngươi vì cái gì không nghe, ngươi biết bên ngoài những người đó là như thế nào nghị luận ngươi sao. Nhị ca ta là phía trước đáp ứng ngươi ta không đi, nhưng nhị hoàng tử điện hạ một hai phải làm ta đi, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Ngươi nếu là cáo ốm, nhị hoàng tử điện hạ sẽ cưỡng bách ngươi đi trường công chúa phủ. Diệu diệu, ngươi phải biết rằng, ngươi cùng nhị hoàng tử điện hạ căn bản là không có khả năng ở bên nhau. Liền tính ngươi nguyện ý cho hắn làm thiếp cũng không có tư cách này ngươi hiểu không? Diệu diệu, Khương diệu diệu ở hồi Khương ra trên đường gặp được dòng người, xe ngựa thong thả chạy gian, nàng nghe được đường phố hai bên bá tánh nghị luận thanh. Nghe nói sao, mới vừa rồi vương phu nhân ra nha hoàn cùng trương thẩm nói, thần nam vương thế tử đi trường công chúa phủ. Thần nam vương thế tử, cái kia diện mạo như ác quỷ nam tử. Cái gì ác quỷ nam tử, nhân ra đó là tiên nhân chuyển thế độ kiếp tới kia tướng mạo sinh đến cực hào thư sinh nhóm không phải thường nói cái gì mặt như quan ngọc trời quang trăng sáng sao. Kia hoàn toàn chính là tới hình dung thần nam vương thế tử a Quá khoa trương đi, người gặp qua sao, ta chưa thấy qua a nhưng không ngừng là vương phủ nha hoàn nói như vậy, liền trần phủ nô tài đều nói như vậy, nói là phủ thừa tướng văn phu nhân nhìn thấy thần nam vương thế tử đem nhân ra nghĩ lầm là thần quốc thất hoàng tử. Ai nha, này thần quốc thất hoàng tử chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử A. Đúng vậy, người ngẫm lại xem, đều có thể cùng thần quốc thất hoàng tử so sánh, nên là kiểu gì tuyệt thế dung nhan A. Ta đã thấy ta chính mắt gặp qua, này cái ta thay ta ra kia khẩu tử đi trưởng công chúa phủ đưa quà tử, liền thấy được kia một thân bạch chi, liền cùng tiên nhân giống nhau. Khương gia lục cô nương xuất giá trước những người đó còn nói nàng ngủ ở thế tử ra trong phòng nửa đêm phải bị hù chết làm ta xem a mỗi ngày đối với thế tử gương mặt kia đều có thể ăn nhiều mấy chén cơm. Đây mới là có phúc khí a Khương gia lục cô nương một gà qua đi thế tử chân đều hào. Nàng thật là có phúc khí, nếu là sớm chút truyền ra thế tử tướng mạo xuất chúng, nào còn luôn được đến nàng a Này liền mạnh, những cái đó nghị luận thanh phản phất ở bên tai quanh quần, Khương diệu diệu càng muốn trong lòng càng là không thuận. Nhị ca ta như thế nào liền không có tư cách Lục tỷ thì, thì có thể gả đi vương phủ Chẳng lẽ ta liền không thể làm nhị hoàng tử chính phi Ta chẳng lẽ so lục tỷ tỷ kém sao Khương Tu Trạch cho rằng chính mình nghe lầm Hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng Hắn trong mắt ngoan ngoãn thiện giải nhân ý tiểu muội Thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới Khương Tu Trạch lộ ra buồn cười biểu tình Nghe người ý tứ ngươi hiện tại là ở ghen ghét tiểu lục ngươi muốn gả so nàng hào Khương Diệu Diệu sắc mặt khẽ biến, thực mau trong mắt toát ra thùy quang, nàng cắn môi nói, nhị ca cái nào cô nương không nghĩ tìm đến một cái như ý lang quân. Như thế nào ta muốn gà cấp nhị hoàng tử điện hạ chính là ghen ghét lục tỷ tỷ. Là cái nào cô nương ra không nghĩ tìm một cái như ý lang quân, lời này không sai, chính là người phải có tự mình hiểu lấy, Khương Diệu Diệu ngươi hiểu không? Ngươi là cảm thấy Khương ra mọi người sủng ngươi, ngươi ở bên ngoài, mọi người cũng sẽ nhường ngươi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Ta từ hiệu cầm đồ ra tới, những người đó là như thế nào nghị luận ngươi, nói ngươi thường bay lên cảnh cao biến phượng hoàng khương diệu diệu, so này càng khó nghe nói ta nói không nên lời. Khương Tu Trạch, một đạo bén nhọn mang theo phẫn nộ tiếng nói vang lên. Là Hà Thị bước nhanh hướng tới bên này đi tới, nàng nghe được lão nhị nói những lời này đó tiến lên cũng nhìn đến chính mình tiểu nữ nhi rũ đầu nước mắt đại viên đại viên đi xuống rất bộ dáng Bang mà một tiếng, Hà Thị một cái tát trừ ở Khương Tu Trạch trên mặt. người hỗn trướng, người muội muội làm sai cái gì sao? người đến nỗi muốn cùng nàng nói như vậy trọng nói là chúng ta khương gia là tiểu thương xuất thân nhưng ai nói tiểu thương chi nữ liền không thể gả vào hoàng thất? người lục muội muội còn không phải giống nhau gả tiến vương phủ diệu diệu liền không thể gả cho hoàng tử. a khương tu trạch phúng cười ra tiếng tiểu lục gả vào vương phủ là bởi vì cái gì duyên cơ các ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. nương diệu diệu tuổi còn nhỏ. Có một số việc không hiểu chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi theo nàng cùng nhau hổ nháo. Hà thị bộ ngực kịch liệt phập phòng. Cái gì gọi là ta cùng nàng cùng nhau hổ nháo. Ta cái này làm nương chỉ nghĩ nữ nhi của ta gà hảo nhân ra, có sai sao. Khương tu trạch ngươi muội muội nếu là gả vào hoàng thất ngươi cùng ngươi những cái đó ca ca đều đi theo thơm lây, nàng còn có thể giúp đỡ các ngươi này đó huynh đệ. Khương tu trạch sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, hắn chợt đánh gãy hà thị nói. Này quang ta không dính cũng thế. Nương, ngươi này không phải vì nàng hảo, ngươi là hại nàng, ngươi nhìn xem nàng bộ dáng này. Ngươi hỏi một chút xem nàng ở công chúa phủ làm cái gì. Hà thị muốn phản bác chỉ là quay đầu cũng mới nhìn đến Khương Diệu Diệu xám xịt bộ dáng, Diệu Diệu, ngươi đây là. Hà thị kiềm chế hạ tính tình hỏi. Khương Diệu Diệu nước mắt rớt càng hung. Nương ta ở công chúa phủ không có làm cái gì không tốt sự tình, là lục tỷ tỷ, nàng lầm đạo ta ta đắc tội văn phu nhân. Phụ thừa tướng văn phu nhân, hà thị đầu có chút choáng váng, khương diệu diệu lau đem nước mắt, lại nói, mộ chiêu nghi cũng tới, nàng bởi vì lục thịt tỷ đối mộ ra cha con xuống tay thời điểm, ghi hận với ta tìm lấy cớ làm ta quỳ. Hà thị che lại ngực, tiểu lục nàng nàng là tưởng tức chết ta sao, ta phía trước liền nhắc nhở quá ngươi, ngươi càng không nghe, ngươi nếu không đi trưởng công chúa phủ kia không phải sự tình gì đều không có sao. Khương thu chạch lạnh lùng nói. Nhị ca ngươi phải biết rằng phát sinh ở ta trên người này đó cùng lục thịt thì thoát ly không được quan hệ Nếu không phải nàng ta sẽ không cùng mộ đình nhi nháo bẻ Mộ chiêu nghi cũng sẽ không ghi hận ta ta cũng sẽ không đắc tội văn phu nhân Vốn dĩ ta ở trường công chúa phù hào hào khương diệu diệu nức nở nói Là chính ngươi xuân một đạo thân ảnh từ cổng lớn đi vào tới Là vài thiên cũng chưa lộ diện khương cẩm nam Khương cẩm nam lạnh một khuôn mặt đi nhanh tiến lên Nếu không phải ngươi vội vã đi biểu hiện chính mình cùng văn phu nhân lôi kéo làm quen có thể phạm như vậy ngu xuẩn sai lầm. Đem văn phu nhân tiểu nhi tử trở thành là nàng tôn tử Khương Diệu Diệu trong đầu của ngươi vào thủy sao. Hắn từ tư thục ra tới ở trên đường nghe thấy có người nghị luận Khương Diệu Diệu tiến lên hỏi thăm một phen mới biết được Khương Diệu Diệu ở trường công chúa phủ phạm vào xuẩn. Ngũ ca là lục tỷ tỷ nàng. Khương Diệu Diệu nói còn không có nói xong, Khương Cầm Nam tiến lên, đột nhiên nhéo nàng vạt áo. Đừng ở trước mặt ta trang, người kia bộ hiện tại đối ta đã vô dụng. Khương Diệu Diệu nhìn đến Khương Cầm Nam đáy mắt lạnh nhạt. Kia một mặt lạnh nhạt cùng với Khương Cầm Nam lời nói, thật sâu đau đớn nàng đôi mắt. Nàng đột nhiên, đáy lòng trào ra ý nghĩ như vậy. Khương gia có nàng là đủ rồi, vì cái gì còn muốn thêm một cái Khương Âu An. Khương Âu An đem thuộc về nàng ngũ ca cấp đoạt đi rồi. ngũ ca bị nàng cấp đoạt đi rồi chương chín mươi một tia mê võng hà thị tiến lên lôi kéo khương cẩm nam người điên rồi không thành như vậy đối với ngươi muội muội khương cẩm nam buông ra tay lui về phía sau mấy bước câu môi cười lạnh một tiếng nhìn về phía hà thị lại vươn ra ngón tay khương diệu diệu có nàng như vậy muội muội có đôi khi thật sự làm người cảm thấy rất ghê tởm. khương cẩm nam hà thị khí cực quát lớn ra tiếng người cút cho ta cút đi hảo a khương cẩm nam thế nhưng cười nói xong khương cẩm nam quay đầu liền đi hà thị khí đến đau lòng vốn dĩ vài ngày không nhìn đến tiểu ngũ nàng buổi sáng còn đang hỏi hạ nhân mà hiện tại người đứng lại đó cho ta khương cẩm nam đầu đều không trở về hướng ngoài cửa lớn đi đến hà thị dùng sức sậm chân khương cẩm nam người nếu là dám bước ra cái này ra môn về sau liền không cần đã trở lại khương cẩm nam bước chân một đốn Hà Thị cho rằng hắn sợ ai biết, hắn quay đầu trên mặt mang theo tàn mạn không kềm chế được cười lạnh. Như người mong muốn, về sau ta sẽ không lại trở về. Hà Thị mở to hai mắt nhìn, Khương Cẩm Nam thu hồi tầm mắt, sải bước hướng tới bên ngoài đi đến. Khương Cẩm Nam ngươi, Khương Cẩm Nam cũng không biết là khí bất quá vẫn là như thế nào, Hà Thị vội vội vàng vàng xông ra ngoài, nàng đuổi theo Khương Cẩm Nam, Khương Diệu Diệu hồng con mắt nhìn Khương Cẩm Nam đi xa bóng dáng. Đôi tay không khỏi nắm chặt thành nắm tay, móng tay hãm sâu tiến thịt mà không tự biết. Thẳng đến cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ phía sau lưng vụt ra. Khương Diệu Diệu mới nhìn về phía Khương Tu Trạch. Khương Tu Trạch vẻ mặt âm trầm nhìn nàng. Sai mà không biết thậm chí đem sai đều trốn tránh đến người khác trên đầu, ngươi thật làm ta thất vọng. Ngũ ca còn chưa tính, hiện tại liền nhị ca đều như vậy. Khương Diệu Diệu nắm vạt áo, mờ to hai mắt nhìn, than thở khóc lóc. Vị ca, vì cái gì liền ngươi đều như vậy? Ta rốt cuộc có cái gì sai? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi lấy lòng những người đó sao? Ta sở làm hết thảy đều là vì chúng ta Khương gia, vì ca ca các ngươi a tứ ca đều bệnh thành như vậy, thần nam vương phủ tìm được rồi bạch thần y cấp thế tử trị liệu chân, lục tỷ tỷ lại không giúp tứ ca, chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn tứ ca cứ như vậy bệnh chết sao? Ta là muốn bò càng cao điểm, có địa vị, bọn họ mới có thể đem ta để vào mắt, ta mới có thể giúp tứ ca. À? Ngươi nói ta trách nhiệm trốn tránh ở lục tỷ tỷ trên người, ngươi nghĩ tới không có. Mộ chiêu nghi hiện tại là hoàng thượng sủng phi, nàng có thể không cho thần nam vương phi mặt mũi, huống chi chúng ta khương gia Mà chúng ta khương gia đắc tội mộ ra ngọn nguồn không phải ở lục tỷ tỷ trên người sao. Vì cái gì ngươi cùng ngũ ca giống nhau đều cảm thấy là ta có sai trước đây. Ta tưởng cùng mộ gia là địch sao, ta tưởng cùng mộ đình nhi nháo bẻ sao. ta không nghĩ a mộ đình nhi nào thứ tìm ta ta đều là gương mặt tươi cười đón chào khương diệu diệu trong mắt che kín hồng tơ máu càng nói càng kích động nàng từng bước tới gần khương tu trạch nhị ca lục tỷ tỷ nàng không đem chúng ta đương thân nhân a nàng mặc kệ thứ ca chết sống xúi dục ngũ ca cùng chúng ta nháo phiên khương tu trạch nhìn từng bước một đi đến chính mình trước mặt khương diệu diệu từ nàng cặp mắt kia nhìn đến dục vọng cùng dã tâm còn có không cam lòng Người nói này đó cho nên là thừa nhận từ lúc bắt đầu liền quyết định muốn đi trường công chúa phủ đáp ứng ta không đi cũng chỉ là tạm thời hù lộng ta mà thôi. Khương Tu Trạch giọng nói phát ngứa, ho khan vài tiếng. Khương Diệu Diệu lau đem nước mắt, ánh mắt lập lòe vài cái, nàng khẽ cắn môi thừa nhận nói là ta là từ lúc bắt đầu liền tính toán đi trường công chúa phủ nhưng ta đều là vì. chớ có đánh vì người khác tốt cờ hiệu thỏa mãn chính mình tư dục. Giờ khắc này Khương Tu Trạch phát hiện. Rõ ràng Khương Diệu Diệu liền ở gần ngay trước mắt, lại cảm giác nàng ly chính mình hào xa, xa đến thậm chí sắp thấy không rõ lắm nàng gương mặt kia. Hắn thậm chí sinh ra một loại mê võng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đến tột cùng là nào một bước đi nhầm. Nhị ca ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi đều sẽ không nghe, thời gian tới chứng minh ta sở làm hết thảy đều là vì Khương gia hảo. Khương Tu Trạch không nói gì, mà là kịch liệt ho khan lên. Khụ khụ khụ, Nhị ca, ngươi làm sao vậy? là nơi nào không thoải mái sao? Khương Tu Trạch không nói gì cơ hội, khụ đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, bỗng nhiên một trận buồn nôn, có nôn nhổ ra, không cẩn thận bắn đến Khương Diệu Diệu trên người. A, Khương Diệu Diệu kêu sợ hãi một tiếng, như là ghét bỏ thực sơ giống nhau, đột nhiên lui về phía sau vài bước. Nôn, Khương Tu Trạch cong vòng eo từng ngụm từng ngụm nôn mửa, trên trán gân xanh nhô lên, cả người cũng có vẻ thập phần thống khổ bộ dáng. Trừ bỏ mới vừa nhổ ra một ít chút ít đồ ăn ngoại mặt sau phun toàn bộ đều là hoàng thủy. Nhị ca nhị ca ngươi làm sao vậy? Khương Diệu Diệu kêu, lại là sợ dơ không dám tiến lên. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, liền hy vọng có hạ nhân xuất hiện, hạ nhân không xuất hiện là Hà Thị đã trở lại. Nương, Khương Diệu Diệu hí một tiếng. Nhị ca hắn, Hà Thị vốn dĩ ngơ ngẩn thất thần, vừa nghe đến thanh âm, lập tức hướng tới Khương Thu Trạch xem ra, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Thu trạch ngươi làm sao vậy, người tới a mau tìm đại phu lại đây, mau. Tiền viện động tĩnh như vậy đại, khương nguồn trần cũng chạy đến. Còn chưa tiến lên, liền nghe được nhà mình nhà mẹ đẻ thanh âm, hắn tay phải nhẹ nắm thành nắm tay, khẽ che môi ho khan, ở gã sai vặt nâng hạ bước nhanh tiến lên. Thiếu niên thân mình đơn bạc đen nhánh mặc phát hạ một khuôn mặt bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. suy nhược dường như một trận gió liền có thể thổi đi. Hắn mặt mày thanh tú, lúc này hơi trao giữa mày, nhìn đến té xỉu trên mặt đất Khương tu trạch ánh mắt cũng thay đổi. Nương, đây là chuyện gì xảy ra? Nhị ca như thế nào té xỉu? Nhị ca đột nhiên nôn mửa, sau đó liền hôn mê. Khương diệu diệu chạy nhanh nói. Giờ muốn chết trên người nàng dơ muốn chết. Đại phu tới, đại phu tới, bởi vì Khương Bần Trần hàng năm sinh bệnh quan hệ, Khương gia liền mua ly y đường không xa này tòa tòa nhà, đại phu tới nơi này thực mau. mau đem người nâng vào nhà, đại phu vội vàng nói, hạ nhân nâng khương tu trạch hồi sân, khương diệu diệu bắt lấy hà thị quần áo nói, nương ta đi về trước đổi thân quần áo. Đi thôi đi thôi, chờ khương diệu diệu hướng tới một khác đầu đi rồi, gã sai vặt nói thầm một tiếng. Nhị thiếu ra như vậy, thất tiểu thư như thế nào còn có tâm tư thay quần áo a? Đại phu tới tiểu thất qua đi cũng không giúp được gì, còn nữa trên người nàng dơ thành như vậy cũng nên đổi kiện quần áo. khương uẩn trần ho khan vài tiếng hữu khí vô lực nói tư thiếu gia nô tài bỗng nhiên nhớ tới lục tiểu thư như thế nào phía trước đó là hà thị khương uẩn trần thả chậm bước chân nghiêng đầu xem gã sai vặt liếc mắt một cái Nô tỳ nhớ tới năm kia mùa đông, chính là mau ăn Tết trước một ngày, lục tiểu thư chạy đến trên núi đi thải thảo dược ngày đó ngài đột nhiên hộc máu, lâm vào hôn mê giữa trong miệng còn kêu thất tiểu thư tên, nô tài lúc ấy thực cấp nghe lầm cho rằng người ở kêu lục tiểu thư, liền mang theo mấy cái hạ nhân chạy đến trên núi đi tìm lục tiểu thư. Sau đó, gã sai vặt gãi gãi tóc, lúc ấy cũng không phải nô tài tìm được lục tiểu thư, là năm trước cái kia bị đuổi ra khương gia hạ nhân A vượng tìm được lục tiểu thư. Hắn nói lục tiểu thư nghe được người học máu tin tức. Dọa sắc mặt đương trường liền trắng, liền dò thuốc tử đều không cần, liều mạng hướng dưới chân núi phóng đi, a vượng đi theo phía sau, liền nhìn đến Lục tiểu thư quang ngã vài ngã té ngã căn bản là không đợi a vượng đi nâng, lập tức liền từ trên mặt đất bỏ dậy, trách không được nô tài hồi phủ nhìn đến Lục tiểu thư khi, nàng cả người đều là bùn, liền giơ hề hề đứng ở tứ thiếu gia ngay mép giường, liền phu nhân đuổi nàng đi thay quần áo, Lục tiểu thư cũng không chịu, nói cái gì một hai phải chờ tứ thiếu gia mở mắt ra mới được. Khương Trần ngạc nhiên Việc này như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá, nô tài lúc ấy vội vàng cho ngài sắc thuốc cũng không quá chú ý, cũng là sau lại mới nghĩ đến gã sai vặt than nhẹ một tiếng. Lúc ấy lão phu nhân còn đem lục tiểu thư cấp mắng máu chó phun đầu, lục tiểu thư chính là cố chấp đứng ở mép giường không chịu đi. Khương Nguẩn Trần không nói chuyện, gã sai vặt xua xua tay. Nô tài kỳ thật cùng tư thiếu gia ngài nói này đó cũng không phải lấy thất tiểu thư cùng lục tiểu thư làm đối lập nô tài chính là có chút hoài niệm lục tiểu thư ở Khương gia nhật từ. Khương quần trần gom lại trên người áo choàng hôm nay cũng càng ngày càng lạnh, hắn thấp giọng nói trong lòng có loại nhà nhạt mất mát. chương 95 đây là ở tú ân ái sao? Khương diệu diệu tắm gội đổi thân quần áo sau tới rồi Khương tu trạch nơi ngọc hiên viện. Nàng vừa lúc nghe được đại phu hỏi, nhị thiếu gia này đó thời gian ăn uống như thế nào? Cái này ta cũng không rõ lắm, A Thành đâu? Làm A Thành tiến vào. Khương Diệu Diệu đi đến Hà Thị bên cạnh không trong chốc lát hầu hạ Khương Tu Trạch Nô Tài tiến vào. Nghe được đại phu hỏi chuyện, mặt ủ mày ê nói, đại phu nhị thiếu ra gần nhất lượng cơm ăn rất nhỏ, không có gì ăn uống, hơn nữa cửa hàng sinh ý vội có đôi khi hai ba thiên tài ăn một hai bữa cơm. kia hắn phía trước nhưng có nôn mửa bệnh trạng đại phu lại hỏi, có. Từ tháng trước bắt đầu có đôi khi cơm nước xong, nhị thiếu gia tổng cảm thấy bụng không quá thoải mái, không trong chốc lát liền sẽ nhổ ra, loại tình huống này đứt quãng liên tục cũng là từ trước chút thiên bắt đầu, nhị thiếu gia nôn mửa số lần thường xuyên chút, hắn hôm kia cùng ngày hôm qua liền uống lên chút thủy, nay cái buổi sáng vẫn là nô tài thúc giục thiếu gia ăn chút cháo cùng tiểu thái, không nghĩ tới lại toàn phun ra. Hà thị oán trách nói, đứa nhỏ này không thoải mái như thế nào không nói thanh, có phải hay không ăn uống không tốt lắm. vẫn là trong nhà thỉnh đầu bếp làm đồ ăn không hợp ăn uống. Đại phu ta nhi tử không có việc gì đi." Hà thị vội vàng hỏi. Đại phu trầm trước một lát nói: "Căn cứ lão phu Trần bệnh, nhị thiếu gia hẳn là quá mức bận rộn, không có đúng hạn ăn cơm, dẫn tới tỳ vị suy yếu, không có gì đại sự, chính là yêu cầu tĩnh dưỡng, muốn đúng hạn ăn cơm, lão phu trước khai mấy phó dược cấp nhị thiếu gia đã nhiều ngày chớ có cấp nhị thiếu gia ăn chút quá mức dầu mỡ đồ ăn, tốt nhất ăn nhiều một chút thanh đạm dưỡng dạ dày cháo Hảo, đa tạ đại phu, A Thành đưa đại phu ra cửa, Khương Diệu Diệu cũng đi theo một đạo đi. Chờ các ngươi nhị thiếu ra điều dưỡng không sai biệt lắm, liền có thể ăn chút tiến bổ đồ ăn, tốt nhất là hắn thích ăn, ăn uống cũng có thể hảo chút nhưng chờ có quá mức cay độc. Đại phu ra cửa trước dặn dò nói, A Thành liên tục gật đầu, chờ đại phu đi rồi, A Thành cầm trên tay phương thuốc bổn tính toán đi trong phủ dược phòng, đột nhiên thay đổi phương hướng, nhìn dáng vẻ phải đi về Ngọc Hiên Viện. như thế nào không đi bắt dược khương diệu diệu tiến lên hỏi a thành cùng kính nói thất tiểu thư nô tài là nghĩ mới vừa rồi đại phu lời nói nhị thiếu gia ngày thường thích nhất lục tiểu thư làm đồ ăn nhưng tự lục tiểu thư xuất giá sau nhị thiếu gia ăn uống liền không tốt lắm nô tài là sợ quên nghĩ cùng phu nhân nói một tiếng nhìn xem lục tiểu thư khương diệu diệu như là đã chịu kích thích nàng hiện tại là thần nam vương phù thế tử phi ngươi cho rằng nàng còn sẽ trở về cùng hạ nhân giống nhau nấu cơm sao a thành sửng sốt Đại đệ cũng là chú ý tới chính mình quá mức kích động, khương diệu diệu âm thầm hít sâu tận lực làm chính mình ngữ khí bình thản chút. Loại này lời nói về sau liền không cần nói nữa, càng không cần ở nhị ca trước mặt nhắc tới, rốt cuộc ta lục tỷ tỷ hiện tại thân phận không giống người thường, nếu không truyền ra đi, không chừng người ngoài như thế nào truyền, đến lúc đó gặp phải sự tình cũng là ngươi cái này hạ nhân gánh vác không dậy nổi. Là, nô tài đã biết, A thành đáp, liên tiếp mấy ngày, khương Âu An đều ở trong phủ điều chế Mỹ Dung Cao. Điều chế tốt mỹ dung cao nàng đều sẽ làm Xuân Đào đưa đi cấp cung Ngọc Yến, làm cung Ngọc Yến đưa đi tạo ân tình. Xuân Đào từ từ ngươi đi trưởng công chúa phủ đi một chuyến, đem này dương nhỏ mỹ dung cao đưa cho trưởng công chúa. Khương Âu An đem trang có mỹ dung cao bình ngọc nhỏ bỏ vào gỗ tử đàn làm dương gỗ nhỏ nội, nhét vào Xuân Đào trong lòng ngực, lại dặn dò nói, tiểu tâm chút, nhớ rõ nhất định phải đưa đến trưởng công chúa bên người tôn ma ma trên tay. Thế tử phi, ngài đều nói vài biến lạc, nô thì nhất định đưa đến tôn mama trên tay. vân cẩn thận chút tóm lại là tốt, người đi đi ta đi theo một lát hoa. Mắt thấy thế tử phi lại muốn theo thùa, xuân đào lo lắng nàng đôi mắt chịu không nổi. Thế tử phi, đã nhiều ngày ngươi không phải ở điều chế Mỹ dung cao chính là ở theo thùa, liền thời gian nghỉ ngơi đều thiếu, vẫn là nghỉ hai ngày đi. Không quan trọng, này thiêu pháp ta có chút mới lạ, luyện nữa một lát. Khương Ấu An thúc giục Xuân Đào chạy nhanh đi trường công chúa phủ. Xuân Đào vô pháp, nhà mình chủ từ quá nỗ lực. Theo một lát hoa chờ đến trưa, Khương Âu An thấy Xuân Đào còn chưa trở về, liền đi trong phủ hậu hoa viên tản bộ. Đã nhiều ngày đều là trời đầy mây, cũng chính là hôm nay này phong hơi nhỏ chút. Nga hoác hoác hoác, này ma tính thanh âm, Khương Âu An không xoay người đi xem, liền biết là ai tới. Nàng chậm rãi xoay người, chỉ thấy cô Ngọc Yến khóe miệng sắp liệt đến lỗ tai thượng, nàng nhéo khăn tay, lắc mông chi bước nhanh đi tới. Kia đôi mắt đều mau cười mị thành một cái phùng. Nương ngươi không phải đi tìm hiên viên phu nhân sao? Chính là gặp cái gì cao hứng chuyện này? Khương Âu An gom lại trên người áo choàng cười nhạt hỏi. Nhà đầu A, hai ngày trước ngươi không phải đem ngươi điều chế tốt Mỹ dung cao cho ta sao? Người nương ta a biết được văn phu nhân hẹn vài vị phu nhân đi trà hương lâu dùng trà, hiên viên phu nhân cũng ở, này không ta liền không đi hiên viên phủ thẳng đến trà hương lâu, làm cho văn phu nhân mặt đem Mỹ dung cao đưa cho hiên viên phu nhân, đúng rồi, phùng phu nhân cũng ở ta cũng một đạo đem Mỹ dung cao tặng đi ra ngoài. Lời nói còn chưa nói xong, Cung Ngọc Yến lại che miệng cười ra tiếng tới. Nga hoác hoác hoác nhà đầu ngươi là không nhìn thấy văn phu nhân sắc mặt vậy cùng vương ra ăn hỏng rồi bụng ngồi sổm nhà xí nửa ngày đều kéo không ra chính là nửa ngày phóng không ra một cái thí như vậy khó coi. Khương Âu An giờ khóc giờ cười. Đại khái là cảm thấy ở con dâu trước mặt nói lên tường không quá đẹp liền lâm thời sửa lại khẩu. Bất quá cái này làm cho nàng như thế nào nói tiếp a Nhà đầu a nương, văn phu nhân kia sắc mặt có thể so vương ra đốn nhà xí khi sắc mặt còn muốn xuất sắc đâu. Vương Phi, ngươi hào khẩu vị nặng, vương ra ngồi sổm nhà xí, ngươi thế nhưng cũng ở đây. Cung Ngọc Yến còn tưởng lại tiếp tục nói tiếp, khụ khụ, một đạo ho khan thanh bỗng nhiên truyền đến, khương Âu An quay đầu liền nhìn đến thần Nam Vương tới. Thần Nam Vương vẻ mặt nghiêm túc chừng mắt Cung Ngọc Yến, thực hiển nhiên mới vừa rồi Vương Phi nói những lời này đó, hắn đều nghe được. Chừng cái gì chừng A ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? cung Ngọc Yến mày thật mạnh một trọn, rứt lời đôi tay chống nạnh phải đi đến vương ra trước mặt. Phu nhân, ngươi hiểu lầm, vi phu không có chừng ngươi, vi phu đây là tối hôm qua không ngủ hảo, đôi mắt có điểm không thoải mái. Thượng một giây còn vẻ mặt uy nghiêm thần Nam Vương, giây tiếp theo xoa xoa tay, cười thùm tìm nói. Khương Âu An, đôi mắt không thoải mái còn ra tới thổi cái gì phong. Nhìn đến nhà mình phu nhân bắt tay thu hồi đi thần Nam Vương trong lòng ám tùng một hơi. Mặt mũi vẫn là bảo vệ. Hắn cười thẳng thắn thân thể, một bàn tay còn phụ ở sau người. Này không phải một buổi sáng cũng chưa thấy phu nhân, thật là thường niệm lại nghe hạ nhân nói phu nhân ở phía sau hoa viên, liền vội vã lại đây tìm ngươi sao. Đều một phen lão xương cốt còn như vậy dính người, thật phiền. cung Ngọc Yến lắc đầu, kết bỏ nói. Khương ấu An, đây là ở tú ân ái sao? Thực hiển nhiên, trong phủ hạ nhân, sớm thành thói quen vương gia cùng vương phi chi gian ở chung hình thức. Trường ma ma cùng vương gia tùy tùng đều là vẻ mặt bình tĩnh. mươi 96 có nhân bánh quy. Ở Khương Âu An vẻ mặt mộng bức thời điểm, vương gia hắc hắc cười nói, này còn không phải quái phu nhân sinh đến quá Mỹ sao. Khương Âu An, tàu điện ngầm lão nhân xem di động biểu tình. Cùng Ngọc Yến bị khen đầy mặt ý cười, nhẹ vỗ về chính mình tóc mai. Ma quỷ, nói cái gì đâu. Vương gia hắc hắc cười, vi phu nói kia đều là đại lời nói thật. Cùng Ngọc Yến bị lấy lòng lại bắt đầu ma tính cười. Vương Phi cười cao hứng, vương gia cũng vui tươi hớn hở. Khương Âu An cảm thấy chính mình là dư thừa, có phải hay không nên tìm cái lấy cớ tránh ra. Nàng còn không có mở miệng, thần Nam Vương đột nhiên hỏi nói, nay cái buổi sáng ta nghe Trần Đại Nhân nói, đỡ bài ký tên nhập sách, hắn đây là muốn thi khoa cử. Cung Ngọc Yến cùng Khương Âu An đều là sửng sốt, ngay sau đó Cung Ngọc Yến chừng lớn đôi mắt, thật sự con ta muốn đi thi khoa cử, người như vậy cao hứng làm cái gì? đỡ bạch bản thân liền có thể phong quan hắn đi thi khoa cử không phải làm điều thừa vương gia vẻ mặt không hiểu cùng ngọc yến lời đến phản ứng vương gia tiến lên giữ chặt khương ấu an tay nhỏ nhà đầu a vẫn là ngươi lời nói có hiệu quả đỡ bạch liền nghe ngươi trong khoảng thời gian này ngươi cần phải dặn dò đỡ bạch hảo sinh nghiệm thư nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc tới tìm a ách không phải phu nhân hóa ra làm đỡ bạch đi thi khoa cử là ngươi ý tứ a đúng vậy con ta không thể tiến đại lý tự Công Ngọc Yến thật mạnh nói, nhưng thánh thượng ý chỉ không phải còn không có xuống dưới sao. Công Ngọc Yến mắt trợn trắng, xuống dưới liền chậm, thần Nam Vương có điểm bắt gấp, không phải á phu nhân ngươi nhưng năm nay này Lăng Châu có bao nhiêu học sinh phó khảo sao. Liền trương lão tiên sinh môn sinh. Thích Minh, Khang một lăng kia mấy người, đều là niên thiếu nổi danh, học thức viên bác kinh thành bá tánh đều ở nghị luận kia mấy người sang năm đều có hy vọng tiến tam giáp, đặc biệt là Khang một lăng, nếu không phải là ba năm trước đây phụ thân hắn mất nhân gia không chừng hỗn đến chính tam phẩm chức quan còn có Khương gia đại công tử còn không phải là nha đầu thân đại ca sao. Sớm chút năm liền nghe nói tài hoa hơn người, cũng là vì bị trong nhà việc tang lễ trì hoãn. Không nghe không nghe, vương bát đản nhiệm kinh, vương gia. vương gia tận tình khuyên bảo a phu nhân vi phu biết ngươi không nghĩ nhi tử bị áp một đầu cũng mặc kệ là đại lý tự vẫn là lục bộ nơi nào không có văn thừa tướng người a Vì phu cũng không phải không tin được nhi tử nhưng năm nay khoa cử khó a này làm không tốt lời nói ta trên mặt không quang không có việc gì ngươi trên mặt không quang nhiều không hảo a người nếu là trên mặt không quang lại bị văn phu nhân đám người cấp châm chọc phát mấy đốn hỏa tao ương không phải nhi tử là bổn vương a đừng rong dài ta chỉ cần con ta cao trung cử nhân là được ngày xưa chúng cử đối đỡ đến không nói khó khăn không lớn nhưng năm nay phu nhân a ngươi là thật không biết năm nay này khoa cử có bao nhiêu khó a có phiền hay không a ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy phiền nam nhân cung ngọc yến vẻ mặt ghét bỏ chừng mắt nhìn thần nam vương liếc mắt một cái làm bộ phải đi phu nhân a cung ngọc yến quyết đoán xoay người liền đi phu nhân a ngươi nghe vi phu nói hai câu a câm miệng đi ngươi, cung Ngọc Yến đi xa. Khương Ấu An, nàng có phải hay không cũng nên đi. Khương Ấu An vừa định hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Thần Nam Vương sâu kín thanh âm vang lên. Ấu An a, Khương Ấu An, loại này ngữ khí cho người ta cảm giác không tốt lắm a. Vương ra là có chuyện gì sao? Thần Nam Vương ho khan hai tiếng. Đều đã gả vào được liền kêu cha đi, mới vừa rồi ta và ngươi nương lời nói, ngươi cũng nghe tới rồi, năm nay khoa cử so năm rồi đều phải khó, khụ khụ ngươi đi khuyên nhủ đỡ bạch, làm hắn không cần xúc động chúng ta từ từ tới. Khương Ấu An kia mẫu thân bên kia, người mẫu thân bên kia ta tới khuyên tổng không phải quỳ cái mấy ngày ván giặt đồ sao. Khương Ấu An, thần Nam Vương nói xong, mới cảm thấy chính mình lời này không ổn, hắn hai tay phụ ở sau người, khụ khụ vài tiếng. không phải ta là vương gia là một nhà chi chủ ta nói nàng không dám không nghe liền nói như vậy ngươi đi khuyên nhủ đỡ bạch nói xong thần nam vương lại ho khan vài tiếng bổn vương đi trước ngươi đừng quên khương ấu an cảm thấy chính mình thành có nhân bánh quy nương thần nam vương mới vừa đi đi ra ngoài hai bước nghe được khương ấu an hô một cái nương tự kia đỉnh đến thẳng tắp lưng lập tức cong xuống dưới phu nhân ở nơi nào ở đâu một đôi mắt khắp nơi thăm khương ấu an Không có nhìn đến Cung Ngọc Yến thân ảnh, thần nam vương mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Người vừa rồi muốn nói gì? Khương Âu An lắc đầu. Nàng làm không được có nhân bánh quy. Nghe vương phi không sai. Vương ra đi rồi, Khương Âu An cũng trở về tím lâm viện. Đi hậu hoa viên trước nàng còn nhìn đến cửa thư phòng khẩu gác hai cái thị vệ. Lúc này không gặp người, Khương Âu An nghĩ thầm hắn chẳng lẽ là ra cửa. Nàng đi đến cửa thư phòng khẩu, môn là dấu thượng nhẹ nhàng một chạm vào liền khai. án thư nam tử sớm tại nghe được tiếng bước chân sau trên tay cầm thư tịch liền không có lại phiên động qua lúc này ngẩng đầu chỉ thấy môn bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái đầu chui tiến vào một đôi mắt to lộc cộc lộc cộc loạn truyền ở bốn mắt nhìn nhau khi cặp kia mắt to có rõ ràng trinh lăng ngay sau đó lập tức cười cong thành trăng non mặc phù bài cặp kia đen nhánh đôi mắt vẫn thường mang theo lãnh đạm mới lạ tựa hồ cũng ít vài phần hắn mày nhẹ trọn hạ lén lút là muốn làm cái gì khương âu an liền lộ cái đầu nhỏ. Lúng đồng tiền như hoa. Ta xem bên ngoài không có thị vệ gác cho rằng ngươi không ở thư phòng đâu. Cho nên đâu, cho nên liền muốn nhìn ngươi một chút ở sao. Khương Âu An đi đến, mới nhìn đến ngồi sổng giá sách hạ cao thị vệ. Hắn đây là ở quét tước vệ sinh sao? Khương Âu An sừng sốt hỏi. Ân, mặc phù bạch thấp thấp ứng thanh. Khương Âu An suy nghĩ, làm mặc phù bạch thị vệ thật vất vả. Không chỉ có muốn võ nghệ cao cường, còn phải làm các loại tạp sống. muốn hay không tìm hai cái nha hoàn tới tím lâm viện a khương âu an chuyển đến ghế dựa đặt ở án thư đối diện nàng ngồi xuống đó là cùng mặc phù bạch mặt đối mặt trung gian cách án thư nàng đôi tay chống cằm chớp chớp mắt đề nghị cao thị vệ lập tức dựng lên lỗ tai nữ nhân này cuối cùng là làm điểm chuyện tốt cái này đề nghị hắn vừa lòng mặc phù bạch nhìn khương âu an liếc mắt một cái tùy tiện ngươi, vậy khương âu an bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm mặc phù bạch gương mặt kia xem. Nàng nghĩ đến ở trường công chúa Phủ, Mạc Phù Bạch lần đầu tiên lộ diện mang đến ảnh hưởng. Mấy ngày nay nàng không ra cửa, nhưng là Xuân Đào ra ngoài mua Mỹ Dung cao tài liệu thời điểm, liền nói, này bên ngoài bá tánh đều ở nghị luận Mạc Phù Bạch Dung Mạo. Vẫn là tính, người cũng thói quen Cao Thị Vệ cùng từ Thị Vệ Hầu Hạ. Khương Âu An lắc đầu, Cao Thị Vệ, bài cao hứng một hồi, Nga, Mạc Phù Bạch ứng thanh, liền tiếp tục rũ mắt xem trên tay thư tịch. Người đang xem cái gì? Khương Ấu An đôi tay chống ở trên bàn, đi phía trước thấu chút mới thấy rõ ràng bìa sách thượng tự lại nói, người đây là ở khảo vọt tới trước thứ sao Tuy rằng nàng lời nói có đôi khi nghe không hiểu, bất quá mặc phù bạch có thể nghe hiểu nàng ý tứ. Hắn đáp nhẹ một tiếng, mươi 97 nạp điện, Khương âu An thấy mặc phù bạch xem nhìn không chớp mắt duy trì thăm nửa người trên động tác nhìn chằm chằm hắn lông mi xem. Lông mi tinh a một đại nam nhân thế nhưng có như vậy nhỏ dài mà nồng đậm lông mi mấu chốt là còn thực cong vút. Nàng một cái nữ, đều ghen ghét, bị tiểu cô nương nhìn chằm chằm xem, mặc phù bạch nhéo thư tịch tay hơi hơi buộc chặt chút thời gian càng lâu thân thể ngược lại càng là không được tự nhiên. Hắn mới chậm rãi ngước mắt mím môi, người thực nhàn sao, a khương ấu an hoàn hồn tới, ngồi trở lại ghế rửa. Không nhàn a mấy ngày này ta đều vội thực. Khương Ấu An sờ sờ chính mình tú Mỹ tiểu quỳnh mũi. Vội cái gì? Hắn như là thuận miệng hỏi câu tầm mắt lại rơi xuống thư tịch thưởng. Vội vàng kiếm tiền A lập tức ta chuẩn bị muốn khai một nhà Mỹ dung cửa hàng, còn có A ta làm xuân đào nhờ người tìm phòng ở, mặt tiền cửa hàng muốn đổi, còn có tam thuốc trụ nhà ở cũng muốn đổi gian đại điểm tòa nhà ta nghĩ trụ vị trí tốt nhất ly vương phủ tương đối gần, bất quá ly vương phủ gần tòa nhà, giá cả đều hào quý tam thuốc cùng tam thẩm sợ là luyến tiếc. Khương Âu An lại nói tiếp, lại dừng không được tới. Cao thị vệ đều nhịn không được chửi thầm, nếu biết thế tử đang xem thư còn ở nơi này quay rầy hắn, nữ nhân này không điểm tự mình hiểu lấy sao. Hừ hừ, phía trước thường thua tiết thu được không ít đơn đặt hàng, bất quá lưu động tiền bạc cũng đều đầu nhập đi vào ai, lại tìm ra môn mặt cũng muốn bạc bị hóa cũng muốn tiền ta điều chế Mỹ dung cao hai loại dược liệu gần nhất giá cả cũng dâng lên. nói khương âu an đôi tay nâng hai má một đôi xinh đẹp mắt hạnh mờ to lại viên lại đại lần trước mặc hoan không phải phái người đưa tới không ít vàng bạc ngọc khí đúng vậy chính là hơn phân nửa đều là trong cung ngự tứ chi vật vài thứ kia cũng không thể bán cũng không hảo bán a ai còn không bằng đưa điểm bạc cho ta tương đối thật sự tục khí cao thị vệ trong lòng nói xem đi trù từ cũng cùng hắn là giống nhau ý tưởng không phản ứng nữ nhân kia Khương Âu An sau khi nói xong, mặc phù bạch lại đem tầm mắt cấp thu hồi đi cũng không có mở miệng, khương Âu An cho rằng hắn đọc sách xem mê, đợi trong chốc lát cũng không thấy hắn có mở miệng ý tứ, đang chuẩn bị đứng dậy phải đi về chính mình trong phòng thời điểm, mặc phù bạch bỗng nhiên một tay kéo ra phía dưới phương thế. Khương Âu An nghe được thanh âm, đứng dậy động tác một đốn. Không trong chốc lát liền nhìn đến mặc phù bạch vươn tay phải, hắn thon dài như ngọc trên tay là một phen chìa khóa, sau đó đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy đến Khương Âu An trước mặt. Ở nhìn đến kia đem chìa khóa khi cao thị vệ đột nhiên chừng lớn đôi mắt thực mau lộ ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Chủ tử A, ngài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào chìa khóa A? Khương Âu An cầm lấy chìa khóa, trong mắt có khó hiểu. Tím lâm viện mặt sau có cái nhà kho. Đây là nhà kho chìa khóa, nhà kho thà cái gì nha? Mặc phù bạch nhìn Khương Âu An trong chốc lát phun ra hai chữ. Bạc, Khương Âu An, nani cái gì, nàng là nghe lầm sao? Cụ thể có bao nhiêu bạc ta cũng không số quá, bất quá nhà kho hẳn là có sổ sách. Khương Âu An ánh mắt lập tức biến sáng. Mặc phù bạch những cái đó đều là ngươi tiền riêng sao? Mặc phù bạch hơi hơi gật đầu, nhìn như tùy ý nói, ngươi không cần như vậy vất vả. cao thị vệ hẩn không thể đấm ngực dừng chân trụ từ a người như thế nào có thể đem tiền riêng cấp nữ nhân này đâu nam nhân như thế nào có thể không lưu tiền riêng đâu đó là liền vương gia đều trộm giấu tiền riêng a còn đều trôn ở tây huyền kia cây cây đa lớn phía dưới khương ấu an cặp mắt kia tựa như chứa đầy sao trời sáng lấp lánh chìa khóa cho ta sao mặc phù bạch nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái ngươi không cần cũng có thể trả lại cho ta Muốn, muốn, Khương Âu An vội vàng thu hồi chìa khóa, nàng đôi mắt kia sáng ngời có thần nhìn chằm chằm nam nhân xem. Mặc phù bạch ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Đón nhận nàng tầm mắt mặc phù bạch biểu tình lực có không được tự nhiên thực mau hắn bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt phiên phiên trên tay thư tịch lại không biết chính mình liền phiên hai trang tiếng nói lại thấp lại trầm Không biết người còn tưởng rằng ngươi ở vương phủ quá đến có bao nhiêu vất vả? Này cũng coi như là trả lời Khương Âu An nói. Như vậy a nàng nói thầm một câu, thanh âm không lớn, lại cũng vừa lúc rơi vào mặc phù bạch trong tay. Nghe đi lên tựa hồ không thích hợp, mặc phù bạch nhịn không được nước mắt lại vừa lúc đối tượng Khương Âu An cười tùm tìm đôi mắt. Mặc phù bạch, khụ khụ, một lát mặc phù bạch nhẹ giọng ho khan hai tiếng tay phải bất chi giác bưng lên một bên chung trà thiền trước một ngụm lại đem chung trà thả lại tại chỗ. Cao thị về, chủ từ kia chung trà đã sớm không thủy. Mới vừa rồi thuộc hạ nói muốn đổ nước ngươi làm thuộc hạ trước đem trong ngăn tủ thư cấp sửa sang lại một lần. Khương Âu An thấy mặc phù bạch lại tiếp tục đọc sách cũng không có vội vã trở về phòng, nàng đôi tay ghé vào trên mặt bàn nghiêng đầu gối lên cánh tay thượng liền nhìn mặc phù bạch đọc sách. Đãi mặc phù bạch dùng dư quang liếc hướng nàng khi tiểu cô nương đánh cái lời nhác ngáp. Giống cái lời biếng tiểu miêu nhi dường như, khóe mắt còn có ngáp tràn ra tới một tiên nhuận ý. Hắn mặt mày dần dần trở nên nhu hòa, đem sách vừa đặt ở trên mặt bàn, một tay phiên trang, một cái tay khác tinh tế vuốt ve ngọc bội. khương Âu An nhìn mặc phù bạch vuốt ve ngọc bội đầu ngón tay oánh nhuận trắng nõn, như thức hành đoạn thon dài lại đẹp. Nàng xem hắn buông ngọc bội, lòng bàn tay chiều hạ, đầu ngón tay thường thường khẽ chạm hạ mặt bàn. Không khí an tĩnh mà ấm áp. Khương Âu An khóe miệng nhịn không được dơ lên, thấy hắn đọc sách xem nhập thần, nhịn không được vươn tay trái, nàng còn vẫn duy trì đầu gối cánh tay phải động tác, lại khẽ meo meo vươn tay trái, ở cách này chỉ thon dài bàn tay to càng ngày càng gần khi, Khương Âu An lại đem tay trái khép lại, chỉ vươn một cây ngón trỏ. Nàng móng tay tu bổ thực đoàn, đầu ngón tay mượt mà, một chút để sát vào hắn bàn tay to. Mặc phù bạch dư quang rơi xuống nàng ngón trỏ thượng, nho nhỏ, phấn phấn. Khương âu an ngón trỏ một chút đi phía trước dịch nhắm ngay mặc phù bạch ngón trỏ nhẹ nhàng một chọc hai căn ngón trỏ đầu ngón tay đụng chạm đến cùng nhau mặc phù bạch ngước mắt ân hắn âm cuối cao cao khơi màu lại có loại nói không nên lời gợi cảm Khương âu an nhếch miệng lộ ra tiểu má lúm đồng tiền đừng hiểu lầm ta không phải ở chiếm ngươi tiện nghi ta đây là tự cấp ngươi nạp điện. mặc phù bạch chính là cố lên cổ vũ ý tứ thi khoa cử cố lên hai căn ngón trò còn chọc ở bên nhau khương ấu an che mặt ở khuyểu tay chỗ che đẩy chính mình trên má ửng đỏ còn có kia ngượng ngùng ý cười. Mặc phù bạch cũng nhìn mắt hai người chọc ở bên nhau ngón trỏ, một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn thư, chỉ là nhìn nhìn kia khóe miệng liền không khỏi kiều lên. Nạp điển, nơi nào phong tục, cao thị vệ trộm ngắm mắt hai người chọc ở bên nhau ngón tay, nhịn không được cũng đem chính mình hai tay ngón trỏ vươn tới chọc ở bên nhau. Ta sát móng tay quá dài, chọc đến thịt. Còn có, này trong phòng không khí như thế nào quái quái. mươi 98 này không phải ở nạp điện, đây là ở phóng điện. Chờ chính mình hoãn quá mức tới, Khương Âu An mới từ trong khủyu tay khẽ meo meo dò ra một đôi mắt to. Mặc phù bạch cũng chưa đem tay thu hồi đi, hắn biểu tình nhàn nhạt rũ mắt nhìn trên mặt bàn thư tịch một sợi toái xử lý ở hắn đôi mắt chỗ, nàng đều nhịn không được tưởng giúp hắn đẩy ra kia lũ thi phát. Khương Âu An cầm gác ở trên cánh tay, không hề chớp mắt mà nhìn hắn, đại để là cưỡng bách chứng phát thắc. Khương Âu An vẫn là thăm quá nửa người trên, đãi Mặc Phù Bạch phản ứng lại đây khi, nàng đã vươn tay, đem hắn kia lũ toái phát thụ đến nghĩ sau. Hắc Khương Âu An cười thanh, lại ngồi trở lại ghế rửa. Mạc Phù Bạch lược mắt chính hắn tay phóng vị trí, nàng đã thu hồi tay. Mạc Phù Bạch năm nay khoa cử ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trúng cử a? Hắn môi mỏng hé mở, như thế nào? Khương Ấu An gãi gãi cài ót, mới vừa rồi ở trong hoa viên, gặp được phụ thân, hắn nói năm nay khoa cử khó khăn rất lớn, nói là Lăng Châu một ít nổi danh học sinh đều lựa chọn ở năm nay thi khoa cử. Mặc Phù Bạch không lập tức trả lời, Khương Ấu An còn tưởng rằng Mặc Phù Bạch cũng có sầu lo. Rốt cuộc đại boss thiếp trước không có thi khoa cử, bản thân Mặc Phù Bạch chân tật hảo lại dung mạo kinh diễm thế nhân, toàn bộ kinh thành bá tánh đối hắn đều thực chú ý, hắn này một đời lựa chọn thi khoa cử chúng cử còn hảo Không chúng nói, chỉ sợ các loại không hảo dư luận thẳng bức mà đến. Mặc phù bạch là cái loại này mặc dù là có tâm sự cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài người, thật cũng không phải cảm thấy hắn tài hoa không được, chỉ là lo lắng hắn áp lực quá lớn, ngược lại sẽ phát huy không tốt. Sớm biết rằng liền không nói năm nay khoa cử khó khăn đại những lời này. Không nghĩ tới, hảo sau một lúc lâu, mặc phù bạch mới trở về câu. Khường Âu An bày ra nghiêm túc biểu tình, nghiêm trang nói. Không nghĩ tới càng tốt không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần cảm thấy có áp lực rốt cuộc ngươi không thi khoa cử cũng có thể phong quan chúng ta trọng ở tham dự ha. Mặc phù bạch thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú Khương Âu An, đáp nhẹ một tiếng. Ân, nghe được hắn trả lời, Khương Âu An mới yên lòng. Ta đây liền không quấy giày nói còn không có có thể xuất khẩu. Mặc phù bạch chậm rãi rời đi đôi mắt, đem tầm mắt rừng ở sách vở thượng, dường như không có việc gì nói, nạp điện là tập tục sao. Ách ta khi còn nhỏ ở từ châu sinh hoạt nhận thức một cái tiểu cô nương ta quên nàng là nơi nào, hẳn là chính là nàng bên kia tập tục. Nạp điện đi, mặc phù bạch như cũ không thấy Khương Âu An, hắn giọng nói rơi xuống sau, nâng lên tay, khuyểu tay trống ở trên mặt bàn, bàn tay nhẹ hợp lại, vươn ngón trỏ đối với Khương Âu An phương hướng. Khương Âu An sừng sốt. đãi phản ứng lại đây sau khóe miệng nhách lên nàng một cánh tay hoành trống nửa người trên đi phía trước khuynh cũng vươn chính mình ngón trỏ một chút tới gần mặc phù bạch ngón trỏ mặc phù bạch dư quang nhìn quét liếc mắt một cái tiểu cô nương đầy mặt ý cười đáy mắt dường như có ngân hà lộng lẫy Đường hai căn ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ở bên nhau sung điện lời còn chưa dứt hạ khương Âu an bỗng nhiên cảm nhận được tim đập ở đột nhiên gia tốc nhảy lên vừa lúc mặc phù bạch hướng tới nàng xem ra Hai người tầm mắt không nghiêng không lệch đối thưởng, kia một chốc Khương Âu An liền cảm giác chính mình trái tim dường như muốn từ cổ họng nhảy ra. Phảng phất toàn thế giới đều an tĩnh, an tĩnh đến giống như chỉ còn lại có hai người, mặc phù bài cặp kia đen nhánh thâm thúy con người ảnh ngược ra tiểu cô nương thân ảnh. Khương Âu An trong mắt cũng có nam nhân thanh tuyển quý khí khuôn mặt. Rõ ràng chỉ đụng tới hắn ngón trỏ, lại cảm giác như là đụng tới mồi lửa sáng quắc. Khương Âu An lập tức cúi đầu che giấu chính mình ngượng ngùng, lại cảm thấy chính mình này động tác quá mức đột ngột. Khương Âu An ha ha cười hai tiếng, lại đem lực chú ý chuyển rời đến hai người trên tay. Mặc phù bạch ngơi tay thật lớn a. Mặc phù bạch không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn nàng đôi mắt kia, dường như hàm chứa một loại nói không rõ, cảm xúc lại cũng theo nàng lời nói, chậm rãi rũi, khai nhẹ hợp lại bàn tay, Khương Âu An cũng là lúc này, rang hai tay, hai người tay từ ngón trỏ đối với ngón trỏ, biến thành bàn tay to rán tay nhỏ. Thật sự thật lớn a Khương Âu An nói, hắn khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, trên tay da thịt cùng trên mặt da thịt giống nhau, trắng nõn mà sạch sẽ. đều nói tay là đệ nhị khuôn mặt hắn này tay đặt ở hiện đại đó chính là dấu điểm chỉ khương ấu an còn ở nhìn chằm chằm hắn tay nhìn tình lình, mặc phù bạch giật giật tay không chờ khương ấu an phản ứng lại đây bàn tay to liền cùng tay nhỏ giao nhau tương nắm mười ngón tay đan vào nhau khương ấu an cầm lòng không đậu nhìn phía mặc phù bạch đây cũng là nạp điện một loại sao hắn thấp giọng dò hỏi. Trong mắt vẫn thường mang theo mới là cùng đạm mạc, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, trong mắt dường như có ánh sáng nhu hòa lập lòe, một vòng lại một vòng, liễm diễm rực rỡ. Hắn hỏi chuyện thời điểm, đáy mắt còn mang theo một loại nghi hoặc. Quá thảo, này không phải ở nạp điện, đây là ở phóng điện. Ân, hắn âm quý, mang theo một loại thực thiền thực thiền mị hoặc. Người nam nhân này, thật là hành tàu hóc môn, toàn thân đều tản ra một loại trí mạng lực hấp dẫn a Muốn bệnh Khương Ấu An còn ở ngây ra, nghe được kia một cái ân tự mới dần dần hoàn hồn tới. Ách là, mặc phù bạch nhìn hai người mười ngón tay đan vào nhau tay thanh tuyến thanh thiển dễ nghe. Thật là kỳ quái tập tục, ha, ha, đúng không, rất kỳ quái. Các ngươi hai cái mới kỳ quái đi, cao thị vệ ninh mày thầm nghĩ tay có cái gì hào ngoạn. Nói trở về, này hai người biết chính mình còn ở thư phòng sao. Cái kia Khương Âu An phấn nộn nộn đinh hương cái lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm có điểm làm môi dưới. Đúng rồi ta cho ngươi làm thân quần áo mới. Nga, ngươi chưa cho ta đo kích cỡ. Lần trước nhìn đến từ thị vệ, hắn vừa lúc cầm ngươi tắm rửa quần áo, liền chiếu kích cỡ làm kiện khi nào có rảnh ta đưa cho ngươi thử xem xem. Hiện tại, mặc phù bạch nói còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến Xuân Đào thanh âm. Thế từ phi, Xuân Đào kêu ta, hẳn là có chuyện gì ngươi hào hào niệm thư ha. Khương Ấu An nói xong, vừa lúc thu hồi chính mình tay khi, mặc phù bạch nhẹ nhàng lôi kéo, khương Âu An nửa người trên thiếu chút nữa ghé vào trên bàn. Nàng chớp đôi mắt xem mặc phù bạch, làm sao vậy, quần áo, nhớ rõ, nhớ rõ, nhớ rõ. Khương Âu An dương môi cười, mặc phù bạch lúc này mới chậm rãi buông ra tay. Khương Âu An nắm làn váy, chạy chậm tới cửa. Xuân đào ta ở bên này. Thế tử phi, nô tỳ vừa rồi đi ngang qua tam lão ra cửa hàng khi nhìn đến trưởng công chúa phụ tôn ma ma đi trong tiệm. Tôn ma ma, đúng vậy thế tử phi muốn hay không đi xem. Hảo, Khương Ấu An mang theo xuân đào ra cửa, nghe được bên ngoài thanh âm càng ngày càng xa, mặc phù bạch mới nhìn nhìn chính mình kia chỉ bàn tay to thật lâu. Chủ tử thuộc hạ trước đi xuống, mặc phù bạch không nói chuyện, cao thị về hắn vẫn là cút đi. Cao thị vệ tiếp tục đứng gác, thường thường vươn chính mình ngón trỏ, xem trong chốc lát. Làm gì đâu, tư thị vệ bước đi tới, đi đến cao thị vệ bên người hạ giọng hỏi. Đại thật xa liền nhìn thấy lão cao nhìn chằm chằm chính mình ngón trỏ xem. Người vươn ngón trỏ tới, tư thị vệ vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng dựa theo cao thị vệ yêu cầu vươn ra ngón tay tới. Cao thị vệ ngón trỏ hướng tới tư thị vệ ngón trỏ một chút tới gần, sau đó chọc ở bên nhau. Tư thị vệ, các ngươi hai cái. Có thanh âm vang lên, hai người ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến cách đó không xa đứng một người, là Vương Phi bên người Trương Ma Ma. Lúc này Trương Ma Ma đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hai người. Từ thị vệ lập tức vang ra, Ma Ma có chuyện gì sao? Ta tới tìm Thế Tử Phi, Thế Tử Phi vừa rồi ra cửa, như vậy à các ngươi hai cái tiếp tục ta không thấy được ta không thấy được. Từ thị vệ, Ma Ma người có phải hay không hiểu lầm cái gì? mươi 99 nhập vào Khương gia sản nghiệp, Khương Âu An cưỡi xe ngựa đuổi tới Khương Phong văn cửa hàng sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi tôn ma ma. Tôn ma ma như thế nào tới? Khương Âu An nét mặt biểu lộ tươi cười. Thế từ phi tôn ma ma vội vàng đứng dậy, tam thuốc cùng la thị nhìn đến Khương Âu An tới, đôi mắt cũng là sáng ngời. La thị vội tiến lên nắm lấy Khương Âu An tay, kích động nói, là trưởng công chúa phái Tôn Ma Ma tới chúng ta trong tiệm, nói là trưởng công chúa phủ ngày sau sở yêu cầu quần áo, đều tới chúng ta trong tiệm đính làm. Khương Âu An ở tới trên đường đã nghĩ tới, nàng cao hứng về cao hứng, nhưng cũng không tính quá kinh ngạc. Thật là làm phiền Tôn Ma Ma đi này một chuyến. Thế tử Phi A, ngài nói lời này đó là chiết sát lão nô, đây là lão nô nên làm. Tôn Ma Ma cười tùm tìm nói. làm trưởng công chúa bên người lão nhân tôn ma ma tâm tư thông thấu biết nhà mình chủ tử là từ tâm nhãn liền thích này thần nam vương phù thế tử phi đó là thái độ đều phá lệ cung kính khương ấu an xào thiếu xinh đẹp ma ma uống trà không biết trưởng công chúa điện hạ nhưng có đặc biệt thích thiêu pháp cùng đa dạng Nói đến cái này, thế tử phi cũng đừng trách lão nôn nói chuyện quá trực tiếp ngày này sau phù thượng hạ người quần áo thô chút cũng không sao, nhưng điện hạ quần áo chính là trọng trung chi trọng A, Khương lão bản cùng Khương phu nhân muốn nhiều để bụng chút. Nói thật lúc trước trường công chúa điện hạ đưa ra trong phù ngày sau yêu cầu quần áo đều tới nhà này tiểu điếm đính làm khi nàng là không quá tán đồng, rốt cuộc điện hạ xuyên y phục, không phải trong công tú nương sở làm, đó là cầm tâm lâu Nguyệt Lan sư phó thân thủ khâu vá mà thành. Hạ nhân mỗi năm muốn đổi quần áo cũng thế, chính là Điện Hạ sử dụng tơ lụa nhưng ngàn vạn không thể kém, bằng không này mặt mũi thượng cũng khó coi. Rốt cuộc vẫn là bởi vì trường công chúa Điện Hạ thích thần Nam Vương Thế Tử Phi cũng biết được thưởng thua tiết tú đại việc mới cho Thế Tử Phi cái này mặt mũi. Khương Phong Văn Phu Thê liên tục gật đầu, ta chờ cũng không dám chậm trễ a tôn ma ma yên tâm hảo, ngày sau trường công chúa mỗi quý đính làm quần áo, đều từ ta tới trường châm. Khương Âu An cười nhạt nói. Tôn Ma Ma nghe vậy liền yên tâm. Rốt cuộc trưởng công chúa sinh nhật ngày ấy thần Nam Vương phi trên người xuyên y phục cũng không thể so cầm tâm lâu Nguyệt Lan sư phó làm kém. Thế tử phi thật là tâm linh thủ xào. Lão nô tới phía trước điện hạ còn nói nếu là gặp phải thế tử phi làm lão nô nói một câu nếu là rảnh rỗi đi trưởng công chúa phủ nhìn xem điện hạ kia làm phiền Tôn Ma Ma trở về cùng điện hạ nói một tiếng ta qua hai ngày lại đi trưởng công chúa phủ. Khương Âu An dứt lời. Bắt tay trên cổ tay vòng ngọc cấp lấy rớt nhét vào tôn ma trong tay. Thế từ phi đây là, ta tam thuốc cùng tam thẩm ngày sau muốn làm phiền ma sự tình còn nhiều nữa, mama nhưng chớ có ngại phiền a Như thế nào sẽ đâu? Tôn ma ma cười, đảo cũng không thoái thác, tôn ma ma cũng không đi vội vã, nàng lại nói chút trường công chúa ngày thường thích theo pháp đa dạng, nước uống đến nhiều, liền từ La Thị Lãnh đi hậu đường thượng nhà xí. Mới vừa rồi tôn ma nói những lời này đó. Tam thúc nhưng nhớ kỹ. Khương Âu An hỏi, nhớ kỹ, lúc này Khương Phong văn tâm tình còn có chút vô pháp bình phục. Đây chính là đại đơn từ A, tam thúc ngày sau chúng ta cửa hàng sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Khương Âu An lời nói còn nói xong, Xuân Đào tiến vào nói thế tử phi, ngài ngài mẫu thân tới. Người nói hắn thân thể không hảo còn đi trong tiệm làm cái gì. Thật là phiền chết ta, người còn chưa tiến vào, liền nghe được Hà Thị Thanh âm. Hà Thị mang theo chính mình bên người nha hoàn tiến vào trong tiệm sau, nhìn đến Khương Âu An khi cũng sườn sốt cũng không biết nhớ tới cái gì, nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Tiểu Lục cũng ở a. Khương Âu An nhíu mày tiếng nói cũng lạnh vài phần. Người tới làm cái gì? Người đứa nhỏ này ta tới nơi này tự nhiên là tới xem ngươi Tam thúc Tam thầm a. Hà Thị nói xong, tuần tra bốn phía liếc mắt một cái, lại tìm mới vừa rồi tôn ma ma ngồi vị trí ngồi xuống. Như thế nào không nhìn thấy Tam đệ thức? Hà Thị còn nói thêm, không biết đại tàu tới ta này tiểu điếm, là vì chuyện gì? Khương Phong Văn thái độ lãnh đạm nói, năm đó Khương Gia Lão Gia từ trên đời khi Khương Phong Văn là giúp đỡ xử lý Khương Gia ở Từ Châu sinh ý, sau lại Từ Châu phát triển chịu trở vừa lúc cũng muốn đem Khương ấu An đưa về Khương Gia, Khương Gia Lão Gia từ dứt khoát khiến cho Khương Phong Văn một nhà chuyển đến kinh thành. Mới đầu Khương Phong Văn cũng ở tại Khương gia chỉ là Khương gia lão phu nhân bệnh đang nghi trọng, luôn cho rằng Khương Phong Văn là Khương gia lão gia từ ở bên ngoài sinh tư sinh tử, đối bọn họ một nhà cũng không có gì sắc mặt tốt, lúc sau càng là bởi vì cửa hàng xảy ra chuyện, Khương Phong Văn một nhà liền dọn Khương gia. Tam đệ ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống, Khương Khải lập tức muốn thi khoa cử trong nhà sinh ý vẫn luôn là đại ca ngươi cùng nhị cháu trai ở làm, này không, nhà của chúng ta mấy năm nay sinh ý càng làm càng lớn, đại ca ngươi cũng càng ngày càng vội, một tháng muốn ở nơi khác đãi 20 ngày, tu trạch cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, đại ca ngươi ý tứ, muốn cho ngươi trở về giúp giúp chúng ta, ta biết ngươi hiện tại khai nhà này tiểu điếm, tiểu nhật từ cũng quá đi, bất quá ngươi nếu là chịu trở về hỗ trợ nói, này tiền công khẳng định chỉ nhiều sẽ không thiếu. Khương phong văn mặt vô biểu tình, đại tàu là đóng cửa không ra sao, ta này tiểu điếm sinh ý có thể so trước kia muốn khá hơn nhiều các ngươi khương gia thiếu người, lại mặt khác tìm người đó là dù sao tiền công khai cao tự nhiên cũng sẽ có không ít người muốn đi làm. tam đệ a này người ngoài làm sao có thể cùng chính mình so đâu. Người rốt cuộc vẫn là chúng ta khương gia người, phụ thân nhận con nuôi a Đại tàu ta nhớ rõ lúc trước lão phu nhân bôi nhỏ ta tham trong tiệm bạc khi, người cũng không phải là nói như vậy. tam đệ A ta và ngươi đại ca sau lại cũng xin lỗi ngươi A, ngươi Hà tất canh cánh trong lòng lâu như vậy. Ta biết ngươi nhà này tiểu điếm sinh ý cũng không tồi, cần phải muốn làm đại thật là quá khó, không bằng về nhà giúp ngươi đại ca ngươi nhị cháu trai gần nhất cũng sinh bệnh ăn cũng ăn không vô. Hà thị này đoạn thời gian sát thật quá sốt ruột, phô quân lại đi nơi khác lão nhị thân thể không tốt nàng cũng không hiểu sinh ý thượng sự tình. Tiểu lục ngươi cũng giúp đỡ nương khuyên nhủ ngươi tam thúc đúng rồi tam đệ à. nương nói, ngươi nếu là chịu trở về hỗ trợ, ngươi này tiểu điếm cũng có thể tiếp tục khai, liền tính là nhập vào Khương gia sản nghiệp, đại ca ngươi ra tay, này trang phục phô sinh ý cũng sẽ không kém. Khương Âu An nghe cảm thấy buồn cười. Khương phu nhân, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Lần trước thường thua tiết lúc sau tới tam thúc trong tiệm đính làm quần áo người chính là chỉ nhiều không ít. Cái gì kêu ta thật không biết giả không biết. Ta nghe nói các ngươi cửa hàng sinh ý là so trước kia hào, nhưng tới các ngươi trong tiệm đính làm quần áo đều là một ít bình dân bá tánh, đính làm một kiện quần áo có thể kiếm mấy cái tiền. Chẳng lẽ còn có thể so qua cầm tú trang, hoặc là cầm tâm lâu, cầm tâm lâu cấp bậc liền không nói, nếu là ngươi tam thúc nguyện ý tựa như ngươi tổ mẫu lời nói, nhập vào khương gia sản nghiệp có cha ngươi nhân mạch giúp đỡ có lẽ còn có thể trở thành cái thứ hai cầm tú trang. Hà thị biết Khương Âu An tay nghề hảo, chính là nàng chỉ có một đôi tay, thả thân phận cũng bất đồng, tổng không có khả năng cùng phùng công giống nhau mỗi ngày làm quần áo đi. Khương Phong Văn muốn đem cửa hàng làm đại, rốt cuộc vẫn là muốn dựa Khương gia. Hắn chịu tới hỗ trợ, lão nhị cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Còn có nha đầu này, kêu cái gì Khương phu nhân? Trừ 100 nàng nói tiểu lục ngươi là tỷ tỷ, muốn cho muội muội Khương phu nhân, làm tam thúc cửa hàng nhập vào Khương gia sản nghiệp thật là Khương lão phu nhân ý tứ. Khương Ấu An hỏi, bằng không đâu, người tổ mẫu vẫn là nghĩ người tam thúc dù sao cũng là người một nhà, nàng khai này khẩu thuyết minh trong lòng cũng còn nghĩ người tam thúc chuyện quá khứ liền đi qua nói, hà thị oán trách nói, người đứa nhỏ này, cái gì Khương phu nhân, Khương lão phu nhân ta là người nương. Khương Ấu An cười nhẹ ra tiếng, tiếng cười mang theo châm chọc chi ý. Hà thị mắt thấy thấp nhưng này Khương lão phu nhân lại là cái tâm tư thâm, trang phục phô sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt nếu là tam thúc đáp ứng nhập vào Khương gia sản nghiệp, hắn có thể phân đến bao nhiêu tiền. Nhiều nhất liền phó cái tiền công cấp tam thuốc người một nhà, đó là đối ngoại tuyên bố trang phục phô là ở nhập vào Khương gia sản nghiệp sau mới hảo lên, liền tính tam thuốc có ý kiến cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, ngốc tử mới chịu đáp ứng. Khương phu nhân có thể đi rồi, không tiễn. Khương Ấu An trực tiếp hạ lệnh chụp khách. Hà Thị nhíu mày, người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu, ta thật sự là không rõ, ngươi chơi tiểu tính tình, có thể tới trình độ như vậy. Liền cha mẹ cùng ca ca ngươi muội muội đều không nhận. Ngươi chẳng lẽ liền không có tâm sao, liền như vậy tâm tàn nhẫn, khương ấu an lạnh lùng nhìn về phía Hà Thị, là lòng ta ác sao, người tâm còn chưa đủ tàn nhẫn. Thần Nam Vương phủ tìm được rồi Bạch thần y, ngươi cũng không giúp ngươi tứ ca nói nói, lần trước còn làm hại ngươi muội muội ăn trộm hình, mấy ngày trước ở trường công chúa phủ, ngươi lại hại ngươi muội muội trước mặt mọi người xấu mặt, đắc tội văn phu nhân Âu An, nàng là ngươi thân muội muội a ta là ngươi mẹ ruột a. Khương Âu An cười, nhưng trong mắt một chút ý cười đều không có. Ngươi không nói, ta còn quên mất ta cùng Khương Diệu Diệu là song bào thai, chúng ta cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Cầu an, người liền này một cái muội muội, nàng tuổi nhỏ nhất ngươi đến nhường nàng điểm a." Hà thị than nhẹ một tiếng, "Lúc ấy ngươi nói ngươi không nghĩ gả vào Thần Nam Vương phủ, ngươi muội muội khóc lóc ở trước mặt ta nói, muốn thay ngươi xuất giá, ngươi muội muội trong lòng nghĩ ngươi, mà ngươi đâu?" Mọi cách nhằm vào ngươi muội muội, trước đó vài ngày ngươi nhị ca sinh bệnh, ngươi cũng không quan tâm ta thật không biết ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Khương Phong văn thật là khí đến nói không nên lời lời nói. Âu An sẽ biến thành như vậy, nàng cái này làm nương trong lòng thế nhưng một chút số đều không có. Khương Tiểu thất là Khương gia nhỏ nhất một nữ hài từ kia Âu An đâu. Nàng liền không phải nữ hài tử. Hà Thị đến tột cùng là như thế nào có mặt nói ra lời này. Khương Âu An vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hà Thị, Hà Thị lại là than nhẹ một tiếng. Ta biết có đôi khi ngươi sẽ trách ta cùng cha ngươi quan tâm rượu rượu so quan tâm ngươi nhiều chút. Nhưng là ấu an ngươi phải biết rằng, rượu rượu nàng quá đơn thuần, cái gì đều không biết ấu an ngươi đâu, đó là không có cha mẹ ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể đem chính mình chiếu cố thực hào, nhưng rượu rượu liền không được hôm nay hơi chút biến lãnh một ít nàng liền không biết thêm quần áo theo cái hoa có thể chọc một tay lỗ kim ra tới, liền châm trà đều sẽ bị nước sôi năng đến ta không nhìn điểm có thể được không. Đó là nàng hiện tại đã cập kê ta và ngươi cha cũng không vội vã cho nàng tìm việc hôn nhân, liền sợ nàng chiếu cố không hào tự mình ấu an a chúng ta không náo loạn được chứ. Ngươi hồi Khương gia mẫu thân tự xuống bếp cho ngươi làm đốn ngươi thích ăn, muốn ăn cái gì nương đều cho ngươi làm. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Khương âu an lạnh lùng nói. Ấu an a ngươi cũng là nữ nhi của ta, làm nương nơi nào có không yêu thương chính mình hài từ đạo lý. Ta nghĩ tới, ngươi hiện tại gà tiến vương phủ. thế tử hắn sinh đến trời quang trăng sáng thả hắn chân tật cũng hảo này về sau vương phủ hậu viện cũng sẽ không chỉ có ngươi một người chúng ta khương gia là tiểu thương người xuất thân bãi ở bên kia thế tử ngày sau nạp tiểu thiếp đó là thứ nữ xuất thân quan gia tiểu thư ở xuất thân thượng cũng áp quá ngươi ngươi không có dựa vào cũng không được a cùng với ở hậu viện chịu ủy khuất không bằng ngươi hiện tại giúp giúp ngươi muội muội diệu diệu nàng có thể đi trường công chúa phù nguyên nhân ngươi hẳn là cũng biết vị kia nhị công tử đối đãi ngươi muội muội thực hảo diệu diệu nếu là có thể gả vào nhà hắn chung ngươi ở vương phủ cũng không có người dám xem thường ngươi ngươi tưởng ta như thế nào giúp nàng khương ấu an hỏi lại Hà Thị còn tưởng rằng Khương Âu An nghe đi vào nàng lời nói trên mặt không khỏi nhiều chút tươi cười. Nương nghe nói trường công chúa điện hạ đối với người ấn tượng thực hảo. Lần sau ngươi nếu lại đi trường công chúa phủ, đem ngươi muội muội cấp mang lên. ở trường công chúa trước mặt nhiều lời ngươi muội muội lời hay. Còn có A Nương nghe nói trường công chúa đem kia khối miễn quỷ kim bài tặng cho ngươi. Nhìn trước mặt trang điểm tinh xảo phụ nhân Khương Âu An nhớ tới kiếp trước chính mình. Kiếp trước nàng không có mặc thư ký nhớ. tám tuổi trước nàng, sẽ ở ban đêm tắt đèn sau ôm chăn tưởng tượng thấy chính mình mẹ ruột bộ dáng. Nàng lớn lên đẹp sao, nàng là béo, vẫn là gầy. Biết chính mình phải về nhà, nàng cao hứng liên tục hai ngày ban đêm cũng chưa có thể ngủ. Trong đầu nghĩ đều là mẫu thân có thể hay không thích nàng. Mẫu thân sẽ ôm nàng sao, kích động thấp thỏm, bất an, cao hứng. thẳng đến hồi khương gia ngày đó xa xa liền nhìn đến kia diện mạo xinh đẹp phụ nhân lôi kéo một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu cô nương phụ nhân cười mặt mày ôn nhu đáy mắt ánh sáng nhu hòa dường như muốn tràn ngập ra tới thật sâu hấp dẫn nàng tam thuốc nói âu an ngươi nhìn đến không có đó chính là ngươi mẹ ruột mẹ ruột a nàng đến bây giờ còn nhớ rõ ngay lúc đó cảm thụ nguyên lai like, nàng có một cái như vậy xinh đẹp ôn nhu mẫu thân bởi vì nhìn đến nàng Ôn Nhu, cho nên khát khao, khát vọng, nàng cũng sẽ dùng như vậy Ôn Nhu gương mặt tươi cười, sùng nịch nhìn chính mình. Mặc kệ nàng nói cái gì, nàng đều sẽ đáp ứng. Nàng nói tiểu lục ngươi là tỷ tỷ, muốn cho muội muội. Ngươi là tỷ tỷ, cho nên muội muội thích đồ vật ngươi đều nhường cho nàng. Ngươi là tỷ tỷ, ngày sau nếu là có người khi dễ ngươi muội muội, ngươi muốn cái thứ nhất che ở nàng trước mặt. Tiểu Lục rõ ràng chính là ngươi phạm sai lầm, vì cái gì muốn trốn tránh đến ngươi muội muội trên đầu đâu? Tiểu Lục a, không bằng ngươi đem miễn quỳ kim bài cho ngươi muội muội đi. Ngày sau nàng nếu là gà vào nhị công từ trong nhà có miễn quỳ kim bài nơi tay cũng có thể thiếu chịu chút ủy khuất. Hà Thị nói kéo về Khương Âu An suy nghĩ, chương một linh một đau lòng. Khương Âu An nhìn chằm chằm Hà Thị xem, là rất nhiều thời điểm nàng đều chết lặng. Chính là, nhớ tới chuyện cũ, những cái đó tự mình trải qua luôn là sẽ nhắc nhở chính mình, nàng quá khứ là có bao nhiêu ngu xuẩn. Khát vọng tình thương của mẹ, khát vọng thân tình, chẳng sợ trả giá hết thảy cũng không thắng nổi khương diệu diệu một câu, một cái gương mặt tươi cười. Tiếp trước, ở trước khi chết, trên người nàng đều là huyết. Nàng nằm ở vũng máu giữa trên người đau, chính là nhất đau vẫn là trong lồng ngực kia trái tim. Nàng tuyệt vọng, bất lực ở trong lòng hỏi chính mình, này một đường đi tới, rốt cuộc là vì cái gì? một lần lại một lần hỏi chính mình nàng là tỷ tỷ muốn cho muội muội chính là ai quan tâm hạ nàng khương gia như vậy nhiều người chẳng sợ chỉ có một người phân ra cấp khương diệu diệu một nửa quan tâm cho nàng nàng khương âu an cũng sẽ không đến nỗi sẽ đi lên hắc hóa con đường này khương âu an từng bước đến gần hà thị đại để là khương âu an hai tròng mắt đỏ lên có điểm dọa đến hà thị nàng nhịn không được lui về phía sau ta dựa vào cái gì muốn cho nàng dựa vào cái gì Khương Âu An một chữ, một chữ thật mạnh hỏi, Hà thị một hồi lâu mới hoãn lại đây. Âu An, ngươi là tỷ tỷ a, ngươi là tỷ tỷ a." Khương Âu An rũ mắt cười nhẹ, tiếng cười thê lương lại mang theo nồng đậm châm chọc, tiếp trước những lời này, nàng nghe xong vô số lần. "Âu An, ngươi nghe nương một câu, đem miễn quỷ kim bài cho ngươi muội muội, ngày sau ngươi còn cần dựa vào ngươi muội muội." Khương Phong Văn nghe không vào, "Ngươi hiện tại lập tức cút đi." Khương Phong Văn thấp giọng quát, tam đệ ấu an là nữ nhi của ta ta cùng nữ nhi của ta nói chuyện ngươi vẫn là mặc sen mồm hào hà thị biết khương phong văn sinh ý chậm rãi biến hảo cũng đều là bởi vì tiểu lục quan hệ lời nói cũng có ẩn ẩn cảnh cáo chi ý khương phong văn run dày xuống tay đi tìm cái chổi hắn không thấy được cái chổi la thị lại một phen đem cái chổi nhét vào nàng trong tay đuổi nàng đi la thị đôi mắt đều đã ươn ướt la thị cùng tôn ma ma đã sớm từ hậu đường ra tới Hai người cũng nghe tới rồi Hà Thị nói những lời này đó. Tôn ma ma là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Loại người này cũng xứng làm phụ mẫu. Hà Thị này trong lòng liền nhớ thương Khương Âu An đem miễn quỳ kim bài cho chính mình tiểu nữ nhi. Âu An A, người liền nghe nương nói đi nương cũng là vì ngươi hảo A. Điện hạ, bỗng nhiên Tôn ma ma kinh hô một tiếng. Trong tiệm mấy người đều quay đầu nhìn lại. Liền thấy cửa đứng hai người. bên trái là một thân hắc y khương tu trạch sắc mặt tái nhợt trước mắt thanh ảnh thực trọng cả người nhìn qua cũng thập phần tiêu tùy lúc này khương tu trạch trong mắt cũng có phẫn nộ bản thân hắn liền phản đối khương diệu diệu cùng mặc tử hiên tiếp xúc lại không nghĩ rằng chính mình mẫu thân thế nhưng sẽ nói ra lời này đứng ở bên phải chính là một thân hồng y phụ nhân bàn cao búi tóc tướng mạo thượng thoạt nhìn đoan trang lại uy nghiêm phía sau cách đó không xa còn đứng một người tùy tùng Mạc hoan bổn ở trong phủ, bởi vì Lưu phu nhân tương mời, nói phẩm trà trên lầu hào trà, lúc này mới ra phủ cùng Lưu phu nhân ở Nhã Các ngồi một lát. Nàng từ Nhã Các cửa sổ, liền có thể nhìn đến tiểu điếm ngoại đỗ xe ngựa liền trừ không đến xem tiểu nha đầu, lại không muốn nghe đến Hà Thị nói kia phiên lời nói. Mạc hoan thân mình khẽ run, vừa thấy đã biết là tức giận đến không nhẹ. Cỡ nào ngoan ngoãn chi kỳ hài từ A, nàng tưởng đều không thể tưởng được này phụ nhân thế nhưng như thế đạp hư nàng. trưởng công chúa là cao quý lại là bất chấp đối phương sẽ ô uế tay nàng bức nện bước liền bỏ tiến vào ở hà thị còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống dơ lên tay một cái tát liền chiều ở hà thị trên mặt bang mà một thanh âm vang lên hà thị đều bị chiều ngốc khương ấu an vẻ mặt ngạc nhiên khương tu trạch sắc mặt cũng là khẽ biến lập tức hắn muốn tiến lên ngoài cửa tên kia tùy tùng liền tiến lên ngăn lại khương tu trạch không chuẩn tới gần trưởng công chúa điện hạ trưởng công chúa điện hạ Hà Thị trợn tròn mắt, Mặc Hoan tức giận đến thân mình run rẩy lợi hại. Bổn cung đưa cho thần Nam Vương thế tử phi miễn quỳ kim bài, há là người có thể chạm vào? Trường công chúa tức giận, tôn ma ma khương phong văn, La Thị liền tùy tùng đều phủ phục quỳ trên mặt đất. Trường công chúa điện hạ, Hà, Hà Thị mới vừa mở miệng, Mặc Hoan vừa nghe đến nàng thanh âm liền khí bất quá, lại là bạch bạch hai tiếng tay năm tay mười liền chiều nàng hai bàn tay. Điện hạ, ta nguyện thay ta mẫu thân bị phạt. chẳng sợ khương tu trạch trong lòng cũng có tức giận nhưng hà thị là hắn mẫu thân mẫu chi sai sở hữu trừng phạt hắn tới đại quá khương tu trạch thẳng tắp quỳ xuống tới hà thị ở phản ứng lại đây sau cũng quỳ trên mặt đất trường công chúa điện hạ thứ tội trường công chúa điện hạ thứ tội Mặc hoan tức giận đến bộ ngực phập phồng không ngừng miễn quỳ phải không Hảo hảo hảo, ngươi hiện tại lập tức cấp bồn cung quỳ gối bên ngoài, không có bồn cung cho phép ngươi dám lên, bồn cung liền làm người đánh gãy ngươi này hai chân. Hà Thị Nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. trưởng công chúa Điện hạ, Khương Tu Trạch mới vừa mở miệng, liền bị đánh gãy, mặc hoan quát lớn nói câm miệng. Mắt thấy mặc hoan khí càng ngày càng không thuận, Khương Âu An chế trụ nàng mạch đập. Mạc Hoan còn tưởng rằng Khương Âu An phải vì Hà Thị cầu tình, không chút nghĩ ngợi nói: Ngươi dám cầu tình, bổn cung liền ngươi cũng một khối phạt. Khương Âu An không lên tiếng, chỉ là Trường Công chúa thân thể vốn không phải quá hảo, lúc này là bị khí tàn nhẫn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tôn ma ma, mau đỡ điện hạ đi hậu đường nghỉ ngơi. Khương Âu An nói: bổn cung không đi. Mạc Hoan bướng bỉnh nói: gắt gao mà nhìn chằm chằm Hà Thị. Điện hạ Khương Âu An nắm lấy Mạc Hoan tay. Mạc tức điên thân mình, nàng Nguyễn Thanh mềm giọng nói, thấy Mạc Hoan không có phản ứng, Khương Âu An liền nắm Mạc Hoan tay, sau này đường phương hướng đi. Mạc Hoan khởi điểm còn không chịu động, nhưng cuối cùng vẫn là bị Khương Âu An cấp nắm đi rồi. Tôn Ma Ma cấp bồn công nhìn chằm chằm nàng, là, chờ trường công chúa Điện Hạ tiến vào sau, Tôn Ma Ma một phen nhéo Hà thị cổ áo từ hướng bên ngoài kéo, Điện Hạ nói ngươi không nghe được sao. Đi quỳ, tiểu lục trưởng công chúa Điện Hạ. tồn mà mà cũng khí bất quá vừa nghe đến hà thị mở miệng hung hăng ở hà thị trên người khắp đem ngươi còn tưởng đem trưởng công chúa điện hạ cấp hồ lên tới đến lúc đó thỉnh ngươi đi trưởng công chúa phủ một chuyến ngươi thật đúng là đại lá gan liền trưởng công chúa điện hạ miễn quỳ kim bài cũng dám nhớ thương ngươi sẽ không sợ không thấy được ngày mai thái dương lời này thật đúng là đem hà thị cấp chấn chủ nàng không quên mộ đình nhi đã từng bị trưởng công chúa thỉnh đến trong phủ ngày hôm sau là bị kéo từ trưởng công chúa phủ ra tới tôn ma ma nắm hà thị cổ áo từ kéo dài tới ngoài cửa khương thu Trạch trong mắt một mảnh hôi bài, hắn còn thẳng tắp quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệch nhịn không được mãnh ho khan vài tiếng hậu đường nội buồn cười thật là buồn cười nàng còn nhớ thương bổn cung đồ vật một cái tát trụ ở trên bàn mặc hoan vẻ mặt tức giận Khương Âu An cũng không nói gì, chỉ là đổ ly trà, đưa cho mặc hoan. Điện hạ uống trà xin bớt giận. Nhìn đến Khương Âu An kia trương điểm mỹ lại điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ, mặc hoan hỏa khí liền dư lại đau lòng. Nàng tiếp chén trà buông, một tay đem Khương Âu An ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Hải tử á trước kia tôn ma ma liền cùng bổn cung nói ngươi ở Khương gia quá không tốt, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, ngươi này mẫu thân thế nhưng như thế quá mức, ngươi như thế nào không phải ta hài Từ đâu. Ta nếu là có ngươi như vậy nữ nhi, phủng, bưng, đau, sủng, tuyệt đối không cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Mặc hoan vỗ về Khương Âu An tóc dài, một bàn tay ôm nàng ôm gắt gao. Khương Âu An hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Điện hạ ta hiện tại kỳ thật quá khá tốt. Thế tử, vương phi, vương gia ta tam thúc tam thầm, Khương Dương ca ca bây giờ còn có ngài, đều đối ấu mạnh khỏe, Âu An vô cùng cảm kích. linh 102 nàng một chút đều không chê dơ sao. Cường phong văn cùng La Thị là vừa kinh vừa giận, ai biết Hà Thị nói kia phiên lời nói, vừa lúc sẽ bị trưởng công chúa Điện Hạ nghe được. Hai người trong lòng không khỏi lo lắng, trưởng công chúa Điện Hạ có thể hay không bởi vì Hà Thị tắc muốn miễn quỳ kim bài mà giận chó đánh mèo Âu An. Rốt cuộc hai người như vậy lâu cũng chưa ra tới, Hà Thị quỳ gối ngoài điện, hấp dẫn không ít người đi đường lực chú ý, tôn ma ma suy thư một lát cũng đi hậu đường. Chờ tôn ma ma từ hậu đường ra tới sau, liền đem Hà Thị túm vào phòng. Là trường công chúa Điện Hạ nàng nguôi giận sao? Hà thị tâm tồn may mắn hỏi. Tôn ma ma cười lạnh một tiếng. Người tưởng nhưng thật ra mỹ, đợi lát nữa đi trường công chúa phù ngoại quỳ. Tiểu lục tiểu lục liền không có. câm miệng, Tôn ma ma quát lớn một tiếng, rất có một loại hà thị ở rong dài, nàng liền phải động thủ chiều người ý tứ. Hà thị trong mắt có oán ý, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở trong tiệm trong một góc. Nếu là đổi làm tiểu thất, nàng đã sớm quỳ cho chính mình cầu tình. Nàng có sai sao, làm tiểu Lục đem miễn quỳ kim bài cấp tiểu thất cũng là vì tiểu Lục về sau làm tính toán a. Hiện giờ kinh thành đối với thần nam thế tử diện mạo nghe đồn làm sáng tỏ, không biết có bao nhiêu quý nữ đều ở trong lòng nhớ thương thế tử tiểu Lục ngày sau không điểm dựa vào như thế nào ở vương phủ tạo uy nghiêm. Dựa trưởng công chúa sao? Trưởng công chúa phủ dù sao cũng là người ngoài, lại không phải nàng mẹ ruột. Khương Trạch, thừa dịp tôn ma ma không chú ý, Hà Thị nhỏ giọng kêu chính mình con thứ hai. Khương tu Trạch còn thẳng tắp quỳ trên mặt đất cúi đầu không nói. Người mau đứng lên, Hà Thị nhỏ giọng hô, Khương tu Trạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía chính mình mẫu thân. Hà Thị chỉ chỉ ngoài cửa, về nhà tìm tiểu thất nhị điện hạ. Hà Thị chưa nói toàn, nhưng ý tứ Khương tu Trạch nghe được thực minh bạch. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Chính mình mẫu thần ý tứ, làm hắn hiện tại về nhà, đi tìm tiểu thất, làm tiểu thất đi liên hệ nhị hoàng tử. Khụ khụ Khương Tu Trạch kịch liệt ho khan lên, Tu Trạch ngươi không sao chứ, Hà Thị lại là thừa dịp cơ hội này chạy đến Khương Tu Trạch bên người. Đang ở cùng Khương Phong Văn nói chuyện Tôn Ma Ma nhìn quét bên này liếc mắt một cái cũng không có để ý. Hà Thị thấy Tôn Ma Ma thu hồi tầm mắt nắm chặt Khương Tu Trạch cánh tay. tu trạch trưởng công chúa không phạt ngươi, ngươi liền không cần quỳ về nhà đi tìm tiểu thất, làm tiểu thất đi tìm nhị điện hạ. khương tu trạch ánh mắt âm trầm, nhấp môi không nói một lời. tu trạch ngươi nghe được nương lời nói không có, tiếp theo nháy mắt khương tu trạch dùng sức rút về chính mình tay, vốn dĩ ngồi xổm hà thị một mông ngồi dưới đất, ngươi khương tu trạch thân thể căng chặt đến mức tận cùng, sắc mặt dần dần trắng bệch ít hầu phát ngứa, lại là một trận kịch liệt ho khan, ho khan lại có buồn nôn ý tứ. Tu chạy ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại khó chịu? Khương Tu trạch đẩy ra Hà Thị che lại miệng mình, kia tái nhợt sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, huyệt thái dương gân xanh đều dường như muốn tuôn ra tới cả người nhìn qua thập phần thống khổ. Ta sớm nói, làm ngươi ở trong nhà hào hảo điều dưỡng thân thể, làm ngươi không cần đi trong tiệm ngươi như thế nào liền không nghe. Hà Thị cả kinh kêu lên, tôn ma ma cùng Khương Phong văn ba người đều quay đầu xem ra. Hậu đường nội nghe được động tĩnh Khương Âu An cũng ra tới. mặc Hoan không ra tới. Tiểu lục A, ngươi nhị ca hắn. Hà Thị muốn xông lên trước bị tôn ma ma cấp ngăn cản. Tiểu lục ngươi nhị ca hắn thân thể không tốt ngươi tìm cá nhân đưa hắn trở về được không? Coi như là nương cầu. Liền tính bị ngăn đón, Hà Thị vẫn là muốn nói. Nhưng lời nói không có thể nói xong. Bị Khương thu trái cấp đánh gãy. Đủ rồi, hắn quát mắng ra tiếng. Dây tiếp theo lại cung vòng eo, có vẻ thập phần thống khổ bộ dáng. Tu Trạch mau tìm đại phu. Hà Thị cả kinh kêu lên. Khương Phong Văn chậm một phách mới phản ứng lại đây, vội vàng hướng tới bên ngoài đi đến. Tuy nói bọn họ cùng đại phòng quan hệ cũng cứ như vậy, khá vậy không thể nhìn. Khương Phong Văn mới vừa bán ra cửa, Khương Tu Trạch thật sự là nhịn không được qua mà một tiếng phun ra. Tu Trạch, Hà Thị kêu lên, dây tiếp theo Khương Tu Trạch trước mặt nhiều một người. Là Khương Âu An. Nàng ngồi xổm Khương Tu Trạch trước mặt, từ trong tay áo móc ra khăn tay, đi cho hắn trà lau trên vạt áo nôn mửa chi vật. Kia chương sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng, không có nhiều ít biểu tình, chỉ là mày lại càng ninh càng chặt. Khương Tu Trạch khóe miệng, trên vạt áo, trên tay, đều có nôn mửa chi vật, chỉ là này nôn mửa chi vật phần lớn là còn chưa tiêu hóa chén thuốc. Khương Ấu An cầm khăn tay, một chút lau khô thẳng đến đem bàn tay thượng nôn mửa chi vật lau khô sau, nàng chế trụ Khương Tu Trạch mạch đập. Khương thu trạch ngơ ngẩn nhìn trước mặt thiếu nữ, nàng tay áo thượng cũng dính vào hắn nôn mửa chi vật nàng lại như là không có nhìn đến như vậy, rõ ràng liền như vậy rõ ràng. Nàng một tay chế trụ hắn mạch đập một cái tay khác còn cầm kia dơ hề hề khăn tay. Nàng một chút đều không chê dơ sao, Khương thu trạch ngơ ngẩn nhìn Khương Âu An, Xuân Đào đi lấy ly nước ấm tới, là thế tử phi, Xuân Đào dựa theo phân phó, lập tức đi lấy nước ấm. Chờ xuân đào mang tới nước ấm, Khương Âu An kế đó đưa tới Khương Thu Trạch trước mặt, nàng biểu tình nhàn nhạt nhíu chặt mày cũng buông lỏng ra. Uống, Khương tu Trạch chậm rãi vươn tay, nhìn kỹ, hắn tay còn ở rôn nhè nhẹ. Khương Âu An đem chén trà nhét vào Khương tu Trạch trong tay. Khương tu Trạch phùng chén trà uống xong kia ly nước ấm. Kia ly nước ấm, lại như là tăng thêm các loại gia vị trăm vị giao tạp. Thẳng đến một chén nước nhập dạ dày, Khương tu Trạch cái loại này buồn nôn cảm giác thoáng thư hoãn chút chỉ là hắn lại cảm giác trong lòng ẩn ẩn trừ đau thực thiền thực thiền cảm giác chính là lại làm người bỏ qua không được. Trong nháy mắt Khương tu Trạch hốc mắt liền đỏ, tiểu lục, Khương Âu An sắc mặt bất biến, đoạt quá Khương tu Trạch trong tay chén trà đưa cho Xuân Đào. Đại Phu tới, Đại Phu tới, là Khương Phong Văn gấp trở về còn mang đến phụ cận y quán Đại Phu. Khương Âu An mắt thấy Đại Phu tới chậm rãi đứng dậy nàng cũng chưa nói cái gì đi hậu đường khương tu trạch vẫn luôn đang nhìn nàng bóng dáng thẳng đến nàng tiến vào sau đường hắn còn nhìn hậu đường môn đại phu cấp khương tu trạch bắt mạch cách nói vẫn là không sai biệt lắm tì vị suy yếu còn dặn dò khương tu trạch phải hào hào nghỉ ngơi chỉ là này đó khương tu trạch đều không có nghe đi vào hắn trong đầu vẫn là hiện lên mới vừa rồi kia một màn khương ấu an tại hậu đường rửa tay khăn Đem khăn tay thượng nôn mở chi vật rửa sạch sẽ lượng lên. linh 103 y giả cha mẹ tâm, chờ Khương ấu An đem khăn tay lượng lên sau, đi trong phòng cùng mặc Hoan nói một lát lời nói. mặc Hoan tâm tình cũng bình phục xuống dưới, chuẩn bị hồi phẩm trà lâu. Chờ mặc Hoan trở về phẩm trà lâu tôn ma ma cũng nắm hà thị quần áo, mang nàng trở về trưởng công chúa phủ. Trong tiệm còn đứng Khương Thu Trạch. Tam thúc vãn chút ngươi cùng liễu lão ra nói một tiếng, chúng ta mỗi tháng nhập hàng lượng lại muốn tăng lớn, làm hắn ở chất lượng thượng nhiều hơn chấn cửa ải, chớ có ra cái gì vấn đề. Khương Phong văn gật đầu. Cái này ta biết, Khương Âu An lại cùng La Thị nói một lát lời nói, xoay người tới, lại phát hiện Khương tu Trạch còn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tam thúc tam thầm, ta chuẩn bị đi trước ngày mai ta lại qua đây. Chỉ là nhìn Khương tu Trạch liếc mắt một cái, Khương Âu An liền thu hồi tầm mắt. Tiểu Lục, ở Khương Âu An cất bước phải đi khi, Khương Tu Trạch nhìn không được ra tiếng. Sắc mặt của hắn vẫn là như vậy tái nhợt, chỉ là trạng thái thuật nhìn muốn so vừa nãy muốn tốt một chút. Khương Âu An như là không nghe được hắn thanh âm, liền bước chân đều không ngừng một chút đi ra ngoài. Chờ Khương Âu An đi đến xe ngựa bên khi, Khương Tu Trạch cũng đi nhanh đuổi kịp, vươn tay, giữ chặt cổ tay của nàng. "Tiểu Lục, ngươi vẫn là quan tâm nhị ca đúng không?" Khương Âu An quay đầu, đối tượng Khương Tu Trạch cặp kia mang theo hy vọng mắt phượng, nàng nhấp môi lạnh lùng nhìn hắn. Khương Tu Trạch kéo kéo khóe miệng ngữ khí cũng nhu hòa hứa. Tiểu lục ta biết ngươi trong lòng vẫn là có chúng ta này đó thân nhân. Khương Âu An xoay người nhìn thẳng vào Khương Tu Trạch. Rốt cuộc là cái gì làm ngươi sinh ra ảo giác cho rằng ta còn là quan tâm ngươi. Ánh mắt của nàng quá lạnh, lạnh đến dường như xem một cái người xa lạ. Khương Tu Trạch sửng sốt một lát, mới vừa rồi ngươi. mới vừa rồi ta cho ngươi bắt mạch. Khương Âu An nói xong, cười nhẹ ra tiếng. nàng đem Thái Dương tóc mái loát đến nhĩ sau, động tác không nhanh không chậm, ngữ khí chậm rãi. Khương nhị thiếu ra, đừng nói mới vừa rồi là ngươi phun ra, cho dù là một cái khất cái ở trước mặt ta như vậy, ta cũng sẽ trước tiên xông lên trước cho hắn bắt mạch y giả cha mẹ tâm, không phải không có lý. Khương Tu Trạch tâm chậm rãi trầm đi xuống. Khương Âu An nhìn mắt, hắn nắm chặt chính mình thủ đoạn tay, sau đó rút ra. Khương nhị thiếu ra, người phải có tự mình hiểu lấy. Lạnh nhạt câu môi phúng cười, Khương Âu An không còn có xem Khương tu Trạch dẫm lên mềm ghế lên xe ngựa. Tiểu lục, xe ngựa còn không có động, Khương tu Trạch bỗng nhiên hướng tới màn xe hô thanh. Màn xe ngăn chở hai người tầm mắt, Khương tu Trạch trong giọng nói mang theo nói không rõ cảm xúc. Tiểu lục chúng ta là thân nhân A ruột thịt huyết thống quan hệ gì đến nỗi này. Xe ngựa vẫn là không có động, bên trong xe người cũng không có lập tức trả lời. Qua đã lâu, bên trong xe Ngựa Xuân Đào mới sốc lên màn xe, lộ ra Khương Âu An kia trương mặt vô biểu tình mặt còn có lạnh băng cực hạn mắt. "Hảo một câu gì đến nỗi này?" Khương Âu An khẽ kêu ra tiếng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Khương Tu trạch xem. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn, lưng thẳng thắn, đôi tay nhẹ điệp phóng với đầu gối. "Khương Tu trạch ngươi hỏi một chút chính ngươi tâm, ngươi từng đem ta trở thành muội muội sao?" Những lời này, Khương Âu An ngữ khí không có như vậy trọng. nhưng lại là làm khương thu trạch đồng tử rung mạnh hắn cả người liền cứng đờ tại chỗ từng có sao khương Âu an lặp lại ba chữ thậm chí còn có điểm khinh phiêu phiêu nhưng lại là như là đem lưỡi dao sắc bén cắm vào khương thu trạch trái tim nháy mắt máu chảy đầm đìa sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy phẳng phất một thọc liền sẽ phá hắn tưởng vươn tay tới lại đụng vào thiếu nữ lại phát hiện chính mình ở nàng chất vấn hạ liền giơ tay sức lực đều không có Người không có Khương Tu Trạch không có trả lời, là Khương Âu An trả lời. Nàng ngữ khí kiên định, trước nay đều không có. Kia một cái chớp mắt Khương Tu Trạch phảng phất cảm giác chính mình trong lòng có cái gì sụp đổ. Đi thôi, Xuân Đào nghe vậy, buông màn xe, mã phu xua đuổi ngựa từ Khương Tu Trạch bên người lướt qua. Khương Tu Trạch đứng ở tại chỗ cúi đầu, hai tay hai chân lạnh lẽo. hắn cũng không biết chính mình đứng bao lâu thẳng đến sắp trời âm trầm, nhìn như sắp trời mưa bộ dáng la thị nhịn không được ra tới nói tu trạch ngươi vẫn là trở về đi hôm nay sắp trời mưa khương tu trạch ngơ ngẩn ngẩng đầu tiểu tụy trên mặt môi giật giật hắn tưởng nói điểm cái gì chính là lại một chữ đều nói không nên lời. Ai Ấu An ý tứ kiến nghị ngươi buông trong tay sự tình, hào hào ở nhà nghỉ ngơi, cũng đừng suy nghĩ bậy bạ, tam cơm đúng hạn ăn cơm, chẳng sợ ăn không vô, nhiều ít cũng ăn chút, mặt khác nếu là có thể nói, làm điểm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, không cần lão nghĩ trong nhà sinh ý. Còn không đợi Khương Tu Trạch sinh ra một tia hy vọng, Khương Phong Văn đi ra lạnh mặt nói, y giả cha mẹ tâm, tuy là như thế, Âu An mới làm ngươi tam thầm tới chuyển cáo ngươi. Nói xong, Khương Phong Văn cũng không đợi La Thị mở miệng, túm nàng vào nhà chẳng qua còn ném đem dù ra tới. Khương Phong Văn đem cửa hàng môn cấp đóng lại. "Phu quân, ngươi hà tất nói như vậy đâu?" La Thị lắc đầu thở dài. "Ta xem ngươi a, chính là quá mềm lòng. Theo ý ta tới, Âu An hiện tại quá thực hảo, Khương gia kia bang nhân liền đừng tới phiền nàng tốt nhất." Khương Phong Văn tức giận nói. La Thị ngồi xuống, liên tục thở dài. Ngày thường xem lão nhị thân cường thể trắng như thế nào liền bệnh thành như vậy. Người vì hắn thao cái gì tâm, hắn khương gia cũng sẽ không bởi vì thiếu một cái âu an ra phá người vong, ta chỉ hy vọng bọn họ có thể thiếu tới âu an trước mặt một ngạt, đặc biệt là hà thị, chỉ cần nàng tới, liền đem nàng đuổi ra đi, loại người này, cùng nàng làm bạn, đều cảm thấy cảm thấy thẹn, đánh vì ấu mạnh khỏe cờ hiệu, bất công đến không có yên lòng, hợp lại là âu an thiếu nhà bọn họ sao. bị như vậy nhiều khổ thật vất vả khổ tận cam lai còn muốn tính kế đến nàng trên đầu những người này lương tâm đều là bị cầu ăn khương phong văn là càng nói càng khí ngoài cửa sổ một đạo bạch quang hiện lên sắc trời cũng ở bất chi bất giác giữa trời tối một trận ầm ầm ầm thanh âm vang lên xét đánh không phải tí tách tí tách mưa nhỏ là mưa to trong khoảnh khắc rơi xuống la thị đứng dậy đem cửa hàng môn mở ra một ít từ khe hở đi xem Chỉ thấy Khương tu trạch bóng dáng càng lúc càng xa, mà chính mình phu quân quăng ra ngoài kia đem dù, hắn cũng vô dụng thưởng. Này Khương gia hài từ tính tình thật là từng bước từng bước so một cái quật lão ngũ cũng là, lão nhị cũng là, ấu an càng là. La thị kỳ thật tưởng nói, ấu an càng là bọn họ giữa tính tình nhất bướng bình một cái, đừng nhìn ngày thường ngoan ngoãn điềm tĩnh cười rộ lên vẻ mặt vô hại nhưng một khi nhận định sự tình, mười đầu miêu đều kéo không trở lại. Khương phong văn kéo qua La thị tướng môn cấp đóng lại không trách âu an nhẫn tâm ngày xưa bọn họ nếu là đại ấu mạnh khỏe như vậy một chút nàng sẽ như vậy cố chấp người cũng đừng quản âu an tâm đều có đúng mực ta chỉ cần nàng quá hảo mặt khác đều mặc kệ mưa to chung khương tu trạch cả người ướt đẫm nước mưa theo gương mặt chảy xuống hắn lại bất chấp này bàng bạc mưa to bên tai vẫn như cũ quanh quần khương âu an lời nói người từng đem ta trở thành muội muội sao không có sao khương tu trạch lầm bầm có a ngươi là lục muội muội a phần ba tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com